Diệp Nam nhắm mắt lại, chỉ để lại nhỏ bé một kia khe hở, quan sát đến Nguyễn Anh Tú. Nguyễn Anh Tú lại không là như muốn cầm vật gì đó, mà là trực tiếp đi về hướng bên giường, sau đó nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, kiểu như vậy nhìn chằm chằm vào Diệp Nam mặt. Dưới tình huống như vậy, Diệp Nam càng thêm không tốt mở to mắt, chỉ có tiếp tục giả vờ trước ngủ, chưa không biết rõ tình hình bộ dạng. Nguyễn Anh Tú đột nhiên nhẹ nhàng nằm xuống, làm cho thân thể của mình nhẹ nhàng lần lượt Diệp Nam, giống như là một con chấn kinh tiểu miêu vậy. Diệp Nam lập tức có chút xấu hổ, tự ở trong lòng hắn do dự mà mình là chứa không biết rõ tình hình mở to mắt, còn là chứa không biết rõ tình hình trở mình thân đưa lưng về phía nàng thời điểm. Nguyễn Anh Tú thân thể cũng đã như cùng giống như cá lội chui vào trong chăn, thân thủ ôm Diệp Nam. Ta biết rõ ngươi là tình trước, không cần nhiều nghĩ, ta liền nghĩ rửa vào xuống. Diệp Nam vừa mở to mắt, đang muốn nói chuyện, Nguyễn Anh Tú cũng đã sớm một bước mở miệng, lại đem Diệp Nam biết hầu mà nói cho chắn đi xuống. Nguyễn Anh Tú cuộn mình trước thân thể tựa đầu tựa ở diệp nam trong ngực cũng không có ngẩng đầu nhìn diệp nam mặt tay của nàng đắp diệp nam eo thấp giọng nói ta biết rõ ngươi là người chính trực ngươi có lẽ cũng cũng không nguyện ý làm cho một cái ký nữ ông nhưng là tiểu hôm nay một đêm hảo sao diệp nam nội tâm than nhẹ duỗi ra tay của mình nhẹ nhàng nuốt ve tóc của nàng không nói gì lúc này tình này chỉ cần là một cái nam nhân bình thường đều không có biện pháp cự tuyệt ta nguyễn anh tú lặng lặng nằm tại diệp nam trong ngực nhẹ nhàng ngửi ngửi diệp nam khí tức trên thân Hô hấp dần dần trở nên vô cùng vững vàng dày đặc. Nguyễn Anh Tú thân hình rất mềm mại, thậm chí Diệp Nam có thể tinh tưởng cảm giác được Nguyễn Anh Tú trong áo ngủ cũng không có mặc nội y. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy này để ép tại chính mình trên lồng ngực mềm mại, tuy nhiên điều này làm cho tâm tình của hắn cũng có được vài phần ba động, nhưng là hắn như trước thật là làm không đến làm, tiểu nhẹ nhàng ôm Nguyễn Anh Tú, dần dần lại lần nữa lâm vào mộng đẹp. Sắc trời mời vừa hừng sáng thời điểm, Diệp Nam cũng đã mở mắt, hắn mới nhẹ nhàng giật giật thân thể. Nguyễn Anh Tú cũng liền đánh thức. Nguyễn Anh Tú trên mặt có hai phần nhàn nhạt đỏ ửng, điều này làm cho người nàng thoạt nhìn càng phát ra xinh đẹp, nàng cũng có được vài phần xấu hổ cùng cuốn bách, nàng theo Diệp Nam trong lượt đứng lên, thấp giọng nói ra, "Cảm ơn, đây là ta ngủ được tối an ổn một giấc." Diệp Nam ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, sắc mặt lại đột nhiên có hai phần xấu hổ, ánh mắt chuyển hướng về phía một bên, không cần khách khí. Nguyễn Anh Tú nhìn xem Diệp Nam biểu lộ, cái này mới phát hiện chính mình quần áo tựa hồ có chút thấu quang chính mình lại như vậy đứng ở bên giường, chắc hẳn bị Diệp Nam thấy được trong đó xuân quang. Nguyễn Anh Tú sắc mặt càng phát ra đỏ hai phần, quay đầu liền chạy tới cách vách gian phòng, đêm qua nàng ngủ ở lần nằm, nhưng là như thế nào đều ngủ không được, cũng không biết lúc ấy nghĩ như thế nào, ma xui quỷ khiến liền chạy tới chủ nằm, bây giờ nghĩ đến, thật là đủ rồi cảm thấy thẹn, liền nội ý đều quên xuyên, so sánh với Diệp Nam nhất định dùng là mình là đi câu dẫn hắn à. Đợi cho Nguyễn Anh Tú mặc hảo lúc đi ra, Diệp Nam cũng đã rửa mặt xong ngồi trong phòng khách. Nhìn xem hắn đi ra, Diệp Nam hô, sắc trời không còn sớm, ta đi trước, ta sẽ ngủ ở Trần Hưng Cường này tòa nhà trong tiểu lâu, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta sống hoặc là gửi thư tin tức. Nguyễn Anh Tú nguyên bản còn muốn hỏi Diệp Nam nếu không ăn bữa sáng lại đi, nhưng là nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, cuối cùng tâm tình vẫn còn có chút là lạ, gật đầu nói, hảo, nếu như ngô an đến đây, ta sẽ trước tiên thông chi của ngươi. Diệp Nam gật đầu nói, chú ý sự an toàn của mình. Nguyễn Anh Tú cắn cắn môi, hảo. Ta biết đến. Diệp Nam cười cười, hướng về phía Nguyễn Anh tú khoát khoát tay, liền mở cửa phòng đi ra ngoài, lúc này mặt đường trên còn không có vài người. Diệp Nam chạy ra ngoài cũng không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Diệp Nam tại trên đường phố đi bộ một vòng, sau đó tại một cái bữa sáng quán chậm gì gì ăn điểm tâm xong, lại trở lại chính mình ở tiểu điếm, lui ra phòng, dẫn theo đồ đạc của mình đi tới nguyên vốn thuộc về Trần Hưng Cường này tòa nhà ba tầng tiểu lâu. Diệp Nam mới đi vào cửa, Đợi một chút đợi tại cửa ra vào phong tử cũng đã rất chân chó cười theo mặt cùng nhau đi lên, lão đại, ngươi tới rồi. Tại phong tử sau lưng, còn thưa thất ngồi cái khác 8 cái nam nhân, tăng thêm phong tử 9 người, đó là thuộc về Trần Hưng Cường nguyên bản thủ hạ. 9 người này đều phút đến không ít tiền, cho nên cho dù là cầm vài cái chưa thấy qua Diệp Nam thủ hạ, nhìn xem Diệp Nam cũng là vẻ mặt kính cẩn nghe theo, không có nửa điểm không phục bộ dạng. Bọn họ đều là nghe phong tử bọn người giảng thuật đêm qua Diệp Nam một người đơn thương độc mã thu phục trần hưng cường bọn người trải qua, tăng thêm có tiền cẩm Hơn nữa từ nay về sau còn có thể có càng nhiều tiền cẩm lại có ai lại nhảy ra làm trái lại đâu, đây chẳng phải là cùng những người khác đối nghịch. Tám người đều đứng lên, cung kính kêu lên, lao đại. Diệp Nam cùng tám người gặp qua, lại huấn một lần nói, đem sự tình đều ném cho phong tử từ nay về sau, liền dẫn theo đồ đạc của mình lên tới lầu ba. Đi vào lầu 3 trong kia duy nhất phòng ngủ, Diệp Nam đánh giá cẩn thận một vòng sau, lại ngoại ý muốn phát hiện trong phòng này cửa sổ vậy mà đúng lúc là hướng phía Nguyên Anh Tú gian phòng phương hướng, bởi vì hắn nhà này phòng ở muốn cao hơn một chút, thế cho nên vậy mà trực tiếp có thể chứng kiến Nguyên Anh Tú phòng phía trước. Buổi trưa, Diệp Nam xuống lầu lúc ăn cơm, tiện đường đi mua một cái kính viễn vọng, Nguyên bản còn muốn làm cho một chút nghe trộm trang bị, nhưng là nghĩ nghĩ, Nguyên Anh Tú cũng còn muốn làm buồn bán, chính mình nghe trộm giống như cảm giác có chút xấu hổ nhất là hai người như vậy ngủ một đêm sau. Diệp Nam lúc trở lại, phong tử cùng nhau đi lên, thần sắc có chút khẩn trương nói, Lão đại, khôn Gia bên kia người đến. Diệp Nam ánh mắt hơi đổi, khôn long rút. Phong tử gật đầu nói, Ừ, đúng vậy, con đường này là ở khôn long rút trong phạm vi, tuy nhiên trước Trần Hưng Cường trông coi con đường này, nhưng là cũng là chỉ điểm khôn long rút giao bảo vệ phí, chắc hẳn bọn họ là biết rõ đêm qua chuyện đã xảy ra. Trưng 266, người hồ đổ đều bị chết nhanh côn long Bang phái người đến, cũng không có vượt quá Diệp Nam đoán trước, trước Diệp Nam tại đối Trần Hưng Cường động thủ trước, hắn liền hỏi thăm qua Nguyên Anh Tú, đại khái biết rõ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Diệp Nam đi vào lầu 1, liền chứng kiến trên một cái ghế ngồi một cái hơn 30 tuổi nam nhân, tại người nam nhân này sau lưng đứng ở hai nam nhân, ôm cánh tay, thần thái cao ngạo. Diệp Nam thủ hạ một người nam nhân cùng ở bên cạnh cung kính nói chuyện, nhưng là mấy người kia lại là một bộ xa cách bộ dạng. Trên ghế giữa nam nhân nhìn xem Diệp Nam đi tới, Con mắt vi hiếp lại đánh giá vài phần, từ trên ghế đứng lên. Diệp Nam tại người nam nhân này trước mặt chắp tay, lưu côn, mới đến, không biết huynh đệ sừng hôi như thế nào. kia nam nhân thần sắc biêu hãn, ánh mắt cũng phi thường có xâm lược tính, đối mặt Diệp Nam chắp tay, cũng không có đáp lễ, chỉ là giọng điệu cao ngạo nói, ta là khôn long giúp lê cường, khôn gia thủ hạ bát đại kim cương một trong, nghe nói con đường này thay người, cho nên ta đến xem, nơi này quy củ ngươi cũng đều biết. Diệp Nam đối Lê Cương cao ngạo thái độ cũng không tức giận, khôn Long cùng ba cống hai người âm thầm chúa tể trước mặt đặc khu, thật giống như là nơi này thổ hoàng đế, bọn họ quả thật có kiêu ngạo tiền vốn. Ta trước đại khái hiểu rõ qua, ta cũng vậy nguyện ý chiếu trước quy củ mở, từ nay về sau muốn tại đây phiến địa kiếm ăn, mong rằng vừa ca nhiều hơn chiếu cố. Lê Cương xem Diệp Nam thái độ bày vô cùng đoan chính, trên mặt cũng lộ ra vài phần thỏa mãn thần sắc, giống như Nguyên Anh Tú Châu nói. Cái này quảng trường cũng không phải là cái gì nước luộc dày khu vực, con đường này một tháng tiền cũng không nhiều, cho nên như khôn long giúp lớn như vậy ra hỏa căn bản là trướng mắt loại địa phương này, nhưng là bọn hắn như trước muốn thu bảo vệ phí, đơn giản là biểu thị công khai cái chỗ này chủ quyền mà thôi. Khôn long cùng ba cống hai người một nam một bắc, giao giới khu vực dĩ nhiên là khả năng có mâu thuẫn xung đột, mà con đường này liền ở vào chỗ giao giới không xa biên giới vị trí, cho nên khôn long giúp mới có thể thu bảo vệ phí nhưng lại cũng không thật tế quản lý. Dù sao khôn long giúp nhân thủ có hạn, phân ra để làm điểm ấy mua bán nhỏ hoàn toàn là được không bù mất. Ừ, không sai, ngươi đã hiểu quy củ, chúng ta đây liền sẽ không làm khó ngươi, ngươi có thể yên tâm tại con đường này phát triển, chúng ta sẽ không tìm ngươi phiền phức. Đương nhiên, nếu như người khác đem ngươi làm, chúng ta đồng dạng cũng sẽ không cho ngươi báo thủ, giống như là Trần Hưng Cường đồng dạng. Diệp Nam cười cười nói, hoàn toàn lý giải. Lê Cương ngừ một tiếng, thỏa mãn gật đầu nói, nghe nói ngươi là Trung Quốc tới làm sai việc. Diệp Nam cười khổ nói, ừ, ta mở vài cái tiểu sông bạc, có mấy tiểu huynh đệ, hôn một chút sinh hoạt, kết quả bởi vì làm cho một chút ra hỏa, bị người theo dõi, sau đó bị tận diệt, may mắn ta chạy trốn nhanh, bất quá trong nước nhất định là trở về không được, trước tại nơi này ngốc cái vài năm tránh đầu gió nói sau. Lê Cương Cao thấp đánh giá Diệp Nam vài lần, ta nghe nói chuyện tối ngày hôm qua, ngươi tiểu tử cũng là hung ác nhân vật à, chứ an tâm tại đây trên đường ngốc hai năm. Nói không chừng ngày nào đó khôn gia vừa ý ngươi, ngươi có thể đi theo khôn gia hốn, này có thể đi ngang. Diệp Nam ha ha cười, này còn phải vừa ca nhiều hơn nói ngọt mới được a, vừa ca, hiện tại nhanh cơm điểm, muốn không ở lại ăn ngưng cơm rau dưa. Lê Cương khoát khoát tay, ta còn có sự tình khác, hảo ý ta dẫn, ta chính là tiện đường trải qua, qua đến xem. Diệp Nam trên mặt lộ ra tiết hận thần sắc, còn chuẩn bị cùng vừa ca nhiều học tập học tập, lại là không có cơ hội này. Diệp Nam thấp tư thái cùng với lời nói làm cho Lê Cương có chút thoải mái, cười nói, từ nay về sau có rất nhiều cơ hội, được rồi, cái khác liền không có vấn đề gì, bất quá ta chỉ là muốn cảnh cáo một điểm, ngươi có thể chính mình phát triển, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể cùng ba cống nhất lên quan hệ, bởi vì hắn là chúng ta khôn long giúp đối thủ, ngươi biết không? Diệp Nam gật đầu, ta hiểu rõ. Lê Cương vô vô Diệp Nam bả vai, xem ra ngươi là người biết chuyện, tại nơi này hốn, mặt ngoài hồ đồ không có vấn đề. Nhưng là nếu như trong nội tâm hồ đồ, vậy nhất định chết vô cùng nhanh. Diệp Nam mỉm cười nói, những lời này ta nhất định sẽ một mực nhớ kỹ Đi thôi. Lê cương nhiều nhưng rời đi nhà này tiểu lâu. Diệp Nam treo lấy tâm cũng thả xuống dưới. Hắn chỉ là tới nơi này chấp hành nhiệm vụ bí mật bắt bà ta. Hắn cũng không muốn cùng khôn long hay hoặc là ba công thế lực phát sinh xung đột. Nơi này không phải là Trung Quốc, hắn cũng không phải cứu thế chủ. Tuy nhiên nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện bị thảm phát sinh, nhưng là hắn thật sự bất lực. Cũng may đối phương chỉ là đòi tiền mà thôi, như vậy cũng tốt mở, Diệp Nam tiểu đem cái chỗ này coi như tạm thời trô ở ở một khoảng thời gian mà thôi, cũng không muốn đi quấy nhiều hoặc là thay đổi nơi này sinh hoạt quy tắc. Xong bạc cái gì, Diệp Nam toàn bộ ném cho phong tử tại trong non, chính hắn căn bản là không có đến hỏi qua đã kiếm bao nhiêu tiền hay hoặc là bảo vệ phí thu nhiều ít, ngược lại là mỗi ngày xong bạc buôn bán châm dứt, phong tử đều thành thành thật thật đem tất cả tiền ôm đến lầu ba đi về phía Diệp Nam báo sổ sách. Diệp Nam không có nữa tìm Nguyễn Anh Tú, lo lắng bị người biết rõ mình và nàng trong lúc đó liên lạc, hắn luôn ngốc tại trong phòng của mình, yên lặng quan sát trước nàng gian phòng tình huống bên kia. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Diệp Nam đến, cải biến Nguyễn Anh Tú tâm cảnh, tại Diệp Nam sau khi rời đi ngày thứ hai, nàng liền không có ở tiếp đại khách nhân, đương nhiên, cũng có lẽ là nàng sinh lý kỳ thật sự đến đây. Diệp Nam cái này một ở, liền ở không sai biệt lắm một tuần lễ, tuy nhiên Diệp Nam ở tại chỗ này, thật cũng không vất vả. Cường lại rất nhẹ nhàng, còn có một bầy tiểu đệ có thể hô đến hoán đi, nhưng là Diệp Nam trong nội tâm còn là nhiều hơn hai phần bực bội. Chẳng lẽ củ ở bạ theo lời tin tức là sai lầm sao? Hay hoặc là nguyên bản bạ tạ là chuẩn bị muốn tới mật đạn, nhưng là củ ở bạ bị bắt sau, bạ tạ có cảnh giác, cho nên cải biến kế hoạch. Diệp Nam bí mật cùng căn cứ bên này liên lạc qua, lại không có bất kỳ đổi mới tin tức tiến triển, hiện tại cũng chỉ có tiếp tục chờ xuống dưới. Căn cứ bên kia mệnh lệnh là làm cho Diệp Nam tại đây đợi lát nữa nửa tháng, nếu như nửa tháng bà tạ còn không hiện ra mà nói, mà bắt nhiệm vụ cơ bản liền có thể hủy bỏ. Bởi vì bà tạ sinh ý đối tượng nửa tháng sau sẽ đi nước Mỹ, nói cách khác trong nửa tháng không thấy được bà tạ, vậy cũng có thể chính là chỗ này lần gặp cải biến địa điểm hay hoặc là bị thủ tiêu. Hôm nay, Diệp Nam chính đoan trước một chén nước trà, tựa ở bên giường tùy tiện nhìn xem một quyển tạp chí, vừa quan sát trước Nguyên Anh tú bên kia động tĩnh. Đột nhiên trông thấy một cái trừng 30 tuổi dáng người khôi ngô nam nhân đi tới Nguyễn Anh Tú gian phòng, gõ vang cửa phòng. Diệp Nam cầm lấy kính viễn vọng quan sát, cửa mở, Nguyễn Anh Tú xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn xem cửa ra vào khôi ngô nam nhân, Nguyễn Anh Tú trên mặt toát ra vài phần thần sắc mừng rỡ, sau đó liền đem khôi ngô nam nhân nền vào phòng. Diệp Nam để ống dòng xuống, trong nội tâm cân nhắc trước người nam nhân này khả năng thân phận. Khách làng chơi. Có nên không à? Nguyễn Anh Tú nhìn xem khách làng chơi có thể không phải lại là vẻ mặt như thế, chẳng lẽ là bằng hữu của nàng. Diệp Nam để ống dòng xuống, nâng chung trà lên, chậm gì gì uống lên nước trà. Ước chừng chừng 10 phút đồng hồ sau, Diệp Nam đặt ở chén trà bên cạnh điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, là tin nhắn đến đây thanh âm nhắc nhở. Diệp Nam cầm lấy điện thoại xem xét, con mắt đột nhiên sáng ời, thân thể thoáng cái theo trên vị trí đứng lên. Tin nhắn trên chỉ có hai chữ. Vừa chưa an. Trưng 267. Theo dõi đụng người quen. Buổi trưa An, Ngo An. Diệp Nam cũng không có cùng Nguyễn Anh Tú thương lượng qua nếu như Ngo An đến đây, nàng cần phát cái gì nội dung đến nói cho Diệp Nam, đây hết thảy đều là tùy cơ ứng biến. Diệp Nam đem thương của mình cắm ở sau lưng trên, sau đó bước nhanh đi xuống lầu. Diệp Nam đương nhiên không phải sẽ trực tiếp đi Nguyễn Anh Tú trong nhà, lúc trước hắn có chú ý tới Ngo An đến phương hướng, chắc hẳn hắn rời đi cũng có thể đến từ bên kia rời đi, cho nên Diệp Nam lướt qua Nguyễn Anh Tú ra. Sau đó tại phía trước một cái lỗ khẩu châu ngừng lại, ngồi ở một cái trên bậc thang, yên tĩnh hút thuốc. Giờ phút này đúng là giữa trưa, trên đường phố xuyên toa đi không ít người, làm buôn bán cũng không thiếu, Diệp Nam ngồi ở chỗ kia, miễn cưỡng phơi nắng trước thái dương, cũng không phải đáng chú ý. Diệp Nam ước chừng đợi một giờ, mới nhìn đến Ngô An theo Nguyễn Anh Tú trong nhà đi ra, Nguyễn Anh Tú đưa hắn đưa đến cửa ra vào, cười cáo biệt. Ngô An giống như Diệp Nam đoán trước hướng về hắn chỗ phương hướng đi tới, tại trải qua lỗ khẩu thời điểm, Nô An lại vẫn ngừng lại, tại lộ khẩu một cái mặt trên quán ngồi xuống, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị ăn mặt bác. Diệp Nam tựa ở trên cây cột, một bộ miễn cưỡng vơi nắng tư thế, nhưng là dưới mũ ánh mắt lại đang đánh giá trước Nô An. Nô An nhìn về phía trên trường 30 tuổi, tóc đầu rất chặt chẽ có khả năng bộ dạng, vi khẽ mí môi, ngồi ở mặt quán trên mặt bàn, không nói một lời, làm cho người ta một loại rất nặng lạng yên cảm giác. Mặt rất nhanh tụi lên đây, Nô An cờ lấy chiếc đũa liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn, một bát to mặt. Hắn chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ thời gian, liền hoàn toàn ăn sạch, thậm chí ngay cả mặt mũi súp đều bưng lên đến uống cái sạch sẽ. Hắn đứng người lên, lau một bả bởi vì cây ớt chảy ra mồ hôi, theo trong túi quần móc ra một sắp tiền, giật một tấm nhét vào trên mặt bàn, nhưng sau đó xoay người đi tới đầu phố, tiện tay kêu cái xe ba bánh. Diệp Nam bước nhanh đi ra, ngăn cản một cái xe ba bánh, tiện tay cho lái xe một tấm tiền, cùng ở phía trước này cỗ xe ba vòng, xa một chút, đừng cho đối phương phát hiện. Tài xế kia chứng kiến tiền phía trên trước mặt giá trị, lập tức sắc mặt vui vẻ, khởi động ba vòng rất nhanh đuổi theo. Nơi này nhai đạo cũng không tính quá rộng, người đến người đi, có chút chen chúc, mặt đất tình huống cũng không tốt lắm, xe có rèm che các loại đều rất ít, đại bộ phận đều là đủ loại xe ba bánh. Diệp Nam cưỡi xe ba bánh như vậy chen chúc tại trong dòng xe cộ, đi theo phía trước chiếc xe kia tử, lại là một chút cũng không ngờ. Xe lướt trường đi về phía trước hai cây số, phía trước xe ba bánh liền ngừng, Nô An trả thù lao xuống xe. Nhìn chung quanh một hồi, Diệp Nam không có làm cho ba vòng đỗ xe, trực tiếp theo Ngô An sau lưng mở về sau. Ngô An chỗ dừng lại vị trí lại cũng không phải là cái gì một mình nơi ở, mà là náo trung tâm chợ. Ngô An tả hưu đánh giá một phen, sau đó liền hướng về bên cạnh một tòa tầng 5 tiểu lâu nhập khẩu đi đến. Diệp Nam ở cạnh trước một điểm dưới vị trí xe, đánh giá tòa này tiểu lâu, trong nội tâm lược qua hơi có chút khó khăn. Cái chỗ này nhìn về phía trên tựa hồ chính là bình thường dân cư. Nô An đến tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ bà tạ tiểu tiềm giấu ở chỗ này? Hẳn là không đến mức A, tốt xấu bà tạ cũng là một phương tiêu hùng, mật đạt khu tuy nhiên hỗn loạn, nhưng là Sa hoa địa phương thực sự đồng dạng không ít, bà tạ không có khả năng ủy khuất như vậy chính mình ở tại dạng này địa phương A, theo cụ ở bà trong miệng biết đến tin tức, bà tạ tại nơi này cũng có điểm dừng chân, từng điểm dừng chân đều là có chút Sa hoa A. Hay hoặc là Nô An chỉ là đến nơi đây làm việc, hoặc là nơi này là Nô An địa phương nào? Nô An vừa rồi đi tìm Nguyễn Anh Tú, hiển nhiên hiện tại hẳn là hắn tư người hoạt động thời gian, vậy trong này cũng có lẽ là cái chết của hắn người hoạt động một bộ phận. Diệp Nam không có tùy tiện theo vào đi, dù sao nhà này lâu tiểu tầng năm, không có thang máy, chỉ có thang lầu, đối phương cũng đã lên rồi, Diệp Nam mặc dù theo sau cũng rất khó tìm đến đối phương, hơn nữa dễ dàng bị xuyên qua theo dõi. Diệp Nam quyết định ở chỗ này phòng thủ, đã Nô An tiến vào, hắn tổng yếu đi ra, chỉ cần theo dõi hắn sớm muộn phải tìm được lão đại của hắn bả mà tìm được bả cũng liền bằng tìm được rồi bả tạ. Diệp Nam quét mắt một vòng tà hữu sau đó chứng kiến đối diện có một quán trà cửa hàng trong đó rất thưa thất ngồi vài cái khách nhân Diệp Nam liền đi vào tìm một cái vị trí gần cửa sổ muốn nước trà đầu ta hiện tại tại theo dõi Ngô An hành động tiểu đội cũng đã tập kết xong chỉ cần ngươi dò xét đến bả tạ chuẩn xác đặt chân vị trí hành động tiểu đội liền sẽ tiến vào mật đạn một khi hoàn thành bắt liền sẽ lập tức tiến hành lui lại. Rời đi mật đạt khu sau, liền sẽ có phi cơ trực thăng tiếp ứng. Là, Diệp Nam một mực thủ đến 5 giờ chiều bán thời điểm, mới lần nữa thấy được Nô An, một mình hắn mang theo một cái bọc nhỏ đi ra, sau đó đi vào cách vách tiệm cơm, đơn giản ăn cơm, lúc này mới dẫn theo bao đi về phía trước. Lần này, Nô An cũng không có ngồi xe, mà là lựa chọn đi đường. Diệp Nam rất xa đi theo Nô An, ước chừng đi 10 phút, Nô An đi vào một nhà cửa mặt trang sức tráng lệ tiểu điếm. Diệp Nam đứng xa xa nhìn. Nhìn xem Ngô An vào tiểu điếm, sau đó trực tiếp vào thang máy, lúc này mới rất nhanh đi tới tiểu điếm, đi tới thang máy trước. Diệp Nam chầm chậm vào trên thang máy làm được tầng trên vài, một mực tại lầu 8 thời điểm, thang máy đình chỉ, cái này cho thấy Ngô An là ở lầu 8 ra thang máy. Vì không phải để người chú ý, Diệp Nam cũng đi vào thang máy, sau đó tại năm tầng ra thang máy, tha vài bước, đi bên cạnh trên bậc thang đến lầu 8. Cái này tiểu điếm lắp đặt thiết bị không sai, nhưng lại cũng không lớn. Dù sao tại mật đạt khu như vậy địa phương, có thể ở lại được rất tốt như vậy tiểu điếm cùng cần ở tiểu điếm người lại cũng không nhiều. Diệp Nam xuyên thấu qua lối thoát hiểm khe hở ra bên ngoài nhìn lại, lại chợt thấy hai cái đại hán đang đứng tại thang máy cửa ra bên ngoài, hai người trong tay đều ôm nho nhỏ xuống tự động, không hề cố kỵ. Diệp Nam trong nội tâm lấp bắp kinh hãi, xem ra cái này cả tầng thứ 8 đều đã bị người cho bao xuống đến đây, cho dù chính mình vị trí lối thoát hiểm vị trí, cũng là tại bọn hắn quản chế trong phạm vi. Một khi chính mình đi ra ngoài, liền sẽ bị cửa ra vào hai cái thủ vệ phát hiện. Cái này thủ vệ như thế kiêu ngạo gắt trước cửa ra vào, hiển nhiên tại 8 tầng là ở nhân vật trọng yếu, chỉ là nhân vật trọng yếu này là bà tạ sao. Diệp Nam tại trong thang lầu thủ trong chốc lát, hy vọng có thể nghe lén xuống hai cái thủ vệ nói chuyện, nhưng mà hai cái thủ vệ lại không nói một lời, cao su căn đầu gỗ vậy, chằm chằm vào thang máy cùng thang lầu phương hướng. Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không có cách nào, chỉ có lui về 5 tầng. Sau đó theo năm tầng lại lần nữa về tới lầu 1, hy vọng tìm mặt khác biện pháp. Cho dù không tìm được biện pháp, nhìn thẳng đại môn, ít nhất có thể xác nhận người ở bên trong còn không có rời đi. Thang máy tại lầu 1 mở ra, cửa thang máy mở ra, cửa ra vào đứng một đám người, đang chờ tiến thang máy, cầm đầu một người nam nhân hơn 50 tuổi, mặc áo gió, trên cổ một cây thô to xích vàng tử, cổ bộ vị còn có thể chứng kiến đại diện tích hình xăm. Tại người nam nhân này sau lưng, đứng ở năm sau cái thần thái bưu hán nam nhân. Mỗi người đàn ông bên hung đều là phỉnh, hiển nhiên đều là cắm súng ngắn. Diệp Nam lắp bắp kinh hãi, thân thể có chút nghiêng đi hai phần, thoáng cúi đầu, sau đó đi ra ngoài, tại trải qua đám người kia bên người khi, này năm sáu cái trong nam nhân một người nam nhân đột nhiên mở miệng kêu lên, "Lưu Côn, Đởt, có điểm tạm tinh tiết, thống khổ." Chương 268: Bạ tạ hiện thân. Lưu Côn. Diệp Nam trong nội tâm trầm xuống, tại nơi này tại sao có thể có người nhận được chính mình? Gọi ra tên của mình Diệp Nam ngẩng đầu nhìn lên Trong nội tâm lập tức lộ bột xuống Lê Cương Cửa ra gọi chính mình danh tự người vậy Mà trước đến Trần Hưng Cường này tòa nhà tiểu lâu Lê Cương Khôn Long giúp Khôn Long thủ hạ bát đại Kim Cương một trong Diệp Nam hoàn toàn thật không ngờ vậy Mà tại nơi này đụng phải Lê Cương Này xem cái này tư thế Phía trước cái kia hơn 50 tuổi Mang theo đại sích vàng tử nam nhân hẳn là chính là Khôn Long giúp Lão đại Khôn Long Khôn Long tới nơi này làm gì Chẳng lẽ là bởi vì bà tạ đến đây, ở tại chỗ này, khôn long tới nơi này cùng bà tạ gặp mặt. Rất nhiều ý nghĩ trong nháy mắt tràn vào Diệp Nam trong đầu, nhưng là trong nháy mắt lại bị Diệp Nam tạm thời vứt trừ sau đầu, bởi vì trước mặt còn có càng chặt bách chuyện tình cần hắn giải quyết. Hắn nhất định phải tìm một cái hợp tình hợp lý lý do để giải thích chính mình xuất hiện tại nơi này nguyên nhân. A, vừa ca, thật là tấu xảo a, rõ ràng tại nơi này gặp người. Diệp Nam trên mặt toát ra trong nháy mắt lỗi ngạc. Sau đó trên mặt lộ ra cao hứng bộ dáng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía trước đầu lĩnh kia nam nhân, có chút kinh nghi hỏi, vừa ca, đây là khôn da à? Lê Cương gật gật đầu, trong ánh mắt toát ra vài phần hồ nghi, ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Nam cười khổ nói, hôm nay ta cùng ta trong nước bằng hữu liên lạc, bằng hữu nghe nói ta tại nơi này tạm thời thăng bằng chân, có một tiểu điệu bàn kiếm cơm ăn, liền cùng ta nói hắn một người bạn vừa chạy trốn tới, ở tại chỗ này, ta liền qua đến xem, chờ ta đến nơi này. Cho bằng hưu gọi điện thoại, kết quả bằng hưu nói người kia tạm thời đã xảy ra chuyện, căn bản là không có trụ tiến, để cho ta một chuyến tay không, những người này nói chuyện quá không tín nhiệm rồi. Diệp Nam hướng về khôn long trước mặt đụng đụng, cười theo nói, vị này chắc hẳn chính là khôn gia à, sớm nghe nói đại danh của ngài, hôm nay xem như nhìn thấy chân nhân. Khôn long như mày, không có phản ứng Diệp Nam, quay đầu nhìn về phía Lê Cương, Lê Cương rất nhanh nói, người này tên là Lưu Côn, đoạn trước thời gian theo hoa hạ phạm tội chạy trốn tới. Cũng là hung ác nhân vật, một người suy đoán thương đem ba nguyên phố đao ba cường cùng vài cái tâm phúc cho làm, sau đó dùng đao ba cường tiến phân cho một phiếu tiểu đệ, trực tiếp đỉnh vị trí của hắn. Khôn Long gật gật đầu, đánh giá Diệp Nam vài lần, ánh mắt nhu hòa hai phần, ngẽ con mới để không sợ cọ, làm rất tốt, cái chỗ này có vô hạn khả năng. Diệp Nam không người tử, cung kính nói, đa tạ Khôn gia dạy bảo. Khôn Long ngừ một tiếng, không tại nhiều nói, trực tiếp vào thang máy, Lê Cương nhìn chầm chầm Diệp Nam hai mắt không có nói cái gì nữa, cũng đi theo bước nhanh vào thang máy, chỉ là mắt của hắn đấy như trước còn có mấy phần hồ nghi, dù sao tại nơi này gặp phải Diệp Nam quả thật có một chút xảo. Cũng may Diệp Nam trước việc làm, thấp xuống Lê Cương lòng đề phòng, dù sao Diệp Nam gọn gàng làm mất Trần Hưng Cường bọn người, phần này lợi lạc kính cũng không phải là ai cũng làm ra được, cũng xác thực không quá giống một người cảnh sát có thể việc làm, cho nên Lê Cương mặc dù có một chút cảm thấy vô cùng trùng hợp, nhưng là cũng không có quá nhiều truy vấn. Diệp Nam nhìn xem một đám người biến mất trong thang máy, trong nội tâm treo cao tâm cuối cùng rơi xuống tới, hắn có thể lo lắng đối phương bảo căn vấn đề truy tra, vậy hắn rất có thể lòi. Trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra càng hoàn mỹ viện cớ, như nếu như đối phương thật muốn tra được, thậm chí muốn xem tay hắn cơ cái gì, này chỉ sợ đều rất phiền toái, nếu như thật không có biện pháp cũng cũng chỉ có trở mặt, cũng may đối phương mặc dù có một chút hoài nghi, nhưng là cũng không có bảo căn vấn đề. Diệp Nam bước nhanh rời đi tụ điểm, đi tới cách vách trên đường. Xác nhận phía sau mình không có người theo dõi sau, Diệp Nam mua đỉnh đầu mũ, mua một kiện áo khoác, sau đó tại một cái yên lặng địa phương thay đổi một bộ quần áo, sau đó đem trên mặt dính dâu dịa cũng lấy xuống tới, nhanh chóng hoàn thành một lần thương phục. Diệp Nam trong lòng có chút sốt ruột, bởi vì hắn không có cách nào xác nhận bà tạ đến tuột cùng là hay không tại tiểu điếm lầu 8, hơn nữa nơi này chỗ phố xá sâm ướt, nghĩ phải ở chỗ này đem người bí mật bắt đi, thật là khó khăn vô cùng. Nếu như có thể đi theo Khương Long. Này nói không chừng có thể nhìn thấy đối phương, cũng liền biết rõ đến cùng phải hay không bà tạ. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Nam chứng kiến khôn long bọn người theo trong tiểu điếm đi ra, sau đó tại một phiếu thủ hạ túm tụm xuống lên xe tử, nhanh chóng rời đi tiểu điếm. Lại qua 2 giờ, hai cỗ xe màu đen bèn xe từ đằng xa lái tới, cửa xe mở ra, phía trước xe trên trước đi xuống hai cái dáng người khôi ngô người da đen, cảnh giác tứ phía nhìn một vòng sau, lúc này mới mở ra cửa xe. Truy cập. Một cái mặc tây trang nam nhân theo sau xe sắp xếp đi xuống, mang trên mặt một bộ kính dâm, tóc quản lý được chỉnh tề, nhìn về phía trên khoảng 40 tuổi, làm cho người ta phi thường thân sĩ cảm giác. Đằng sau chiếc xe kia tử đi vào trong xuống bốn nam nhân, có bạch nhân có người da đen, trang phục đều không sai biệt lắm, hẳn là đều là cái này tây trang nam nhân bảo tiêu. Diệp Nam chứng kiến người nam nhân này mặc khi, con mắt đột nhiên mở to hai phần. Du tờ cạt. Người nam nhân này đúng là cụ ở bạ khẩu cung trong nâng lên cùng bạ tạ tại mật đạt chắp đầu nam nhân. Người này cũng không phải chùm buôn thuốc viện, cũng không phải súng ống buôn lẩu xuống người, nhưng là hắn lại là một cái quốc tế phạm tội trong thế giới rất có nổi danh nhân vật. La cách tư là một tên người trung gian, hắn có phần đông con đường, ngươi muốn bất kỳ vật gì cũng có thể tìm hắn, hắn cũng có thể giúp ngươi lấy được tay, lại qua tay cho ngươi. Hắn không phải trực tiếp qua tay hàng hóa, hắn chỉ là làm người trung gian, căn cứ cụ ở bạ chỗ nói. Bà Tạ cùng La Cách Tư gặp mặt, là hy vọng La Cách Tư có thể giúp hắn giúp độc phẩm tiêu thụ đến nước Mỹ, sẽ đem xuống ống đạn dược cho hắn mang về. Lang đầu, số 2 mục tiêu xuất hiện, cũng đã tiến vào tiểu điếm. Có chứng kiến bà Tạ sao? Không có, ta hoài nghi bọn họ ở tại tiểu điếm lầu 8, nhưng là lầu 8 đều bị người của bọn hắn mang thương phòng thủ, không có cách nào trà trộn vào đi. Tiếp tục điều tra, ta sẽ nhường hành động tiểu đội thừa dịp trong đêm đi đầu tiến vào, che giấu online người trong nhà. Chờ đợi hành động cơ hội là Diệp Nam đã ẩn thân tại chỗ tối, chăm chăm vào tiểu điểm đại môn, ước chừng qua một giờ, La Cách Tư lần nữa xuất hiện, sau đó đón xe rất nhanh rời đi. Diệp Nam Tâm cũng nói lên, nếu như tám tầng người sát thực là bà tạ, này La Cách Tư cùng bà tạ gặp cũng đã hoàn thành, bà tạ hay không còn lại dừng lại tại mật đặt đâu. Hiển nhiên, đây hết thảy gặp mặt đều là trước kia đã sơm bí mật an bài tốt, bà tạ đến mật đặt, trong thời gian ngắn nhất bên cạnh hoàn thành tất cả gặp mặt cùng giao dịch. Sự thật chứng minh Diệp Nam lo lắng rất nhanh đã trở thành sự thật, là cách tư rời đi 20 sau, một đám người xuất hiện ở tiểu điếm cửa ra vào, một trong đó khoảng 40 tuổi diện mụ cơm tàn nam nhân bị những người này tún tụm ở bên trong, tiểu tại bọn hắn đi ra tiểu điếm thời điểm, ba lượng xe có rèm che cũng đã nhanh chóng mở tới, dừng ở tiểu điếm cửa ra vào. Diệp Nam ánh mắt đang nhìn đến cái này khoảng 40 tuổi nam nhân thời điểm, trái tim cũng đã mãnh liệt nhảy động. Bạ tạ! Người kia chính là khống chế được Tam Giác Vàng một mảnh rất lớn khu vực Tùng Lâm Vũ Trang Phần Tử, cũng là lừng lẫy nổi danh chုံ mà tuy Lớn Bạ Tạ. Chương 269, một mình ngắm ban chiến. Bạ Tạ cũng không có làm bất luận cái gì dừng lại, hắn theo trong tiểu điếm đi ra sau trực tiếp liền lên trong đó một cỗ xe có rèm che, nó hộ vệ của hắn môn đều đi theo lên xe. Diệp Nam có tại trong nhóm người này phát hiện trước chính mình theo dõi Ngô An, hắn là bạn thân tín, nhưng là tại Bạ Tạ trước mặt, nhưng chỉ là một tên lính quen anh đi theo trên cuối cùng một chiếc xe Diệp Nam nhìn xem này ba cỗ xe xe có dẻm che bay nhanh ra trong nội tâm lo lắng vật phần, lúc này hành động tiểu đội căn bản là còn không có tiến vào mật đặt khu nếu như lúc này bà tạ trực tiếp rời đi mà nói này tất cả kế hoạch đều hoàn toàn thất bại Diệp Nam tả hữu quan sát vừa vặn trông thấy một cỗ xe ba bánh chính lái qua Diệp Nam cũng đã bất chấp quá nhiều xông đi lên ngăn cản xe ba bánh sau đó rút ra súng ngắn chỉ vào tên kia xe ba bánh lái xe Lệnh lùng nói, xuống xe. Này xe ba bánh lái xe sợ tới mức thế theo vị trí lái chạy xuống tới, trong nội tâm đang tại ai thán mình tại sao xui xẻo như vậy thời điểm, Diệp Nam cũng đã trực tiếp móc ra dậy đặt một sấp tiền trực tiếp ném vào trong ngực của hắn. Xe ba bánh lái xe túi đầu xem xét, lập tức mừng rỡ, tiền này cũng không ít tà, hoàn toàn có thể đem hắn xe ba bánh cho mua lại cũng còn có còn lại. Diệp Nam cũng đã bất chấp nhiều lời, một dấm chân ga, xe ba bánh gầm thét nhanh chóng đổi tới. Bởi vì mật đạt khu tình hình giao thông đều không quá tốt, này ba bộ xe có rèm che mở tốc độ cũng không nhanh, thế cho nên Diệp Nam nhanh chóng tiểu đổi tới bọn họ. Diệp Nam nhìn xem bọn họ mở phương hướng quả nhiên là dọc theo ra khỏi thành phương hướng, trong nội tâm không khỏi càng là xuất ruột. Một khi bọn họ ly khai mật đạt, tiến vào trong rừng ổ, này còn muốn bắt lấy bà tạ sẽ rất khó. Có thể là đối phương nhiều người như vậy, Diệp Nam chỉ có một người, căn bản cũng không có biện pháp chọn lựa bất luận cái gì hành động bắt bà tạ. Không được tuyệt đối không thể nhường bà tạ bọn họ rời đi. Diệp Nam trong đầu nhanh chóng suy tư về, trong giây lát, hắn đầu xe nhất chuyển, xe ba bánh điên cuồng ra tốc, vòng vóm một cái phương hướng, hướng về ba nguyên phố bên kia mà đi. Diệp Nam mở ra xe ba bánh, một đường bay nhanh đến ba nguyên phố Trần Hưng cường Tiểu Lâu ngoài, ngừng xuống xe, sau đó bước nhanh đông đông đông trèo lên lên bậc thang. Phong Tử nhìn xem Diệp Nam, cùng nhau đi lên, lão đại, về bận đến bây giờ mới vừa về à? Muốn hay không cả một chút tan khuya à? Diệp Nam khoát khoát tay nói, không ăn, ta còn có chút sự, phải đi ra ngoài một bậu. Diệp Nam nhanh chóng leo lên lầu ba, theo trong phòng của mình ném ra chính mình chứa súng bắn tỉa cái dương kia, bước nhanh đi xuống lầu. Đem thùng ném ở xe ba bánh chỗ ngồi phía sau trên, Diệp Nam lần nữa nhanh chóng khởi động xe ba bánh hướng về ra khỏi thành phương hướng mà đi. Mật đạt khu cũng chỉ có một cái sơn đạo có thể thông, tình hình giao thông còn rất không xong, nếu như bạ ta bọn họ phải ly khai, tuyệt đối là phải đi qua chỗ đó ra khỏi thành nhất định phải ngăn cản bọn họ rời đi. Bạ Tạ ít nhất dẫn theo hơn 10 người người, những người này cũng đều là võ trang đầy đủ. Xung đột chính diện Diệp Nam nhất định là không có có một chút phần thắng, cho nên hắn chuẩn bị mang theo súng bắn tỉa vật lộn đỏ suốt một bà. Cho dù không thể đạt tới bắt lấy Bạ Tạ mục tiêu, ít nhất ngăn cản Bạ Tạ rời đi, này coi như là thành công. Diệp Nam tốc độ rất nhanh, khi hắn đuổi tới ra khỏi thành khẩu sơn đạo khi, Bạ Tạ bọn người hẳn là còn chưa tới. Diệp Nam đem xe ba bánh giấu ở một cái hắt cám trong góc. Sau đó dẫn theo thùng rất nhanh hướng về bên cạnh trên gò núi chạy tới. Nơi này địa hình hắn đã sớm tại tiến vào thời điểm Tiểu Tham dò qua, dù sao nơi này là mật đạt khu nhập khẩu, ra vào đều muốn đi qua nơi này, Diệp Nam không có khả năng buông tha. Diệp Nam còn không có chạy đến chính mình đã sớm xem trọng dự định vị trí, phương xa cũng đã xuất hiện mánh liệt đèn xe, ba chiếc xe cũng đã xuất hiện ở trên đường lớn, hướng về bên này rất nhanh chạy mà đến. Diệp Nam rất nhanh buông thùng, mở ra, nhanh chóng xuất ra súng bắn tỉa bộ kiện. Trong chớp mắt liền đem súng bắn tỉa bính trăng xong. Diệp Nam gần đây ghé vào một cái hố đất trong, ôm lấy súng bắn tỉa, mang lên trên hồng ngoại nhìn ban đêm dụng cụ, sau đó nằm sấp xuống tới, nhắm ngay xa xa lái tới xe có rèm che. Đem xe có rèm che chạy nhanh ra xa xa phòng ốc bóng tối bạo lộ tại dưới ánh trăng thời điểm, Diệp Nam không chút do dự bắt cò. Phen! Thanh tuyý bắn tỉa tiếng súng trong, chiếc xe đầu tiên từ cửa sổ xe thủy tinh đột nhiên vỡ vụn, người điều khiển bị trực tiếp nhất thương bị mất mạng chiếc xe kia lập tức không khống chế được, phương hướng nghiêng một cái, đâm vào bên cạnh lấp kín thấp bé tường đổ trên. trong đêm tối, tiếng súng có chút chói tai. thứ hai cỗ xe cùng đệ tam chiếc xe chuyển biến, sau đó để ngang trên đường, bên cạnh đối mặt diệp nam phương hướng. bạ tạ những hộ vệ này đi theo bạ tạ, cũng đều là trải qua không biết bao nhiêu bắn nhau, nguyên một đám kinh nghiệm phong phú, theo tiếng súng cũng đã đoán được địch nhân ở phía bên phải trên núi, hơn nữa hẳn là tay súng bắn tỉa. chiếc xe đầu tiên từ cửa xe mở ra. Trong đó vài cái hộ vệ rất nhanh vọt ra, hướng về bà tạ bên này tới gần. Diệp Nam cũng không có đi quản bọn hắn, mà là thay đổi họng, tìm trước bà tạ vị trí. Bà tạ tuy muốn bắt sống, nhưng là Diệp Nam cũng không ngại đánh trước đoạn hắn một chân. Bà tạ phản ứng cũng rất nhanh, xe mới dừng lại, hắn cũng đã đẩy cửa xe ra, trực tiếp quay cuồng xuống xe, núp ở sau xe, đồng thời nghiêm nghị quát, trên núi, phụ phụ. Tất cả tay súng đều lấy ra súng lục của mình hoặc là bưng lên của mình ác, nhắm ngay trên núi. Bọn họ cũng không có mù quáng nổ súng, nhưng là đều đang tìm kiếm mục tiêu, chỉ cần đối phương một bạo lộ vị trí, liền lập tức tập hỏa xử lý hắn. Diệp Nam biết rõ như vậy rằng có nữa đối chính mình khẳng định là không có lợi, trời biết đạo bà tạ một câu, mật đặt trong vùng sẽ đến nhiều ít tay súng trợ giúp hắn. Có lẽ thế lực của hắn không phải tại nơi này, nhưng là chỉ cần hắn một câu, khôn long hoặc là ba cống khẳng định đều trợ giúp hắn, dù sao bọn họ trong lúc đó có độc phẩm giao dịch quan hệ, bà tạ là bọn hắn cùng hàng người, hướng về phía điểm này cũng phải bảo vệ an toàn của hắn. Diệp Nam nhắm vào kính nốt chặt một cái ôm ạt tham đầu tham nao ra hỏa bóc cỏ. Theo súng vang lên, tên kia lập tức ngược trúng đạn, trực tiếp té xuống, mà đồng thời Diệp Nam nổ súng cũng bại lộ vị trí của hắn. trong nháy mắt hơn 10 đạn súng vang lên lên, viên đạn giống như trời mưa vậy chuốt xuống xuống. Diệp Nam tại nổ súng thời điểm liền biết rõ có thể như vậy, cho nên mới vừa nổ súng, hắn liền tranh thủ thời gian phục trên mặt đất, viên đạn siêu siêu rơi ở trước mặt hắn chống đất, toé lên một lùn tùng bùn đất hay hoặc là theo hắn phía trên bay qua, phát ra siêu siêu thanh âm. Tiếng súng rầm rạp chẳng trịt vang lên một hồi, Bạ tạ quát, ngừng, đi lên xem một chút. Mười mấy tay súng cẩn thận đứng dậy, nhanh như mèo, phân tán trước hướng về Diệp Nam vị trí ép tới, hơn mười đem thương ngắm chuẩn lấy, chỉ cần Diệp Nam không chết, vừa nổ súng, viên đạn liền sẽ lại lần nữa chút xuống dưới xuống, mà mọi người cũng sẽ lẫn nhau che chở lấy xong đi lên xử lý Diệp Nam. Tay súng bắn tỉa là đáng sợ, nhưng là trong một gần cự ly. Hơn 10 người tay súng như vậy vây công xuống, tay súng bắn tỉa cũng không có bất kỳ ưu thế. Diệp Nam chậm rãi theo hố đất trong ngầng đầu lên, nhìn xem hướng về chính mình ẩn thân vị trí tới gần mọi người. Trên mặt cũng không có kinh hoàng, thân thủ đem bên cạnh hai cái liều đạn cho sờ trong tay. Đỡ S, chương 3, cầu phiếu đề cử, cầu đà. Chương 270, hành động tiểu đội đến. Mười mấy tay súng, hiện lên hình quạt hướng về Diệp Nam ẩn thân địa phương sờ soảng đi lên. Diệp Nam cũng không có suốt ruột. Cứ như vậy nằm sấp trong bóng đêm lặng lặng chờ đợi, trên đầu của hắn mang theo hồng ngoại nhìn ban đêm dụng cụ, có thể thấy rõ ràng những người này vị trí, nhưng là hắn lựa chọn vị trí lại là phi thường hắc cáng góc, chính mình bất động mà nói, đối phương không thể nào thấy được vị trí của mình. Hắn lặng lặng ngắm một chút xe sau bà ta hắn như trước tiểu tâm cẩn thận tránh ở xe phía sau, cất giấu thân thể của mình. Tay súng môn đang từ từ tới gần, cự li Diệp Nam cũng đã có phần gần, Diệp Nam dò xét tốt lắm tất cả mọi người vị trí. Sau đó không chút do dự kéo ra hai quả liều đạn móc kéo. Diệp Nam đem liều đạn trên tay hơi chút dừng lại hai giây điểm, lúc này mới hai tay giơ lên, hai cái liều đạn theo trong tay hắn rời tay bay ra, trực tiếp chia làm hai cái phương hướng, hướng về vây tới tay súng môn nem tới. Những tia tay súng chính tinh thần cao độ tập trung vây tới, chợt thấy trong bóng tối có cái gì bóng núp đích, vô ý thức liền nâng lên họng, nhắm ngay Diệp Nam vị trí bóc cỏ, cùng lúc đó, bọn họ chứng kiến hai cái đen xì gì đó hướng về bên này rơi xuống tới lựu đạn, trực giác trong nháy mắt cấp ra bọn họ đáp án, nhưng mà bọn họ cũng đã đến không kịp trốn tránh, hai quả lựu đạn mới rơi xuống đất cũng đã đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh. mấy ngàn quả bi thép trong không khí tứ tán bay ra, cự ly bom khá gần vài cái tên trong nháy mắt bị giết chết, dựa vào là xa hơn một chút ra hỏa trên người cũng không biết chúng nhiều ít bi thép, hỏa diễm hỏa khí lãng làm cho cái này mười mấy tay súng trong nháy mắt toàn bộ kêu thảm ngã trên mặt đất, nơi đó còn chú ý được và phía trên diệp nam, nổ mạnh trong nháy mắt. Diệp Nam cúi đầu, tranh né phía trước phóng tới viên đạn cùng với nổ mạnh hào quang, đợi cho nổ mạnh sau khi kết thúc, Diệp Nam trước tiên ngẩng đầu lên, trong tay cũng đã buông xuống súng ngắn, rút ra bên hông súng ngắn, Ba ba ba. Liên tiếp thương tiếng vang lên, hai cái nhở khá xa cũng không bị liệu đạn gây thương tích ra hỏa dẫn đầu trúng đạn, xoay người gục. Diệp Nam thương tiểu không có đỉnh chỉ qua, hắn một hơi đem băng đạn trong viên đạn toàn bộ đánh xong, phía dưới mười mấy tay súng bị liệu đạn nổ chết một nửa còn lại thương không thương cũng đã toàn bộ bị Diệp Nam súng ngăn đánh chúng trong trước mắt cái này mười mấy tay súng liền bị Diệp Nam một người toàn bộ diệt cái này đương nhiên được dựa này hai khỏa uy lực cực lớn liễu đạn nếu như không có liễu đạn kinh người nổ mạnh uy lực trong nháy mắt sẽ rách tay súng môn vòng dây hấp dẫn bọn họ toàn bộ lực chú ý Diệp Nam chỉ sợ một suất đầu liền sẽ bị đánh thành cái sảng. Kích liệt nổ mạnh cũng làm cho phía dưới ẩn nút trước bạ tạ sợ hai kêu lên một cái rốt cuộc có bao nhiêu người giấu tại trên núi Đối phương cư nhiên còn chuẩn bị lựu đạn lớn như vậy uy lực vũ khí, lại tiếp tục lưu lại tất nhiên là chỉ còn đường chết ta. Thừa dịp trên núi thương tiếng nổ lớn thời điểm, hắn kéo mở cửa xe, bỏ lên trên châu ngồi phía sau, thấp giọng quát, lái xe, trở về thành. Vài cái còn sống tay súng, lòng còn sợ hãi rất nhanh chạy lên xe, xe đột nhiên khởi động, giống như chấn kinh thọ tử vậy, tại đất trống cấp tốc quay đầu, sau đó nhanh chóng hướng về trong thành mà đi. Diệp Nam chủ ý đến phía dưới tình huống. Nhưng là hắn lại không có thời gian đi ngăn trở, hơn nữa hắn cũng không xác định phía dưới người rốt cuộc là hay không chết sạch, nếu như hắn xem nhẹ bọn họ, ở phía dưới còn có dù là một cái bị thương cá lọt lưới, này trong một khoảng cách gần xuống, một cái bắn lén liền có thể muốn tánh mạng của hắn. Xe nhanh chóng biến mất trong thành đại đạo cuối cùng, Diệp Nam đổi hảo băng đạn, cẩn thận quan sát sau nửa ngày, rồi mới từ che giấu địa phương đi ra, kiểm tra rồi một bên chiến trường. Mười mấy tay súng không một chữ hàng, toàn bộ tử vong. Diệp Nam thở dài một hơi, nhìn nhìn phương xa cũng đã biến mất xe. Diệp Nam rất nhanh đem súng ngắm tháo rỡ sau đó thả lại đến trong giường, dẫn theo thùng rất nhanh xuống núi. Cái chỗ này cũng đã không an toàn. Diệp Nam dẫn theo thùng, nhanh chóng đổi một chỗ, cất dấu chính mình, quan sát đề ến. Tuy nhiên bà tạ đi mà quay lại đào tẩu khả năng tính không lớn, nhưng là Diệp Nam cũng không dám xem thường. Lang đầu, bà tạ suốt đêm trốn đi, chuẩn bị rời đi mật đạn, ta không kịp xin chỉ thị, ngắm bắn xe của Hà đội. Giết chết hắn mười mấy bảo tiêu, hiện tại hắn cũng đã trốn về mật đạt trong thành. Các ngươi giao hỏa, ngươi có hay không bị thương? Ta không sao, nhưng là hiện tại cũng đã đả thảo kinh xà, muốn tại tìm được hắn, chỉ sợ cũng lại có chút khó khăn. Hành động tiểu đội cũng đã xuất phát, hẳn là tại 2 giờ hầu đội tới, đến lúc đó ta làm cho bọn hắn cùng ngươi liên lạc. Là... Diệp Nam nằm sấp trong rừng lặng lặng chờ đợi, ước chừng 2 giờ sau, một chi võ trang đầy đủ hành động tiểu đội lặng yên mò tới Diệp Nam trô đỉnh núi. Cái này chi hành động tiểu đội tổng cộng 12 người, đa số côn nam cảnh sát đặc công, mặt khác có 3 gã biên Thủy Chi lang thành viên, xem như hiệp trợ bọn họ hành động. Một phen tình huống giới thiệu sau, hành động tiểu đội trưởng Tiếu Hằng trầm giọng hỏi, Phong Lang, bây giờ đối với Phương lui về, ngươi có kế hoạch gì sao? Diệp Nam có chút bất đắc dĩ nói, Mật Đạt Thành cũng không tính lớn, nhưng là người đi không ít, bọn họ vài người giấu kín đứng lên, phi thường khó có thể tìm, nhất là chúng ta vẫn không thể quang minh tránh đại tìm tòi tìm. Thậm chí cũng không thể cho hấp thụ ánh sáng, cái này có chút phiền phức. hiện tại chỉ có phái người nhìn xem nơi này, ta vào thành xem có hay không có thể nghĩ nghĩ biện pháp tìm đến đối phương. Tiếu Hằng nhữ mày hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào đi tìm? Diệp Nam tại chờ đợi bọn hắn đã đến thời điểm, trong nội tâm cũng sớm đã có kế hoạch, bà ta bên người lần này mang người không sai biệt lắm đều bị giết được không sai biệt lắm, hắn nhất định sẽ đi tìm nơi này thế lực lớn nhất hai người. Thì ra là độc của hắn phẩm giao dịch đối tượng khôn long còn sống ba cống tìm xin giúp đỡ, hai người kia đều cũng có người có thương, thế lực khổng lồ, có bọn họ che chở, tại nơi này, không có người có thể động được hắn. Tiếu Hằng có chút chần trờ nói, bọn họ có thể hay không theo địa phương khác rời đi, tuy nhiên nơi này chỉ có một con đường, nhưng là nếu như phải đi phức tạp gian nan tùng lâm, còn là có cái khác đường. Diệp Nam lắc đầu nói, điểm ấy ta cũng không dám cam đoan, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Chỉ có đem ngựa chết chữa thành ngựa sống Hy vọng hắn còn ở lại mật đạt trong thành Khả năng này còn là rất lớn Hắn hiện tại bên người không có người Hắn cũng không biết rốt cuộc chúng ta có bao nhiêu người Là tình huống nào Dùng tính cách của hắn Còn nên không mạo hiểm đi đi tùng lâm Bởi vì một khi chúng ta nắm giữ lấy hành tung của hắn Hắn mấy người kia hoàn toàn ngăn cản không nổi Ngược Lại không bằng đứng ở mật đạt tổn thỏa Hắn có lẽ lại triệu tập người của hắn tới Mà khoảng thời gian này liền là cơ hội của chúng ta Tiếu Hằng suy nghĩ một chút nói: "Đi, ngươi so với chúng ta quen thuộc hơn nơi này, ngươi nói làm gì thì làm." Diệp Nam ánh mắt đảo qua những người này, các ngươi nhân số không ít, nếu như là trước có lẽ còn chẳng phải để người chú ý, nhưng là hiện tại chỉ cần ba cống cùng Khôn Long lên tiếng, tất cả cái địa phương đều bị bọn họ quản chế, thành này khu biên giới có không ít không phá phần cũ, ta đề nghị các ngươi tìm một cái phòng chống trước ở, thực vật phương diện ta cho các ngươi giải quyết, các ngươi chờ tin tức của ta." Chương 271: Thân tại địa ngục Nhìn lên chỗ đều là thiên đường. Diệp Nam mở ra xe ba bánh trở lại ba nguyên phố thời điểm, đã là sau nửa đêm. Diệp Nam vứt bỏ này cố xe xe ba bánh, dẫn theo của mình hùng, lặng yên không một tiếng động chạy tới Nguyễn Anh Tú chỗ ở, theo phòng đằng sau cửa sổ trực tiếp lật ra đi vào. Diệp Nam đứng trong phòng khách, nhẹ nhàng gõ động lên cửa phòng ngủ, thấp giọng kêu lên, "Nguyễn tiểu thư." Cửa phòng ngủ mở, Nguyễn Anh Tú có chút khẩn trương xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn xem cửa ra vào Diệp Nam, thở dài một hơi, "Là ngươi à?" Làm sao ngươi nửa đêm sờ đã tới? Nguyễn Anh Tú giấu ở phía sau tay phải phóng ra, lại là một thanh tối như mực súng ngắn. Diệp Nam thấp giọng nói, ta cần tại ngươi cái này mượn nhờ một đêm, mặt khác, cái dương này ta đặt ở ngươi nơi này, có cái gì an toàn không phải lại bị người phát hiện địa phương sao? Nguyễn Anh Tú cũng không có hỏi nhiều, đơn giản gật đầu, có, là vật gì? Thương! Diệp Nam thấp giọng giải thích nói, trước ta theo dõi ngô an, tìm được rồi bà ta, nhưng là hắn cũng đã hoàn thành gặp. Trực tiếp ra khỏi thành, ta không có biện pháp, chỉ có đi ngăn cản hắn rời đi, ta giết hắn mười mấy thủ hạ, bây giờ hắn cũng đã trốn về trong thành, ta phỏng trừng hắn sẽ đi tìm khôn long hoặc là ba cống, bọn họ nhãn tuyến phần đông, thứ này thả ta này không an toàn. Nguyễn Anh Tú nghe Diệp Nam nói tìm được bà ta, đầu tiên là nhãn tình sáng lên, đằng sau lại toát ra vài phần thất vọng thần sắc. Diệp Nam thấp giọng an ủi, không cần phải lo lắng, người của chúng ta đã đến nơi này, trước ta một người thế đơn lực bạc, chỉ cần lần này ta tìm được hắn. Liền nhất định có thể bắt đến hắn, không quản hành động lần này thành công còn là thất bại, lời hứa đối với ngươi cũng sẽ không trở nên. Nguyễn Anh tú mấp máy miệng nói, có cái gì ta có thể làm sao? Diệp Nam lắc đầu, đằng sau suy nghĩ một chút nói, ta giết người chết trong cũng không có ngô an, bất quá bây giờ cái này thế cục, ta phỏng trừng hắn cũng sẽ không còn có thời gian tới tìm ngươi, cho nên nhiệm vụ của ngươi hẳn là cũng đã xem như hoàn thành. Nếu như ngươi nguyện ý mà nói, ngày mai ta làm cho người ta trước tống ngươi rời đi nơi này. Nguyễn Anh Tú thần sắc thoáng do dự một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, ta còn là trước lưu lại à, vạn nhất ngô an thật sự lại tới tìm ta rồi sao. Diệp Nam nhìn xem Nguyễn Anh Tú mặt, nhẹ giọng hỏi, hắn thích ngươi. Nguyễn Anh Tú cười khổ nói, có lẽ là yêu thích ta tuổi trẻ đầy đặn thân thể à, nếu như hắn thật sự yêu thích ta, này sẽ làm ta một mực để cho ta tiếp khách, làm cho nam nhân khác tại ta thân thể trên lăn qua lăn lại ư, bất quá là ra tay hào phóng một điểm mà thôi, hào phóng khách làng chơi luôn cũng có thể được đến càng tốt phục vụ không phải sao? Diệp Nam tưởng tượng cũng đúng, làm bạn thân tín, hắn thu vào tuyệt đối là không thấp. Nếu như Ngô An thật sự yêu mến Nguyên Anh Tú, Tiêu cũng không đơn riêng chỉ là mỗi lần trở về tìm nàng hai lần, ngoại trừ ra Tay Hảo phóng một điểm, không có nữa khác tỏ vẻ. ít nhất đổi lại là hắn, hắn nếu như yêu mến một nữ nhân, là tuyệt đối sẽ không chịu được loại chuyện này chuyện. Ta lưu lại à, dù sao đối với các ngươi cũng không có gì ảnh hưởng, ta cũng vậy hy vọng có thể bắt được bà ta, xem như thay mẫu thân của ta báo thù. Nếu không mà nói, bà tạ chưa bắt được, ta liền tính đi hoa hạ, trong nội tâm cũng cuối cùng không bỏ xuống được. Diệp Nam thấy nàng nói như vậy, liền gật đầu nói, đi, vậy ngươi liền lưu lại à, bất quá ngươi gần nhất cẩn thận một chút, ta muốn đi dò xét bà tạ hành tung, thân phận khả năng tùy thời lại cho hấp thụ ánh sáng. Nguyễn Anh Tú cười cười, ta là một cái kỹ nữ, ai lại sẽ đến chú ý ta đâu. Diệp Nam lắc đầu, trình trọng nói, những người kia cũng đều rất thông minh, một khi phát hiện ta và ngươi liên lạc qua. Nếu như thân phận ta cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ cũng nhất định sẽ nghĩ đến ngươi có vấn đề. Đối với một nữ nhân, bọn họ cũng không có bất kỳ thương hương tiết ngọc. Nguyễn Anh Tu ử một tiếng, đi, ta sẽ cẩn thận. Diệp Nam nghĩ nghĩ, nếu như thân phận ta bộc lộ, ta sẽ trước tiên thông trì ngươi, ngươi nhất định phải trước tiên ẩn nút đi, biết không? Nguyễn Anh Tu nhìn xem Diệp Nam ân cần trước mặt Hồng, cắn cắn môi, gục đầu xuống, thấp giọng nói, ngươi đối mỗi người đều là như thế này tốt sao? Diệp Nam sững sốt một chút cười nói, chúng ta là một cái chiến hào A, ngươi bất chấp nguy hiểm cho chúng ta cung cấp tin tức, ta tự nhiên cũng chỉ có thể là cam đoan an toàn của ngươi A. Nguyễn Anh Tú nhìn xem Diệp Nam mặt, đột nhiên hỏi, ngươi còn chưa kết hôn A. Diệp Nam lắc lắc đầu nói, không có. Nguyễn Anh Tú hỏi tới, vậy ngươi có bạn gái sao? Diệp Nam biểu lộ thoáng có hai phần kinh ngạc, Nguyễn Anh Tú cũng đã mẫn cảm giải thích nói, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, ngươi người này rất có bản lĩnh, nhưng là ta đối với ngươi cũng không có gì ý nghĩ. Ngươi cũng sẽ không đối ta người như vậy có ý kiến gì không, điểm ấy ta rất rõ ràng. Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào Nguyễn Anh Tú mà nói, chỉ có gật gật đầu, ừ, có một người bạn gái. Nguyễn Anh Tú gật gật đầu, chầm mặc hai giây, thấp giọng nói, rất tốt. Diệp Nam nhìn xem Nguyễn Anh Tú này rõ ràng rất tuổi trẻ nhưng lại làm cho người ta một loại không phù hợp tuổi thành thủ. Do dự một chút nói, đảng nhiệm vụ này xong rồi, ngươi rời đi cái này thương tâm địa. Đến hoa hạ liền có thể bắt đầu toàn bộ cuộc sống mới, ở nơi đó, hết thảy tất cả đều là lạ lẫm nhưng là cũng là mới lạ, tràn ngập hy vọng, ngươi sẽ gặp phải yêu mến nam nhân của ngươi, ngươi sẽ cùng hắn tổ thành gia đình, các ngươi sẽ có đáng yêu cực ưng, có một hạnh phúc gia đình. Nguyễn Anh Tú con mắt hơi có chút tỏa sáng, trong ánh mắt tựa hồ nhiều vài phần chờ mong cùng hướng tới, có lẽ, cuộc sống như vậy đối hoa hạ người thường mà nói chỉ là bình thường thời gian, nhưng là đối với Nguyễn Anh Tú như vậy kinh nghiệm người mà nói lại là không thua gì thiên đường tồn tại. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể xem như bằng hữu sao. Diệp Nam cười nói, đương nhiên A chắc hẳn đến lúc đó chúng ta gặp mặt, cùng một chỗ uống trà nói chuyện thiếm, có lẽ bên cạnh ngươi còn sẽ có cái đáng yêu của cưng, thời điểm đó tâm tình nhất định là hoàn toàn không giống với a Nguyễn Anh Tú gật gật đầu, hảo, vậy thì một lời đã định. Diệp Nam xem nhìn thời gian, thấp giọng nói ra, thời gian không còn sớm, ngươi tiếp tục ngủ đi, ta tại trên ghế salon mị lại tiểu sẽ rời đi. Không thể nhường người biết rõ ta tới ngươi nơi này. Nguyễn Anh tù ử một tiếng, đi trở về nhà tử trong, cách 2 phút, ôm một giường chăn mềm đi ra, đặt ở trên ghế salon. Khuya hôm nay có chút lạnh, ngươi chú ý quan tâm. Diệp Nam khách khí nói lời cảm tạ nói, ừ, cảm ơn. Diệp Nam nằm trên ghế salon rất nhanh liền ngủ mất, nhưng là tại mật đạt khu khôn long trong biệt thự, bà tạ lại là diện mục xanh đen, mặt mũi tràn đầy sát khí. Khôn long ngồi ở bà tạ đối diện, cao mày hỏi. Ngươi biết là ai đối với ngươi động thủ sao? Bà tạ lắc đầu nói, không biết, đối phương hẳn là nhân số không nhiều, thậm chí khả năng chỉ có một người, nhưng là rất hung hãn, còn có súng bắn tỉa, đây rõ ràng là muốn giết ta tiết đấu. Khôn Long đốt một điếu xì si gà, hút một hơi nói, đối phương phát súng đầu tiên cũng không có nhắm vào xe của ngươi, mà là nhắm vào chiếc xe đầu tiên, nếu như là nghĩ muốn mạng của ngươi, hẳn là sẽ trực tiếp nhắm ngay ngươi mới là A. Bà tạ lắc đầu nói, có lẽ bởi vì là ban đêm. Đối phương không có năm chắc nhất thương xử lý ta, cho nên mới bức ta hiện thân, sau đó tìm cơ hội xử lý ta. Chương 272, Khôn ra phóng lời nói, "Ngươi cảm thấy đối với ngươi động thủ có thể là ai?" Khôn Long hung hăng hút một hơi xì gà, chầm chậm vào bà tạ trầm giọng hỏi, hắn cũng không phải hy vọng bà tạ gặp chuyện không may, bởi vì hắn cùng bà tạ cũng đã hợp tác không ít thời gian, có bà tạ tại, trong tay hắn liền sẽ có liên tục không ngừng động phẩm nguồn cung cấp, đây là hắn bây giờ tại mật đạt địa vị có rất tốt củng cố tác dụng. Bà tạ lắc đầu, cười lạnh nói, muốn cho ta người chết nhiều hơn, Thái Lan Lào My An Ma Tăng Quốc, cái nào không phải muốn ta chết, coi như là tại Tam Giác Vàng, cũng có không ít người muốn ta chết à. Khôn Long gật gật đầu, nhận đồng bà tạ thuyết pháp, vậy ngươi hiện đang chuẩn bị làm sao bây giờ. Bà tạ sắc mặt có chút dữ tợn, ta vừa rồi cũng đã gọi điện thoại cho người của ta, làm cho bọn hắn mang người tới, ta lại muốn nhìn, là ai mẹ nó lá gan lớn như vậy, dám đối với ta động thủ. Khôn Long cười cười nói, ừ ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá trầm trọng một cái giá lớn, tại người của ngươi trước khi đến, ngươi tiểu an tâm ở ở chỗ này của ta, tại đây mật đặc khu, chỉ sợ không có so với chỗ này của ta càng địa phương an toàn. Bà ta ngẩng đầu, diện mục câm trầm nói, "Ân, nhân tình này ta nhớ kỹ, lần sau hàng của bọn ta của ngươi ta cho ngươi thiếu hai thành giá cả." Khôn Long nhãn tình sáng lên, ha ha cười nói, "Ba lão đại quả nhiên là người sảng khoái, ta bất quá là giúp một cái nho nhỏ chiếu cố." Ngươi lại cho ta lớn như vậy hồi báo, đi như vậy, ngươi là ở chúng ta Khôn Long giúp trong địa bàn gặp chuyện không may, ta sẽ phát động ta mọi người, giúp ngươi điều tra chuyện này, tranh thủ giúp ngươi tra được cái này kiện chân tướng sự tình, nhưng là ta chỉ là làm hết sức, không phải dám cam đoan nhất định có kết quả." Bà ta gật đầu nói, "Hảo, ta biết rõ, nếu như điều tra ra là ai, người của ta chưa kịp đuổi trước khi đến, chỉ sợ còn muốn mượn người của ngươi dùng dùng một lát." Khôn Long cười tủm tỉm nói, "Ba lão đại không cần cùng ta khách khí." Chúng ta hợp tác đã nhiều năm như vậy, một mực đều hợp tác vui sướng, điểm ấy việc nhỏ, gì đủ nói đến, một câu, ngươi ở chỗ này của ta, yếu nhân yếu nhân, muốn thương có thương, chỉ cần ba lão đại ngươi một câu, liền cái gì đều vậy là đủ rồi. Bà ta gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa, dù sao hắn cũng biết rõ mình và khôn long quan hệ, nói cái gì giao tình thâm hậu này đều là vô nghĩa, đơn giản là ích lợi quan hệ thôi, khôn long trợ giúp chính mình đơn giản cũng là vì hắn lợi ích của mình. Húng chi chính mình cho hắn lần sau nhập hàng hai thành ưu đãi, đây đã là một số cực kỳ khổng lồ số lượng. Khôn Long đứng người lên nói, thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, có lẽ, ngày mai sẽ lại có tin tức cũng không nhất định đâu. Diệp Nam như cũ là tại trước hừng đông sáng ly khai Nguyễn Anh tu phòng, như trước thảnh thơi thảnh thơi tán trong chốc lát bước, sau đó im lặng ăn một cái bữa sáng, sau đó mới trở lại trần hương cường phòng ở. Diệp Nam mở ra phòng, trong phòng cũng không có người. Tất cả mọi người cũng đã đều tự hồi chính mình cho ở nghỉ ngơi. Diệp Nam thở dài một hơi, về tới lầu ba, cho chính mình phao trên một ly trà, sau đó ngồi ở bên giường tự hỏi kế tiếp hành động. Bạ Tạ mang người tới chết không sai biệt lắm, vì hắn tự giác can toàn, hắn nhất định sẽ liên lạc nơi này lớn nhất hai cổ thế lực, khôn long rút hoặc là ba cống. Hơn nữa ngày đó chính mình còn gặp được khôn long rút khôn long cùng hắn gặp mặt, vậy hắn liên lạc khôn long rút khả năng tính hẳn là sẽ rất lớn. Khôn Long giúp là tại nơi này lớn nhất hai cổ thế lực một trong, Khôn Long bản thân cũng ở tại ở gần thành phía Nam Duyên vị trí một ngôi biệt thự trong sơn trang. Cái này ngôi biệt thự trong sơn trang có cao lớn dày đặc giống như tường thành vậy tường đây, còn có cự đại dày đặc giống như cửa thành vậy cửa ra vào. Tại đây ngôi biệt thự trong, càng là có rất nhiều tay súng ngoài sáng ngầm thủ hộ lấy biệt thự. Khôn Long đã từng rất kiêu ngạo nói qua, hắn cái này ngôi biệt thự lực lượng phòng ngự, coi như là 200 cái võ trang đầy đủ quân nhân, cũng chưa chắc có thể đánh cho xuống Trừ phi xuất động máy bay đại pháo xe tăng nặng như vậy hình vũ khí, lực lượng như vậy tại mật đạt khu đã là số một, cho dù là ba cống trô ở đều không có khôn long khiến cho như vậy sông nghiêm. Trước hết xác định bà tạ có hay không tại khôn long rút. Đợi cho phong tử bọn người đã đi đến, Diệp Nam giả bộ như mình cũng mới ngủ tỉnh vậy theo lầu ba đi xuống, phong tử chứng kiến Diệp Nam, vội vàng đã đi tới, cười theo nói, lao đại, người đã tỉnh à. Diệp Nam cười nói, sớm tỉnh, ta đều đi ra ngoài ăn điểm tâm. Phong tử cười hắc hắc cười nói, lão đại, đêm qua ngươi nghe được tiếng súng sao. Diệp Nam con mắt vi nhỏ không thể thấy cảm thấy hiếp hiếp, gật đầu nói, nghe được, còn nghe được một tiếng cự đại nổ mạnh, cũng không biết là cái gì nổ tung, như thế nào, nơi đó lại phát sinh sống mái với nhau rồi. Phong tử cười hắc hắc nói, là ra khỏi thành khẩu này phát sinh sống mái với nhau, chết rồi mười mấy người, còn có người vận dụng liều đạn vật như vậy, mật đạt khu đã lâu không có phát sinh chuyện lớn như vậy, cái này hiểu được náo nhiệt. Diệp Nam mở to hai mắt, chứa một bộ ngạc nhiên bộ dạng, như vậy kịch liệt, còn vận dụng liều đạn, ai cùng ai sống mái với nhau à, chẳng lẽ là khôn long cùng ba cống đã đánh nhau. Phong tử lắc đầu, này sao có thể à, nếu thật là hai vị này ra đã đánh nhau, vậy cũng cũng không phải là chết mười mấy người, liều đạn cũng không coi là cái gì à, trong tay bọn họ đại gia hỏa cũng không ít đâu, người càng nhiều, thật muốn làm đến, không chết cái 180 cái tuyệt đối là không thể nào. Diệp Nam hỏi tới, vậy là ai cùng ai à. Cái này mật đạt khu trừ ra hai người bọn họ, còn có những người khác như vậy hùng mãnh Phong tử cười hát hát nói, ai biết được, cái này mật đạt khu tuy nhiên không tính lớn, nhưng là thế nhưng cũng coi là ngọa hổ tàng long a lão đại ngươi không phải chính là người như vậy ư, trước ngươi nhưng cũng là một người sẽ đem đào ba cường cùng thân tín của hắn tiểu cho làm a Diệp Nam cười nói, bất quá là tìm địa bàn kiếm miếng cơm ăn mà thôi, cùng khôn long giúp bọn người cũng không có được so với, ngươi cùng khôn long giúp người quen thuộc sao. Phong tử bất đắc dĩ nói, ta người như vậy, khôn gia sao biết xem trên, bất quá ta thật đúng là nhận thức một cái huynh đệ, là khôn long giúp người, bất quá chỉ là một cái bình thường huynh đệ, tại khôn gia trong khu nhà cao cấp đảm đường thủ vệ. Diệp Nam trong nội tâm vừa động, cười nói, không thể tưởng được ngươi còn có như vậy quan hệ à, khi nào thì kêu đi ra nhận thức thoáng cái à. Phong tử cười hát hát nói, lão đại, ta này bằng hữu chính là khôn gia thủ hạ bình thường một thủ hạ, cũng không có gì quyền lên tiếng, cái này tính cái gì quan hệ à. Còn là theo chân lão đại ngươi tín nhiệm, lão đại ngươi đối với người thực thành, hào phóng hào khí có bản lĩnh, sau này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Phong tử dừng lại một chút, đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười hi hi nói, nói lên việc này, ta còn thật nghĩ tới, Khôn gia nghe nói sáng sớm thả lời nói xuống, nói nếu có ai biết đêm qua trận kia bắn nhau tin tức, nặng nghề có phần thưởng, cho dù không biết, cung cấp một ít có thể hoài nghi người manh mối, cũng là thật to có phần thưởng. Khôn gia đột nhiên nói như vậy, Chẳng lẽ đêm qua bị giết chết nhân hòa khôn gia có quan hệ? Trường 273, Thân Phận Bạo Lộ Khôn Long phóng lời nói tuần tra bắn nhau manh mối, Diệp Nam là vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là khôn long đúng tay, thì chính là nhìn xem điệu bộ này khôn long hẳn là xác thực là tại khôn long chỗ đó. Khôn long giúp tại nơi này có được cự đại năng lượng, thực tế đối với người từ ngoài đến, rất dễ dàng tra tìm ra một ít dấu vết để lại, hảo tại mình bây giờ đã tại ba nguyên phố chỗ dựa, xem như có thân phận mới cũng không coi vào đâu người từ ngoài đến. Hơn nữa chính mình vẫn cùng Khôn Long giúp người đánh qua quan hệ. nào đó trên danh nghĩa mình cũng xem như Khôn Long giúp thủ hạ. bọn họ có nên không tra được trên người mình. Diệp Nam vừa cẩn thận nghĩ nghĩ ngày hôm qua tất cả chi tiết, chính mình duy nhất đánh qua quan hệ hẳn là cái kia xe ba bánh lái xe, mà chính mình lúc ấy đã là sẽ toang ngụy trang dâu dịa, đổi đi quần áo, hoàn toàn là mặt khác một bộ dáng. Có nên không liên lụy đến chính mình. Hơn nữa loại đó xe ba bánh đều là không bài rách nát ba vòng, toàn thành đều là. Căn bản là không có biện pháp từng trước tìm tòi. Chính là Diệp Nam nghĩ lại, ngày hôm qua tại trong tiểu đế đụng phải Khôn Long, về sau có người ở tiểu đế ngoài bị cướp xe ba bánh, sau đó Khôn Long gặp được Phục Kích. Nếu như Khôn Long giúp người hoài nghi đến trên người mình điều tra chính mình đêm qua hành tung mà nói, chính mình nhất định sẽ bị điều tra ra, bởi vì đêm qua chính mình trở về một lần nói ra thùng suất môn, Lúc kia cùng Khôn Long gặp được Phục Kích thời gian là đối được, mà khi khi chứng kiến chính mình dẫn theo thùng người rời đi cũng không chỉ có một không chỉ có có thủ hạ của mình, cũng không có thiếu đồ khách. Nghĩ đến cái này, Diệp Nam nội tâm liền có trước vài phần bất an, những người này đều là nhận thức tiền không nhận người, nếu có thể được đến khôn long treo giải thưởng, càng khả năng bị hắn vừa ý, vậy bọn họ khẳng định không chút do dự bán đứng của mình. Cái chỗ này tuy nhiên còn có thể lưu, nhưng là lưu lại thật sự là quá nguy hiểm, phong hiểm quá lớn, một khi đối phương muốn tra chính mình, nhất định là mang rất nhiều người tới, chính mình không có khả năng chạy trốn được được là thời điểm rời đi nơi này. Chính mình trước là ngoài sáng hoạt động, hiện tại có thể chuyển thành âm thầm hoạt động, bởi vì theo khôn long phóng tin tức đến xem, bà tạ 8-9 phần 10, 10 tiểu tại khôn long chỗ đó, chính mình chỉ cần nhắm vào điểm ấy nghĩ biện pháp thì tốt rồi. Diệp Nam nội tâm nghĩ, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc cười nói, ai biết được, bất quá nếu ai tại khôn gia xúc phạm người có quyền thế, đây không phải là muốn chết sao, cái này mật đạt trong vùng chỉ sợ cũng chỉ có ba công đi. Phong tử cười hì hì nói, có lẽ là a. Bất quá bọn hắn hai vị bình an vô sự nhiều năm, không có gì xung đột, hẳn là sẽ không nâng đại xung đột. Đương nhiên, hai người bọn họ đều hận không thể đối phương rơi rụng a. như vậy bọn họ còn lại một cái liền rất có thể độc bá mật đạn. Diệp Nam ừ một tiếng nói, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi phòng thủ ra. Phong tử ân cần nói, lão đại, ngươi đi làm sự a, muốn ta đi theo chân chạy không phải. Diệp Nam cười nói, không cần, ta liền đi đi bộ đi bộ. Diệp Nam trở về một lần lầu ba đem những này thiên sòng bạc tiền kiếm được cùng thu bảo vệ phí đặt ở trong một cái túi sau đó thu thập hạ xuống dẫn theo gói to liền rời đi môn hắn tại chợ tha một vòng vây quanh Nguyễn Anh tú phòng ở sau lưng lặng yên lại lần nữa chạy vào phòng của nàng Nguyễn Anh tú cũng đã rời giường đang tại thu thập phòng mặc tập dề một bộ hiền lành ở nhà nữ nhân tư thế nhìn xem Diệp Nam lại từ cửa sổ trong tiến vào lập tức có chút kỳ quái hỏi chuyện gì phát sinh làm sao ngươi lại nữa rồi Diệp Nam cười khổ nói Khôn Long tuyên bố huyền thưởng lệnh, tìm một ít về tối hôm qua sự tình manh mối, ta trái lo phải nghĩ, ngày hôm qua vì ngăn lại bà tạ ra khỏi thành, ta lúc ấy không cố được nhiều như vậy, trở về lấy súng bắn tỉa khi, bị rất nhiều người chứng kiến ta dẫn theo thùng xuất môn, ta nghĩ bọn họ có khả năng lại tra được ta, là an toàn để, chúng ta trước rời đi nơi này. Nguyễn Anh tu giật mình hỏi, chẳng lẽ không bắt bà ta sao? Muốn, đương nhiên muốn. Diệp Nam chém đinh chặt sắt hồi đáp, hắn hẳn là che giấu tại Khôn Long trong biệt thự. Ta mặt khác lại nghĩ biện pháp, hiện tại ta trước tiên đem ngươi đưa đến ta đồng bạn bên kia đi, chậm chút hoàn thành nhiệm vụ sau, ngươi cùng mọi người cùng nhau rút lui khỏi trở về. Nguyễn Anh Tú tại cái thời điểm này biểu hiện ra quyết đoán một mặt, hảo, ngươi để cho ta thu thập xuống. Diệp Nam gật đầu, tận lực nhanh một chút. Nguyễn Anh Tú cởi tạp dề, nhanh chóng chạy vào trong phòng, rất nhanh thu lại, mấy phút đồng hồ sau, nàng liền thay đổi một thân nhẹ nhàng đồ tập luyện, sau đó lưng một cái hai vai bao đi ra. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Diệp Nam có chút giật mình nhìn xem Nguyễn Anh Tú trên lưng hai vai bao, ngươi thật sự thu thập xong ư, chúng ta có thể sẽ không trở lại nơi này. Nguyễn Anh Tú ánh mắt trong phòng dạo qua một vòng, cười khổ nói, ta làm sao không muốn đem rất nhiều thứ đều mang đi, nhưng là cái này là không thể nào, ta liền dẫn theo một ít thứ đăng giá, những thứ khác từ nay về sau lại chậm rãi dậy à. Diệp Nam thưởng thức nhìn thoáng qua Nguyễn Anh Tú, đây là một hiểu được phán đoán tình thế hơn nữa rất quyết đoán nữ nhân chưa hắn còn lo lắng nguyên anh tú lại thu thập một bao lớn gì đó đâu như vậy có thể bất lợi với bọn họ hành động hảo chúng ta đi thôi tại nguyên anh tú thu thập thời điểm diệp nam cũng đã lấy ra chứa chính mình súng bắn tỉa thùng cùng với trước đặt ở nguyên anh tú này được một túi tiền sau đó phóng cùng một chỗ dẫn theo nhảy ra khỏi cửa sau lại tiếp theo nguyên anh tú thân thể đem nàng ôm đi ra hai người tham một vòng sau về tới trên đường đi một khoảng cách diệp nam tìm được rồi hôm nay dạng sáng chính mình vứt xuống dưới xe ba bánh làm cho Nguyên Anh Tú ngồi trên đi, hắn là được lái xe, mở ra xe ba bánh hướng về hành động đại đội che giấu địa phương mà đi. Lưu tại Diệp Nam rời đi không lâu, ba nguyên trên đường đột nhiên xuất hiện hảo mấy chiếc xe, những này xe nhanh như điện chớp đi tới Trần Hưng Cường tiểu lâu ngoài, một đống lớn người nhảy xuống xe tử, mỗi người trong tay đều là dẫn theo súng ngắn hoặc là AK47, đầu linh đúng là Lê Cương. Lê Cương bước nhanh đi tới trong lầu, quét mắt liếc, liền bước nhanh dẫn người trên lầu 2, phong tử bước nhanh đón chào, vừa ca Người đây là... Phong tử lời còn chưa nói hết, một khẩu súng cũng đã trực tiếp chĩa vào phong tử cái tầm trên, Lê Cương vẻ mặt sát khí hỏi, Lưu Côn đâu? Phong tử chấn động, nói lắp bắp, hắn vừa ra khỏi, vừa ca, đây là có chuyện như vậy à? Lê Cương lạnh lùng hỏi, Lưu Côn ngày hôm qua một ngày đều tại nơi đây sao? Phong tử bị Lê Cương như vậy dùng thương buộc, nơi đó còn có thể suy nghĩ cái khác, triệt để vậy nói, hắn ngày hôm qua giữa trưa liền đi ra ngoài, buổi tối thời điểm đã trở lại một lần nói ra một cái dương lại đi ra ngoài, sau đó mãi cho đến nửa đêm đều không trở về, buổi sáng hôm nay ta mới nhìn đến hắn. Lê Cương trong mắt để lộ ra vài phần vẻ vui mừng, ngày hôm qua hắn lúc trở lại, là đi đường trở về ư, còn là lái xe. Ta không phải quá rõ ràng phong tử vừa nói xong một câu, liền chứng kiến Lê Cương trong mắt hung quang lóe lên, lập tức thiếu chút nữa dò đái, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hét lớn, đừng nổ súng, ta nhớ tới, ta tống hắn lúc ra cửa chứng kiến hắn mở chính là một cố màu đỏ xe ba bánh. Xe ba bánh. Lê Cương trong mắt sát khí tràn đầy, quả nhiên là hắn. Trưng 274, ta sẽ trở lại đón tiếp của ngươi. Diệp Nam đi dạo một vòng lớn, lại phân biệt tại vài cái điểm mua sắm không ít gì đó, lúc này mới mở ra hướng về tiếu hàng bọn họ ẩn thân phá phòng mà đi. Mật đặt trong vùng nhiều nhất phương tiện giao thông liền là như vậy xe ba bánh, hơn nữa những này xe ba bánh đều là không có giấy phép cho nên Diệp Nam cũng không lo lắng giữa ban ngày chính mình sẽ bị người cho chầm chầm trên. Xe ba bánh chạy đến một tòa có chút cũ nát phòng ở trước mặt, loại này biên giới vị trí rách nát phòng chống có rất nhiều, dù sao tại nơi này cũng không có người quản lý, hết thảy đều dựa vào nắm tay nói chuyện, rất nhiều người đều đánh chúng đến trung ương khu vực kiếm ăn đi. Diệp Nam nhảy xuống xe, nhìn nhìn tà hữu, lúc này mới đi gõ cửa, cửa phòng mở ra, tiếu Hằng xuất hiện ở cửa ra vào. Hỗ trợ mang thứ đó đều chuyển vào đi. Vài cái hành động tiểu đội đội viên rất nhanh đi ra, đem ba vòng trên Diệp Nam mua sắm tất cả thức ăn nước uống đều cho chuyển vào phá trong phòng. Bọn họ hơn 10 người người, dù sao cũng phải cần không ít thực vật, mà bọn họ cũng sẽ không nói thái Lan ngữ, một khi xuất hiện rất dễ dàng bị người cho chầm chầm trên. Nàng là ai? Diệp Nam giải thích nói, nàng hiểu là trước kia giúp chúng ta xác định bà tạ đã trở lại tuyến nhân, bây giờ thân phận ta tùy thời khả năng bạo lộ, nàng lại lưu lại sẽ có nguy hiểm, cho nên làm cho nàng trước sống ở chỗ này chậm chút cùng chúng ta cùng một chỗ rút lui khỏi Tiểu Hằng ngừ một tiếng không nhiều nói chỉ là đơn giản hỏi hiện đang chuẩn bị làm như thế nào Khôn Long tuyên bố treo giải thưởng Bà Tạ hẳn là phần trăm chín khả năng tính đều ở Khôn Long chỗ của hắn mà Khôn Long ở căn biệt thự kia chính là phòng vệ xâm nghiêm nhất địa phương Bà Tạ hẳn là ở nơi đó chỗ đó cũng là cả mật đạt khu phòng ngự xâm nghiêm nhất cũng là chỗ an toàn nhất Tiểu Hằng nhíu mày nói chuyện kia liền có chút phiền phức Bà Tạ nhất định sẽ triệu hoán người của hắn đến mật đạt Một khi người tới của hắn đạt, chúng ta liền không có cơ hội hạ thủ." Diệp Nam gật đầu nói, "Bạ tạ người đến nơi này, ước chừng cần 2 ngày thời gian, chúng ta cũng chỉ có 2 ngày này thời gian đến hành động, bỏ lỡ, hành động lần này liền thất bại." Tiếu Hằng cười khổ nói, "Ngươi cũng nói, căn biệt thự kia phòng vệ xong nghiêm, chúng ta cái này mười mấy người, căn bản không có khả năng cưỡng chế tiến công, hơn nữa chúng ta nhiệm vụ lần này là bí mật bắt, nếu như làm ra quá lớn động tĩnh, bại lộ thân phận của chúng ta, đó cũng là không được." Diệp Nam tự nhiên hiểu rõ Tiếu Hằng nói lo lắng, cái gọi là bí mật bắt, đó chính là không thể bạo lộ thân phận, tuy nhiên mật đạt khu là việc không ai quản lý khu vực, nhưng là nếu như bọn họ bạo lộ chính mình hoa hạ đặc công hoặc là bộ đội đặc trùng thân phận, cũng thì không được, đến lúc đó sợ sợ rằng muốn thẩm phán bà tạ, Thái Lan Đảng Quốc nói không chừng liền sẽ có dị nghị. Bí mật bắt, phải là tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, đem bà tạ cho chào trở về, đối ngoại sau đó có thể tuyên thành bà tạ đến hoa hạ hoạt động còn là cái gì? Đối chi tiến hành dối bát, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận thẩm phán bạ tạ, giết gà doa khỉ, kinh sợ cái khác ngoại cảnh phần tử. Ta sẽ nghĩ biện pháp xem có thể hay không lẻn vào khôn long biệt thự. Khuya hôm nay hành động, các ngươi bên ngoài chuẩn bị tiếp ứng. Một khi ta thành công, này liền lập tức rút lui khỏi, không thể nhường khôn long người có vây giết thời gian của chúng ta. Tiếu Hằng lo lắng hỏi, này biệt thự phòng vệ sông nghiêm, ngươi một người lẻn vào, vậy quá nguy hiểm à? Diệp Nam cười khổ nói, không có biện pháp. Hiện tại cũng đã đả thảo kinh xà, muốn thành công, liền chỉ có mạo hiểm thử một lần. Tiếu Hằng nhìn xem Diệp Nam trầm giọng hỏi, ngươi làm tốt quyết định. Ừ, thử xem, không được còn muốn những biện pháp khác, trước tại nơi này khoảng thời gian này, ta đã quan sát qua khôn lòng biệt thự, đằng sau có đạo vết núi, nếu như từ chỗ đó lẻn vào, bị người phát hiện khả năng tính rất thấp. Diệp Nam biểu lộ chắc chắn, hắn lại tới đây đã có đoạn thời gian, vì bắt lấy bà ta, hắn cũng đã làm nhiều lần công tác. Hơn nữa đây là hắn một lần cuối cùng tại biên Thủy Chi lang hành động lớn, nếu như bỏ qua lần này, vậy hắn khả năng vĩnh viễn đều không có khả năng tái thân tay bắt lấy bà tạ. Giết chết Tống Hải chính là cụ ở bà, cụ ở bà đã bị Diệp Nam cầm thú bắt lấy, nhưng là chân chính phía sau màn hung thủ là bà tạ, trước nhằm vào bà tạ cùng Thánh Quang dòng binh đoàn lần kia hành động, lại có vài tên chiến hưu chết ở trong khi giao chiến, tuy nhiên bà tạ cũng không có ra tay giết người, chính là hắn lại là hết thẻ căn nguyên. Giết chết bà tạ. Chưa chắc sẽ thay đổi tam giác vàng tình huống, nhưng là ít nhất lại làm cho bọn hắn loạn trên một khoảng thời gian. Dị vãng lịch sử chứng minh, từng cái có được thống trị địa vị trùm ma túy lớn tử vong sau, thường thường nơi này đều lâm vào thời gian rất lâu hỗn loạn, tranh quyền đoạt lợi, một lần nữa phân chia địa bàn các loại. Tiếu hàng gật đầu nói, hảo, chúng ta lại phối hợp ngươi hành động, chúng ta lại lấy được cỗ xe, tại ngoài cửa lớn tiếp dẫn ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Nam gật gật đầu, lại có chút không yên lòng dặn dò. Ta không biết các ngươi có hay không trải qua nhiệm vụ như vậy, nhưng là ta nghĩ nói chính là, nơi này không thể so với trong nước, nơi này là một mảnh hỗn loạn chi địa, rất nhiều ngày thường quy tắc điều khoản tại nơi này hoàn toàn không thích hợp. Tiếu Hằng cười nói, ngươi yên tâm đi, những này chúng ta hiểu rõ, chúng ta bây giờ cái gì cũng không phải, chúng ta chính là một đám không có người có thân phận, tự nhiên cũng không cần trông nom cái gì quy tắc. Diệp Nam nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất chính là chỗ này chút ít đặc công dùng trong nước quy tắc đến ứng đối với nơi này các loại đột phát tình huống. Đây chính là cực kỳ hỏng bét. Ở quốc nội, ngươi gặp được một cái kẻ bắt cóc, có lẽ ngươi còn cần nổ súng cảnh báo, làm cho đối phương buông hung khí. Nhưng là tại nơi này, ngươi đối mặt đều là súng vắt vai, đạn lên nòng tên côn đồ. Nếu có trước bất kỳ một cái nào do dự, đối phương khả năng cũng đã một thói quét tới. Trong nháy mắt do dự, rất có thể chính là sinh tử chi cách. Hảo! nay ta đi trước. Ta cần đi trước dò xét một phen, còn muốn mua rất nhiều khả năng dùng đến gì đó. Tiếu Hằng gật gật đầu, đi, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Diệp Nam xoay người, nhìn thoáng qua bên cạnh yên tĩnh tựa ở bên tường đứng Nguyên Anh Tú, thấp giọng nói, nàng chỉ là một cái phổ thông nữ nhân, hành động thời điểm không phải phải mang theo nàng, làm cho nàng ẩn thân tại nơi này, chúng ta đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ lại đến tiếp nàng. Nếu như ta xảy ra vấn đề gì, đáp ứng ta, nhất định phải đem nàng cùng một chỗ mang về hoa hạ, đây là nàng nên được cũng là ta đối lời hứa của nàng. Tiếu Hằng cười nói, đi, ta cũng sẽ không thái lan ngữ. Ngươi cùng nàng trao đổi, cùng nàng đã nói a. Diệp Nam quay đầu, đi đến Nguyên Anh tú bên cạnh, ngồi sụp người xuống, thấp giọng nói, ngươi ở này ở lại, không nên chạy loạn. Chậm chút ta cùng đồng đội sẽ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngươi tiểu giấu ở chỗ này, không nên chạy loạn. Ta hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ đến tiếp ngươi. Nếu như ta có gì ngoài ý, của ta các đồng đội cũng sẽ mang ngươi hồi hoa hạ. Đến lúc đó ngươi theo chân bọn họ đi, biết không? Nguyễn Anh Tú biểu lộ lập tức trở nên có chút bất an, ngươi muốn đi chấp hành nhiệm vụ rất nguy hiểm sao. Diệp Nam cười cười, an ủi, ta chỉ nói là vắng nhất, không có vấn đề gì, an tâm ở chỗ này chờ ta, ta nhất định sẽ bình an trở về tiếp của ngươi. Chương 275, vách núi lẹn bảo. Diệp Nam lúc rời đi, theo tiếu Hằng bọn họ chỗ đó cầm một ít trang bị, lại lần nữa tiến hành rồi một phen ngụy trang, lần nữa biến thành một cái khác bộ dáng, tăng thêm hắn mình cũng lại giảng Thái Lan lời nói, hỗn trong đám người. Cũng không phải đáng chú ý. Hào tốn một khoản tiền, Diệp Nam rất nhanh mua sắm đến chính mình muốn lấy đồ vật. Ở cái địa phương này, có lẽ rất nhiều vật phẩm không có, nhưng là các loại lợi cho phạm tội súng ống đạn dược hoặc là cái khác một ít đồ vật, chỉ cần ngươi có tiền, lại là hoàn toàn có thể mua được. Nơi này nguyên bản là một cái hỗn loạn chi địa, bạo lực chi đô. Diệp Nam lại hao tốn mấy giờ, đem chính mình mua sắm gì đó đều tiến hành rồi một ít cải tạo, sau đó đem vật sở hữu đặt ở một cái hai vai trong ba lô Diệp Nam chỉnh lý thứ tốt sau, lưng hai vai ba lô, đeo mũ, ngồi một cái xe ba bánh đi tới khôn long biệt thự cách đó không xa xuống xe. Hắn cũng không có theo chính diện tiếp gần khôn long biệt thự, biệt thự của hắn ở vào một cái tương đối vắng vẻ địa phương, dựa vào một mảnh vách núi, nếu như từ phía trước mà đi, tại thật xa địa phương cũng sẽ bị biệt thự chỗ cao lính gắt phát hiện, mà muốn trốn tránh tại cái gì trong xe lẫn vào trong đó, này hiển nhiên cũng là phi thường khó khăn. Nơi này là khôn long ổ. Phòng vệ có thể là phi thường sông nghiêm, cửa ra vào một ít hỏa lực đồng loạt tay còn có nắm đại chó săn, đều ngăn cản sạch Diệp Nam theo chính diện trà trộn vào đi khả năng tính. Diệp Nam đem đột phá trọng điểm đặt ở bên cạnh này mặt vách núi trên, này mặt vách núi có chút dốc đứng, người bình thường là tuyệt đối không có cách nào leo đi lên, nhưng là đối với một ít đặc thù chủng loại cao thủ, nhưng vẫn là có khả năng leo đi lên, thí dụ như leo núi cao thủ, hay hoặc là lực lượng cùng thân thể phối hợp tính đều phi thường cao người. Diệp Nam bình thường cũng không có trải qua đặc thù leo núi huấn luyện, nhưng là hắn dù sao từ nhỏ tu hành Diệp gia quyền, hơn nữa tu hành đặc thù nội công tâm pháp, thân thể tố chất tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh với, cho nên hắn chuẩn bị thử một lần. Leo núi là phi thường nguy hiểm, dù sao ở trên vách núi một khi trượt chân, này rất có thể tiểu trực tiếp quẳng xuống vách núi phân thân thoái cốt, nhưng là cũng chính là bởi vì như vậy, cái này phiến vách núi phòng vệ phi thường lơ lỏng, tại bên vách núi chỉ có một tiêu cường, trong đó có một cái linh gác man đêm buông xuống, Diệp Nam cũng đã lặng lẽ mò tới này phiến vách núi phía dưới, chuẩn bị bắt đầu hành động. Ta chuẩn bị lên vào, các ngươi bên kia như thế nào? Cũng đã lấy được tay ba chiếc xe, hiện tại tiểu chánh ở biệt thự ra ban ngày tay trái mặt nước chừng 300 mét địa phương, tùy thời chờ lệnh. Hảo. Diệp Nam lặng yên không một tiếng động bắt đầu theo vách núi một đạo vết nước chô hướng về phía trên leo lên, giống như là một con linh hoạt vô cùng hầu tử, hay hoặc là nói là một con leo núi thần lằn. Diệp Nam động tác cũng không nhanh, hắn cũng đừng nóng nảy, cái này phiến vách núi nham thạch tính chất đều có chút cứng rắn, đây càng ra lợi cho hắn leo lên. Mặc dù như thế, tại nhiều khi, này độ dốc đều đã trải qua nhanh tiếp cận thẳng đứng, Diệp Nam không thể không khiến thân thể của mình tận lực dán sát vào nham bích, nếu không mà nói, trọng tâm một khi tiện nghi, liền rất dễ dàng rơi xuống xuống dưới, thực tế mặt này vách núi trên còn thổi ho ho gió đêm, tuy nhiên cũng không phải rất mánh liệt, nhưng lại như trước cho nham bích trên Diệp Nam tạo thành ảnh hưởng. Vàng. Diệp Nam tay trái chế trụ một khối tảng đá đột nhiên đứt gãy, Diệp Nam thân thể đột nhiên hướng về phía dưới trầm xuống, Diệp Nam tay phải lập tức siết chặt, giống như cương trảo vậy cầm lấy nham khe hở. Diệp Nam thân thể ở không trung như vậy lắc lư vài cái, cả người thân thể toàn bộ nhờ tay phải bắt lấy nham khe hở, phía dưới đã hoàn toàn treo trên bầu trời. Diệp Nam lưng cũng tỏa thoáng cái toát ra mồ hôi lạnh, hắn không dám đem đứt gãy nửa thành tảng đá vứt bỏ, dùng la lại phát ra tiếng vang, hắn đem tảng đá bỏ vào cửa mình tối áo trong. Sau đó nhanh chóng giữ ở một cái khắc nham bích nô lên một chút, đem thân thể chăm chú dán tại nham bích trên. Phía trên trạm gác trong lính gác cũng mơ hồ nghe được cái này một tiếng vang nhỏ, từ bên trên thăm dò hướng về phía dưới quét vài lần, nhưng là vì hắn phía trên có ngọn đèn ảnh hưởng, hắn cũng không có trông thấy ghé vào tối như mực nham bích trên Diệp Nam, bởi vì cho dù thấy được Diệp Nam, tại màu đen nham bích trên dán Diệp Nam cũng như là một khối hơi chút nô lên nham thạch. Diệp Nam hai tay cơ nhục đều là căng cứng trước, Gắt gao thủ săn nha bích khe hở cùng nhô lên một chút, cố định trụ thân thể của mình, tâm tình cũng là vô cùng khẩn trương, nếu như bị phát hiện, này giờ phút này trên không chạm trời, dưới không chạm đất hán, thật đúng là nguy hiểm. Lính gắt tùy ý quét vài lần, cũng không có thấy cái gì hoài nghi địa phương, liền lại co lại đã trở lại đầu, ôm tay, tựa ở trên cây cột, kéo lên yên. Diệp Nam lặng lặng nằm sấp trong chốc lát, lúc này mới lại lần nữa bắt đầu hướng lên leo lên, ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau. Diệp Nam cuối cùng bò lên trên cái này phiến vách núi, đã tới cái kia chạm gác bên cạnh phương. Diệp Nam thiểu không tiếng động khí tức rán chạm gác biên giới nham bích vị trí leo lên đi lên, quay đầu lại nhìn nhìn này bất ngờ vách núi, Diệp Nam mình cũng có hai phần lòng còn sợ hãi, dù sao như vậy nham bích, coi như là leo núi cao thủ, cũng không dám nói mình chính là trăm phần trăm không có vấn đề, tại thực tế leo lên trong quá trình, bất kỳ một cái nào rất nhỏ vấn đề đều làm cho cuối cùng bị kịch. Diệp Nam trở tay rút ra chiến thuật trùy thủ. Tay trái tiện tay trên mặt đất nhặt lên một khối nhỏ tảng đá, sau đó tiện tay đem tảng đá hướng về chính mình phản phương hướng trên đất chống ném tới. Vang. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, kinh động lính gác, hắn xoay người qua tử, hướng về phát ra âm thanh bên hướng kia nhìn lại, mà đang ở hắn xoay người sau, Diệp Nam cũng đã lặng yên không một tiếng động xoay người vào chẳng gác, tại lính gác còn chưa kịp quay đầu lại trước, cũng đã thân thủ bừng kín miệng của hắn, thân thể dùng sức chống đỡ trước thân thể của hắn, làm cho hắn không cách nào đi bắt thương của mình. Chủy thủ cũng đã hung hăng theo bên hông chuẩn sắc đâm đi vào. Hơn 10 giây sau, Diệp Nam buông xuống tử vong lính gác, sau đó hướng về biệt thự bên trong sờ soạn về sau. Ta đã trên vách núi, đến chạm gác vị trí, tiếp tục lẻn vào. Chuyển qua tôi nét, nét. Tại trải qua phía trước bãi đỗ xe thời điểm, Diệp Nam thấy được không ít tuần tra tay súng, hai cái hai cái một tổ tại giao nhau tuần tra, Diệp Nam ghé vào xe phía sau, phủ phục đi tới. Hắn rất nhanh phát hiện hai cỗ xe quen thuộc xe có rèm che. Đây chính là trước bạ tạ cưỡi đảo tàu hai cỗ xe xe có dèm tre, cái này nói rõ bạ tạ đúng là khôn long trong biệt thự, chỉ là biệt thự này không nhỏ, nghĩ phải tìm được bạ tạ vị trí, nhưng cũng là có chút khó khăn. Diệp Nam theo hai vai của mình bằng trong, lấy ra vài cái chế tạo tốt bom, một cái xe phía dưới dán lên một cái, sau đó hắn liền tiếp cận biệt thự lầu chính. Tại lầu chính cửa ra vào, có một cái giống như lô cốt xạ kích một chút, trong đó mang lấy một cái trọng súng máy, một cái tay súng chính rửa và ở bên trong thần thái nhàn nhã, dù sao nơi này đã là thuộc về trong biệt thự vây quanh, hắn cũng không nghĩ tới có người lại lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến nơi này mà không kinh động biệt thự đại môn phần đông thủ vệ. cái này xạ kích một chút phía sau con đường là tiến vào biệt thự phải qua đường, hơn nữa cái này xạ kích một chút tầm mắt rộng lớn, là không thể tránh khỏi mấu chốt vị trí, muốn lẻn vào, nhất định phải được xử lý cái này tay súng. Diệp Nam mượn nhờ bãi đỗ xe cố xe điểm hộ, lặng yên tới gần cái này xạ kích một chút. Sau đó theo đuổi phía bên phải lấy ra một bả gây tê thương, nhắm ngay cái kia xạ kích một chút đằng sau nam nhân cổ, bó cỏ. chương 276, phá cửa cường công. Gây tê thương phát lúc bắn cũng không có một thanh âm, người nam nhân kia chỉ cảm thấy cổ tê giận, vô ý thức thân thủ vừa sờ, đằng đem trên cổ gì đó lấy xuống nhìn rõ ràng khi, cường lực thuốc mê cũng đã trong nháy mắt phát tác, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể mềm đún, vô lực nạ xuống. Diệp Nam giống như Li Miêu vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở xạ kích vị, đem cái kia thẻ xỉu nam nhân đặt ở xạ kích vị bên cạnh dựa vào, điều này làm cho làm cho người ta từ xa nhìn lại, giống như là người này tựa ở trọng súng máy phía trước lười biếng nghỉ ngơi đồng dạng. Diệp Nam theo trước biệt thự phương hoa viên cây tối bóng tối, rất nhanh chạy tới biệt thự bên cạnh trong bóng ma, hắn cũng không dám theo đại môn quang minh tránh đại chạm vào đi. Diệp Nam đi đến một cái góc tường vị trí, hai tay chống trước góc vuông vị trí, tứ chi dùng sức Cả người liền theo góc vùng trố rẻ hướng về trên lầu bỏ đi. Lên làm lên tới lầu 2 một cái cửa sổ phụ gần khi, hắn tứ chi đột nhiên phát lực, cả người tựa như dưới chân trang lò so đồng dạng đột nhiên hướng về bên cạnh cửa sổ nhào tới. Tại Diệp Nam thân thể cùng cửa sổ giao thoa mà qua thời điểm, Diệp Nam tay vững vàng giữ ở bệ cửa sổ biên giới. Diệp Nam bình phục một chút thân thể của mình, lúc này mới dùng một cái dẫn thể hướng lên tư thế, vô thanh vô tức đem thân thể bò lên trên bệ cửa sổ, hướng về trong đó đánh giá liếc. Trên mặt lại là lộ ra vài phần vẻ vui mừng. Trong phòng người đã ngủ, nhưng là nương ngoài cửa sổ ánh sáng, Diệp Nam lại thấy được căn phòng này cửa phòng sau lưng treo vài món bạch sắc quần áo lao động, còn mang theo bạch sắc đường viền hoa, cái này rõ ràng chính là người hầu quần áo lao động. Nếu như nói trong biệt thự có khách nhân, mà trong biệt thự biết rõ khách nhân ở phòng nào người, trừ ra chủ nhân bên ngoài, dĩ nhiên là là trong biệt thự người hầu rõ ràng nhất, dù sao các nàng cần quét dọn gian phòng cần thỉnh khách nhân dùng cơm hoặc là là khách nhân làm một ít những thứ khác phục vụ. Cái này thật đúng là trời cũng giúp ta." Diệp Nam ở trong lòng thì thầm một tiếng, lạng Yên không một tiếng động đi đến bên giường, nằm trên giường chính là một tên chừng 30 tuổi nữ nhân, hẳn là biệt thự này trong người hầu. Diệp Nam nhẹ nhàng vỗ vô, vô nữ nhân, nữ nhân lập tức bừng tỉnh, nhìn xem phía trước mặt đứng một người, thoáng cái hoảng sợ mở to hai mắt, vô ý thức liền muốn hô to, Diệp Nam cũng đã trực tiếp một bả bụm miệng nàng lại ba, đã giơ tay lên trong súng ngắn. Thấp giọng nói, không cần phải gọi, trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ không đả thương hại ngươi. Nữ nhân kia hoảng sợ nhìn một chút Diệp Nam trong tay súng ngắn, vội vàng gật đầu. Diệp Nam nhẹ giọng hỏi, hôm nay khôn long trong biệt thự có phải là đến đây một người khách nhân, tên của hắn gọi bà ta. Nữ nhân kia nhanh chóng gật đầu, e sợ chính mình trả lời được chậm, Diệp Nam tiểu đối chính mình nổ súng. Diệp Nam trong nội tâm bưng lỏng, bà ta tới tại nơi này, suy đoán của mình quả nhiên không sai. Không ủng phí chính mình như vậy gian khổ theo vách núi trên bò lên. Hắn ở cái đó cái gian phòng. Ta buông ra ngươi, không được gọi. Diệp Nam nhẹ nhàng bung lỏng ra cái này người hầu miệng, này người hầu đại khẩu thở dốc vài câu, lại quả nhiên không dám teo to. Tại lầu ba khách phòng, chúc chữ phòng. Lầu ba đều có bao nhiêu người, khôn long lại nghỉ ngơi ở đâu, bà tạ bảo tiêu có bao nhiêu người. Ba tiên sinh cửa phòng có hai cái bảo tiêu, khôn tiên sinh ở lầu bốn, cửa ra vào cũng có được hai cái bảo tiêu. Thứ nơi này, như thế nào trên lầu 3, có mấy cái đường? Chỉ có một con đường, xuất môn queo trái, chính là đại sảnh, lầu 3 thang lầu nhập khẩu liền ở đại sảnh bên phải, trên lên đi chính là lầu 3, lại trên mạng, chính là lầu 4. Diệp Nam ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, ngủ một giấc a tỉnh lại hết thể đều đã xong. Diệp Nam tay phải gây tê thương bắp cỏ, rất nhanh cái này người hầu liền lâm vào trong hôn mê, Diệp Nam thu tay về, sửa sang lại thoang cái đồ vật ở trên thân mình. Sau đó đi về hướng cửa ra vào. Diệp Nam thuận tay tại trên mặt bàn cầm lên một cái cái gương nhỏ, nhẹ nhàng giữ cửa vô thanh vô tức mở ra, sau đó đem cái gương thò ra đi từng chút, mượn nhờ cái gương phản quang, nhìn rõ ràng đi ra trong cũng không có người, liền lách mình ra cửa phòng. Biệt thự phòng ngự là ngoài rất nhiều trong tùng, bên ngoài phải không đoạn các loại tuần tra đội, mai phục một chút, nhưng là Diệp Nam theo vách núi leo lên tiến vào, lại thuận lợi tránh được tuyệt đại đa số thủ vệ. Diệp Nam đi đến đại sảnh vị trí, Cẩn thận quan sát một phen có hay không có quản chế phương tiện các loại thiết bị, sau đó nhanh chóng nương trong phòng các loại gia cụ yểm hộ, hướng về lầu ba sờ soãng đi lên. Tại lầu ba nhập khẩu vị trí, Diệp Nam xuất ra vừa rồi này gương soi mặt nhỏ, nương phản quang nhìn một chút, quả nhiên tại cuối hành lang đứng hai cái bảo tiêu, này hai cái bảo tiêu sau lưng trong phòng hẳn là liền ở bạ tạ. Diệp Nam nhìn nhìn cự ly, như mày, khoảng cách này cách xa nhau đã có một chút xa, hơn nữa hai người sau lưng cũng không có bất kỳ những thứ khác thông đạo. Cả cái thông đạo đều trống rỗng, Diệp Nam chỉ cần xuất hiện ở lầu ba đầu hành lang liền sẽ bị hai người phát hiện, căn bản tiểu không khả năng vụng trộm tiến lên. Xem ra chỉ có đánh cuộc một eo. Diệp Nam rút ra gây tê thường, tại đầu bậc thang thò ra từng chút đầu, sau đó nhắm ngay hai người, liên tục bốc cỏ. Hai người đồng thời trúng đạn, đều cảm giác trên người đột nhiên tê dần, túi đầu xem xét, lại thân thủ vừa sờ, lại phát hiện là một cái giống như gối đầu vậy viên đạn. Hai người liếc nhau, trên mặt đồng loạt biến sắc. Hai người đồng thời thân thủ hướng về chính mình bên hông súng ngắn sơ soạn, nhưng là thân thể cũng đã không nghe sai sự hướng về phía dưới ngược lại đi, một trong đó nam nhân cố gắng kêu lên, có người. Thanh âm của hắn mới cửa ra, cả người liền bị triệt để gây tê, trực tiếp ngã xuống, nhưng là thanh âm của hắn như trước tại trên hành lang vang lên, tuy nhiên không là quá lớn, nhưng lại làm cho Diệp Nam trên lưng tóc gáy đều thoáng cái đứng lên. Diệp Nam không biết thanh âm của hắn có hay không cũng đã kinh động những người khác, nhưng là hắn cũng đã không dám đợi lát nữa chờ đợi một khi có người chạy đến vậy hắn cũng sẽ bị trong hũ bắt con ba ba vậy bị bắt chặt hoặc là bị giết chết Diệp Nam nhanh chóng xông về này gian phòng phòng hiện tại chỉ có bắt lấy bà ta bất kể là chấp hành nhiệm vụ còn là đưa hắn đem làm con tin đều phải bắt lấy hắn Diệp Nam cực tốc vọt tới cửa ra vào nhẹ nhàng gõ cửa nghiêng thân thể thanh âm trầm thấp mà rồn dập kêu lên lão bản đã xảy ra chuyện lão bản sưng hô thế này đến từ cụ ở bạ trong tình báo lấy được Bên cạnh hắn bảo tiêu đều gọi hắn lão bản, mà như cũ ở ba bọn người sau đó lại gọi hắn lão đại, hiện tại Diệp Nam cũng chỉ có đánh cuộc một eo. Bà tạ tiếng bước chân truyền đến, cửa mở ra một đường nhỏ khẽ hở, bà tạ mặt lộ tại phía sau cửa, trên mặt có vài phần cảnh giác thân sắc. Chuyện gì? Bà tạ lời còn chưa nói hết, hắn cũng đã thấy được ngã vào cửa ra vào hai cái bảo tiêu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thuận tay liền muốn đóng cửa phòng, nhưng là Diệp Nam nơi đó còn có thể làm cho hắn đóng cửa hung hăng một cước đá vào đóng cửa vị trí. Cửa bị đại lực phá khai, cực tốc bắn ngược trở về, vừa vặn hung hăng đâm vào bạ tạ trên mặt, bạ tạ cái mũi lập tức tuôn ra ra một cổ máu tươi, cả người cũng phăng, cái ngựa mặt té ngã. Hắn hữu Thủ nắm lấy một thanh súng ngắn cũng thoang cái theo trệ hướng hắn nguyên bản nhắm vào cửa ra vào phương hướng, nhưng là xuất phát từ bản năng, hắn người ngã sắp xuống đồng thời, thực sự đồng thời bắt cỏ Chương 277, bom, lại là bom. Phanh. Thanh thúy tiếng súng. Tại yên tĩnh trong đêm đột nhiên vang lên, rất xa truyền ra ngoài. Diệp Nam sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả trái tim đều đột nhiên co rút lại. Bại lộ. Nếu như nói trước cái kia bảo tiêu ngã xuống trước tiêu lên tiếng âm, Diệp Nam còn là ôm hai phần may mắn, bởi vì thuốc tê hiệu nguyên nhân thanh âm kia cũng không tính lớn, chưa hẳn chịu nhất định có thể dẫn phát người chú ý, nhưng là bây giờ súng vang lên, cũng đã làm cho Diệp Nam không có nữa nửa phần may mắn tâm lý. Hắn biết rõ chính mình lập tức liền sẽ lâm vào đại lượng tay xuống trong vòng đây bắt lấy bà tạ, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Diệp Nam trực tiếp hung mãnh vọt lên đi vào, bị bị đâm cho mặt mũi tràn đầy là huyết bà tạ, chính gian nan ngẩng đầu lên, cái mũi của hắn rõ ràng sai lệch, máu tươi hồ mãn vẻ mặt, làm cho mặt của hắn nhìn về phía trên vô cùng dữ tợn. Trong mắt của hắn tản ra hung ác hào quang, hoàn toàn không có chú ý chính mình trên mặt máu tươi cùng đau đớn kịch liệt, hắn cố gắng nâng lên tay phải của mình, chỉ là không đợi hắn nâng lên được, Diệp Nam cũng đã vọt tới, một cước chuẩn xác đá vào trên cổ tay của hắn trực tiếp đem trên tay hắn thương cho bị đá bay đi ra ngoài. Diệp Nam lấy tay thương chỉ vào bạ tạ đầu, nghiêm nghị quát, không cho phép núp đích, cử động nữa tiểu đánh bạo đầu của ngươi. Bạ tạ thân thủ lau một cái trên mặt máu tươi, ánh mắt hung hăng chằm chằm vào Diệp Nam, giống như là một đầu ác lang vậy, phảng phất tùy thời muốn nhào lên đem Diệp Nam xé rách thành mảnh nhỏ. Ngươi rốt cuộc là ai, làm sao ngươi tới đến nơi đây? Tiếng bước chân rồn rập cũng đã bên ngoài trong thang lầu vang lên, hiển nhiên tiếng súng cũng đã kinh động bên ngoài thủ vệ. Bọn họ đang tại cấp tốc chạy tới. Diệp Nam nghiêm nghị quát, đứng lên. Bà tạ bị súng ngắn cưỡng bức trước đứng lên, Diệp Nam đứng ở phía sau của hắn, đột nhiên tiến tới một bước, thân thủ trực tiếp ghim chặt bà tạ cổ, sau đó tay phải súng ngắn chĩa vào hắn huyệt thái dương trên, phụ giúp hắn hướng về bên ngoài đi đến. Hai người mới đi ra khỏi cửa, trước mặt đã chạy đến không ít tay súng, chứng kiến bà tạ hai người, đồng loạt một loạt thương toàn bộ chỉ vào Diệp Nam, chỉ là sợ ném chuột vỡ bình, lại không có người dám nổ súng. Diệp Nam súng ngắn hơi chút trầm xuống vài phần, chém xéo đẩy lấy bạ tạ trên cổ, lạnh lùng quát: Ai nổ súng, ta liền nổ súng. Bạ tạ bị Diệp Nam lớn như vậy lực ghì chặt cổ, sắc mặt xích hồng như máu, đôi mắt mơ hồ có chút sung huyết, hắn lạnh lùng nói: Ngươi nổ súng a, cùng lắm thì cùng chết. Diệp Nam không chút nào bị bạ tạ mà nói hủ đến, lạnh lùng nói: Ta cũng không muốn chết, nhưng là nếu như ta nhất định phải chết, chúng ta đây tiểu cùng chết tốt lắm, dù sao ta một cái vô danh tiểu tốt, kéo theo ngươi bạ tạ cùng chết. Như thế nào đều là buôn bán lời. Tiểu huynh đệ, như ngươi vậy để cho ta cái này người chủ nhân rất khó làm a. Khôn Long chậm rãi theo hàng hiên trên đi xuống, bên cạnh của hắn đi theo vài người, nguyên một đám toàn bộ đều là cầm thương, toàn bộ tinh thần đề phòng chầm chầm vào Diệp Nam, e sợ Diệp Nam đột nhiên đối Khôn Long bên này nổ súng. Diệp Nam ánh mắt đảo qua Khôn Long, cười lạnh lạnh nói, Khôn gia, ta đến nơi đây cũng là không có cách nào chuyện tình, ta và ngươi cũng không có bất kỳ thù hận, không bằng ngươi làm cho một con đường. Chúng ta lẫn nhau cũng không muốn tổn thương hòa khí, như thế nào? Khôn long ánh mắt đánh giá Diệp Nam, trong ánh mắt có vài phần rất lạnh người tuổi trẻ, ta rất bội phục năng lực của ngươi có thể lặng yên không một tiếng động lẹn vào ta biệt thự này, còn có thể tìm tới ba tiên sinh, hơn nữa cưỡng ép hắn, chỉ là nếu như vài ngày làm cho như ngươi vậy rời đi, ta khôn long mặt mũi đã có thể mất hết, từ nay về sau tại đây mật đạt, còn có ai đem ta khôn long để vào mắt? Diệp Nam cười cười nói, này khôn gia ý của ngươi là muốn đem ta ở lại đây trong tính cả bạ tạ cánh mạng cùng một chỗ ở lại đây trong ta không biết bạ tạ rốt cuộc có cũng không đủ đáng tin cũng đủ chân thành thủ hạ, nếu như không có này khôn gia bản thân mình nhưng không có việc gì nhưng là nếu như hắn có như vậy huynh đệ biết rõ lao đại của hắn cuối cùng là bị lời của ngươi cho chôn giết tại nơi này nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức ta nghĩ thời điểm đó tràng diện nhất định rất tốt xem khôn long sắc mặt biến hóa trong lòng hắn xác thực thật khó khăn giống như hắn theo lời Nếu để cho Diệp Nam tiểu như vậy cưỡng ép Bạ tạ đi, này Bạ tạ sinh tử tiểu rơi vào Diệp Nam trong tay, tuy vậy cũng là không được trách nhiệm của mình, dù sao mình không phải là không có năng lực xử lý cái này lẹn vào người, mà là bận tâm Bạ tạ tánh mạng, chính là việc này chuyển đi, mặt của mình đều muốn ném sạch sẽ. Tại mật đạn, biệt thự của mình gần đây được xưng là phòng ngự sâm nghiêm nhất địa phương, hôm nay cư nhiên bị người như vậy lén lút lẻn vào, trực tiếp mò tới trong biệt thự, người của mình còn không biết chút nào. Như nếu như đối phương mục tiêu không phải bà ta, mà là chính mình, này mình bây giờ còn sống không, hay hoặc là hiện tại bị thương chống đỡ trước chính là chính mình. Khôn Long nhẹ giọng cười nói, ngươi đã cương ép ba tiên sinh, nói rõ ngươi cũng không muốn chết, nhưng là bây giờ ngươi bị người của ta vây quanh, cũng là căn bản trốn không thoát. Như vậy rằng còn nữa, cũng không phải cái biện pháp, nếu không chúng ta một người thối một bước, ngươi thả ba tiên sinh, ta cam đoan ngươi an toàn rời đi, như thế nào, như vậy không phải thương hòa khí, ba tiên sinh sẽ không bị thương ngươi cũng có thể bình yên rút lui khỏi, ta Khôn Long mặt mũi cũng không trợ. Thành vứt bỏ. Diệp Nam cười cười nói, Khôn gia, ta nhớ ngươi là nghĩ lầm rồi, ta đương nhiên là không sợ chết, nhưng là ta nếu như chết rồi, chết có thể không phải ta cùng bà ta, liền Khôn gia ngươi cũng phải cho ta chôn cùng à, Khôn gia, ngươi muốn chết phải không? Khôn Long biến sắc, bên cạnh hắn Lê Cương cũng đã nghiêm nghị quát, Thối tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn muốn Khôn gia cho ngươi chôn cùng? Diệp Nam nhẹ nhàng sáng ngời bông núp nhích lưng của mình bao, cười nói, xem đến trên lưng ta bà lô sao. Tại ta lúc tiến vào trong chỗ này lưng đầy bom, bây giờ những này bom cũng đã hiện đầy căn biệt thự này vô cùng nhiều địa phương. Nếu như ta muốn chết, ta khẳng định không ngại lôi kéo mọi người cùng nhau chết. Cái này không chỉ có khôn long sắc mặt thay đổi, chung quanh tất cả tay súng sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Nguyên một đám khẩn trương vô cùng nhìn quanh chính mình tả hữu mặt đất góc, tựa hồ e sợ những địa phương kia liền đút lấy bom vậy. Lê Cương sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, nhưng là như trước khẽ nói, ngươi nói có bom thì có bom à, ngươi hù dọa ai đó. Diệp Nam ha ha cười, thân thể hướng về phía sau lui một bước, vùng lòng ra ghim chặt bạt tạ cổ tay, nhưng là tay phải thương nhưng như cũ vững vàng chầm chậm vào bạt tạ, hắn tay trái móc ra một cái điều khiển bản, cũng không trông nom những này sắc mặt biến hóa mọi người, phối hợp nhấn phía trên một cái cái nút. Oen! Kích liệt nổ mạnh, đột nhiên tại lầu 2 trong đại sảnh vang lên, tất cả mọi người kinh hoàng ngồi xổm xuống thân thể. Nghiêng đầu sang chỗ khác, liền chứng kiến nửa thanh đứt gãy sofa bị tạc bay ở giữa không trung, vừa ngoan hung ác đập bể dưới đi. Kịch liệt đánh sâu vào, làm cho trung quanh thủy tinh hoa lạp lạp vỡ vụn đầy đất, nhiều cái tay súng đều thân thể không phải ổn ngã ngã trên mặt đất, sắc mặt của tất cả mọi người đều có chút trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mở cờ, người này nói là sự thật. Cái này cái phong tử. Hắn thật sự trong phòng trôn bom. Hắn thật sự muốn đem chính mình tất cả mọi người lôi kéo cùng một chỗ trôn cùng. Diệp Nam khép lại điều khiển từ xa cái nắp, sau đó đem chi bỏ vào trong túi quần, tay trái cầm lấy bạ tạ bả vai, phụ giúp An Quát, "Đi." Chương 278, "Cái này không phải muốn chết sao?" Đột nhiên bom nổ mạnh, làm cho Khôn Long cùng với tất cả thương trong lòng bàn tay lo lắng thoáng cái biến mất. Ở đằng kia quả bom nổ mạnh trước, Khôn Long cùng với tất cả thương trong lòng bàn tay đều là yên tâm có chỗ dựa chắc, dù sao hiện trường thế cục bọn họ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đơn giản chỉ có 2 cái kết cục. Diệp Nam chết Diệp Nam cùng bà Tạ cùng chết. Không quản cái nào kết quả, ít nhất bọn họ đều là an toàn, bọn họ đều không có phong hiểm, mà bây giờ tình huống lại hoàn toàn không giống với lúc trước. Một quả bom nổ mạnh, đem tất cả cánh mạng con người an nguy đều kéo đến một cái tuyến trên, lập tức tất cả mọi người không phải bình tĩnh, mà cũng chính là thừa dịp mọi người lòng người bàng hoàng thời điểm. Diệp Nam phụ giúp bà Tạ hướng về đầu bậc thang đi đến. Bà Tạ cũng bị cái này đột nhiên bom cho chấn một chút, trong lúc nhất thời cũng không có như thế nào chống lại. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, hắn cũng không dám thai quá mức kích thích Diệp Nam, nếu không, thật dẫn đến cấp toàn bộ người cùng nhau chơi đùa chơi, này kết cục tiểu bi thảm. Diệp Nam phụ giúp bà tạ cẩn thận đi xuống thang lầu, lầu 2 phòng tiếp khách này căn dài nhất sofa đã bị nổ thành hai đoạn, trang diện một mảnh đống bừa bộn. theo trang diện này, mọi người liền có thể suy đoán đến cái này bom vi lực, phương viên mấy mét trong tuyệt không người sống. Mọi người cũng không tin Diệp Nam có thể đem bom bày đẩy cả biệt thự trọng yếu vị trí. Nhưng là cái này dù sao cũng là kiến trúc a ai cũng không biết vậy cũng có thể tồn tại phần đông bom cùng một chỗ nổ mạnh biệt thự này có thể hay không sập, muốn thật sự là sụp cho dù không có bị nổ chết cũng sẽ bị trôn xuống a Khôn Long thần sắc trên mặt cũng là âm tình bất định, theo vừa rồi cái kia bom để phán đoán, Diệp Nam xác thực là có chỗ chuẩn bị, chỉ là hắn rốt cuộc là phô trương thanh thế, còn là xác thực nói chính là lời nói thật. Khôn Long trầm giọng hỏi, ngươi tuổi trẻ, ta bội phục dũng khí của ngươi, cũng bội phục của ngươi tỉnh táo. Ngươi rất xuất sắc, ta muốn hỏi hỏi, ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị, tại sao phải đối phó ba tiên sinh, nếu như chỉ là bởi vì tiền, ta nghĩ này hẳn là tối dễ giải quyết vấn đề, người khác cho ngươi nhiều ít, ta có thể cho ngươi gấp ba, như thế nào? Diệp Nam một bên cảnh giác đánh giá trung quanh, phòng ngừa trước gâm thầm khả năng tồn tại bắn tỉa tay, một bên thuận miệng hồi đáp, ân oán cá nhân, cùng khôn ra ngươi không có vấn đề gì, ta nghĩ chuyện này ngươi tốt nhất còn là không nhúng tay vào hảo, bằng không khuya hôm nay chúng ta vạch mặt tất cả mọi người chơi xong như vậy hết sức không tốt khôn long nhíu mày âm thầm che giấu bom cho hắn áp lực rất lớn tuy nhiên hắn chiếm cứ lấy nhân số vũ khí ưu thế tuyệt đối nhưng là cũng chính là tình huống như vậy đối phương rất dễ dàng bí quá hóa liệu, thậm chí nhất phách lương tán diệp nam mở miệng một tiếng ân oán cá nhân liền phong kín khôn long tất cả đàm phán khả năng điều này làm cho khôn long mặt cũng trở nên vô cùng khó coi tại đây mật đạt khôn long tuy nhiên còn không tính là thổ hoàng đế nhưng là cũng là độc bá nhất phương tiêu hùng Trừ ra ba công có thể cùng hắn phút đỉnh chống lại ngoài, cái khác không ai dám không đem hắn để vào mắt, không ai dám không để cho hắn khôn long mặt mũi. nhưng là bây giờ hắn cảm giác mặt của mình đang bị người một cái tát một cái tát hung hăng rút ra. Chính mình phòng vệ xâm nghiêm biệt thự bị người cho vụng trộm tiêm nhập, chính mình bảo vệ khách nhân bị người cho cưỡng ép, mình cũng bị người uy hiếp trắng trợn. Khôn long không có lại cùng Diệp Nam đàm phán, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, trừ phi dưới mình làm nổ súng, nếu không, căn bản là ngăn không được Diệp Nam. Khôn Long đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bà tạ, ba lão đại, tình huống hiện tại, làm sao ngươi nói? Bà tạ cũng là ngâm nhân, trầm giọng nói, ra nơi này, ngươi hết sức nghĩ cách cứu viện, có thể cứu ta liền cứu, nếu như cuối cùng thật sự cứu không được, vậy thì đem chúng ta cùng lúc làm sạch ra, thủ hạ của ta sẽ không vì vậy tìm làm phiền ngươi. Khôn Long cũng không nhăn nhó, hắn cùng bà tạ đều rất rõ ràng, như bọn họ người như vậy, không quản đối phương xuất phát từ cái mục đích gì bắt lấy chính mình, chỉ cần chính mình bị mang đi. Này cơ bản tiểu sẽ không có nữa cơ hội tự do, thậm chí cũng chỉ là sống lâu một khoảng thời gian. Đó là bởi vì có ít người còn muốn theo trên người bọn họ được đến càng nhiều gì đó hoặc là giá trị, mà một khi bọn họ đã không có giá trị, này tử kỳ của bọn hắn cũng đã đến. Như khôn long cũng tốt, bạ tạ cũng tốt, bọn họ có thể đi đến địa vị hôm nay, trừ ra bọn họ mọi người năng lực ngoài, không đều cũng có cổ hung ác kính. Bọn họ không chỉ có đối người khác hung ác, đối mình cũng hung ác. Nếu như biết rõ chính mình không có bất kỳ sinh lộ, bọn họ cũng không sợ đi tìm chết, nhưng là trước khi chết lại nhất định phải kéo theo hại người của mình cũng chết. Đây cũng là bọn họ trong khung điên cuồng, cũng chính là loại này gần như quang côn điên cuồng, làm cho người ta sợ hãi hắn. Bà tạ sở dĩ làm cho rất nhiều người thậm chí mấy cái quốc gia chính phủ đều lo lắng sợ hãi, đó chính là bởi vì sự điên cuồng của hắn, bởi vì ai cũng không biết hắn rốt cuộc biết làm ra điên vì cái gì cùng chuyện tình. Không long nghe được bà tạ nói chuyện, gật gật đầu. Rất là chăm chú nói, ta sẽ nhớ rõ lời của ngươi, nếu như thật sự cứu không được ngươi, ta sẽ giết hắn báo thù cho ngươi. Bà tạ nhết miệng cười cười, gương mặt có chút vặt mẹo, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Bọn họ đối thoại Diệp Nam tự nhiên nghe được, nhưng là hắn lại không có gì cả tỏ vẻ, chỉ là trầm mặt đầy bà tạ. Ngươi nói không sai, nghĩ muốn đối phó ta, này ít nhất được ra nơi này, nếu không, mọi người cùng nhau chơi xong. Diệp Nam tự như vậy phụ giúp bà tạ hướng về bên ngoài đi đến. Hai của hắn mạch chồng cũng đã truyền đến tiếu Hằng thanh âm. Chúng ta cũng đã chuẩn bị cho tốt tiếp ứng người, ngươi xuất môn, liền sẽ thấy xe của chúng ta. Diệp Nam không có lên tiếng, như trước chăm chú phụ giúp bạ tạ hướng về phía trước đi đến, trên trăm cái tay súng từ các nơi bừng lên, từng thanh thương toàn bộ nhắm ngay Diệp Nam. Diệp Nam chăm chú rán bạ tạ, lui về hướng về bên ngoài đi đến, dùng bạ tạ thân thể ngăn cản trước khả năng ngăn chặn tay. Không ai dám ngăn trở Diệp Nam, hơn nữa có lẽ là lo lắng trong biệt thự bom. Tất cả mọi người cũng đều đi theo Diệp Nam bọn người đi ra ngoài, hiển nhiên tất cả mọi người kế hoạch trước, chờ ly khai biệt thự phạm vi, đó chính là bọn họ bắt đầu hành động thời điểm. Nghĩ cách cứu viện bà tạ hoặc là giết chết hai người bọn họ. Diệp Nam đi phi thường cẩn thận, cái này một đoạn đường, Diệp Nam tối thiểu đi 10 phút, mới rốt cục đã tới cửa lớn, bước bách mở ra sau đại môn, Diệp Nam mang theo bà tạ thối lui ra khỏi đại môn. Diệp Nam đem lưng của mình bao toàn bộ nhét vào cửa ra vào sau đó tiếp tục hướng về phía sau thối lui, nguyên bản đi theo Diệp Nam sau lưng phần đông tay súng, xem trên mặt đất cái kia ba lô, lập tức đưa mắt nhìn nhau, không có ai tới gần một bước, người nào cũng biết Diệp Nam trong ba lô chứa bom, ai còn dám tiến lên a? Diệp Nam ba lô vừa vặn lâu nhét vào biệt thự đại môn này, muốn ra vào phải từ nơi này trải qua, một cái bom bao tại đây bảy biện, người nào cũng biết chỉ cần tới gần, hắn trăm phần trăm lại làm nổ, ai dám về sau? truy cập, cái này không phải muốn chết sao? Yêu tại tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau thời điểm, một hồi xe hơi động cơ cực tốc rít gào thanh âm theo bên đường chuyển đến, ba chiếc xe cực tốc hướng về bên này lao đến, trong đó một cố một cái xinh đẹp vùng đuôi dừng ở Diệp Nam trước mặt, cửa xe ầm ầm bị kéo ra, một người nam nhân thò ra bán thân thể, hướng về phía Diệp Nam kêu lên. Nhanh, lên xe. Đỡ chương thứ ba, cầu phiếu, mới một tháng, cầu vẽ tháng, phiếu đề cử. Chương 279, đã nói bong đâu? Cái này đột nhiên biến cố làm cho Sa Sa Khôn Long sắc mặt bối biến. Diệp Nam một người lẻn vào, hơn nữa theo thủy đến cuối cùng đều là một người tại chiến đấu, cũng không có được bất luận cái gì trợ giúp. Điều này làm cho Khôn Long vô ý thức dùng là Diệp Nam là một cái độc hành hiệp, lại thêm Diệp Nam nói cái gì cùng bạ tạ ơn oán cá nhân cũng nói dối hắn. Đang xem đi ra bên ngoài đột nhiên giết ra tới ba chiếc xe, phải nhìn nữa trong cửa sổ thò ra thuần một sát xuống trường tấn công khi hắn rốt cục hiểu được. Sai rồi, chính mình hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Đối phương căn bản chính là có tổ chức hành động, hơn nữa bối cảnh của đối phương tuyệt đối không sai. Bạ tạ cũng là sắc mặt đổi biến, hắn biết rõ chính mình chỉ cần lên xe, chỉ sợ cũng xem như khai báo, hắn liều mạng dây rùa lấy, dây rùa thân thể, chống cự lại lên xe. Lưu đạn, nổ tung cái kia ba lô. Khôn Long cũng là kinh nghiệm phong phú, xem tới cửa cái kia ba lô, nhìn nhìn lại cũng không dám tới gần thủ hạng. đầu góc nhất chuyển cũng đã nghĩ tới chủ ý. Nếu như trong đó có bom... Nhất định sẽ bị làm nổ hoặc là bị tạc hư mất, như vậy liền sẽ không ngăn trở mọi người lao ra con đường. Khôn long sau lưng một cái dáng người khôi ngô nam nhân, không chút do dự lấy ra một quả lửu đạn, đi vài bước, kéo ra móc kéo, sau đó đem lửu đạn hướng về cửa ra vào ném tới. Tiểu tại hắn ném lửu đạn đồng thời, cửa ra vào Diệp Nam cũng đã trực tiếp lấy ra gây tê thường, trực tiếp nhắm ngay bạ tạ bắn một phát. Bạ tạ vùng vây vài giây đồng hồ, thân thể liền mềm nướn ra, Diệp Nam đưa hắn trực tiếp nhét lên xe Sau đó mình cũng đi theo nhanh chóng lên xe. Ở này rằng có vài giây đồng hồ trong, thò ra cửa sổ xe súng trường tấn công cũng đã không chút do dự nổ súng, Tám chín chi súng trường tấn công đông đúc bắn ra mưa, trong nháy mắt đánh bại muôn nội mấy tên tay súng, nó súng lục của hắn sau đó nhanh chóng nằm sấp trên mặt đất hoặc là tránh né tại cửa ra vào hai bên vị trí tránh né lấy đông đúc bắn ra mưa. Đối mặt trên trăm danh thủ mang thương giới vũ khí tay súng, nếu như trần chờ dù là một giây đồng hồ, một khi người của đối phương hoàn thành tập họa chỉ sợ ba bộ xe đều bị đối phương bắn ra mưa cho quét thành cái sảng. Chiến trường, cho tới bây giờ không phải do bất luận cái gì do dự. Và anh, cửa ra vào liệu đạn làm nổ, cái kia ba lô cũng bị nổ tung xé rách nấu nhừ, trong nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ, nhưng mà cũng không có phát sinh lần thứ hai nổ mạnh, cũng không thấy được bất luận cái gì bom hoặc là bom mảnh nhỏ. khôn long cái mũi đều cho khí sai lệnh. Mở cờ, lừa đảo. Đã nói bom đâu? Trên mình trăm người đội ngũ. Dĩ nhiên lại bị một cái không ba lô cho lửa gạt đến. Tên này nói không chừng vừa rồi vẫn ở gạt người, nói không chừng tổng cộng cũng chỉ có như vậy một cái bom, chính là nhóm người mình rõ ràng toàn bộ bị hắn đe dọa. Đây quả thực quá mất mặt. Không chỉ có là khôn long cảm thấy thẹn quá hóa giận, mà ngay cả những này tay súng nguyên một đám cũng đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, tốt xấu tại mật đạt đều là đi ngang nhân vật, bây giờ nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, lại bị một người uy hiếp, cái này nếu truyền đi, tiêu hoàn toàn không cần lan lộn. Cửa ra vào ba chiếc xe cũng đã thừa dịp lưu đạn nổ mạnh kéo dài điểm này một chút thời gian, cấp tốc khởi động hơn nữa dọc theo nhai đạo hướng về ra khỏi thành phương hướng mà đi. Truy đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể nhường bọn họ trốn thoát. Mặt khác, cho lão ngu gọi điện thoại, làm cho hắn xuất hiện ở thành khẩu vị trí chặn lại, tuyệt đối không thể nhường bọn họ chạy đi. Những tia tay súng đều quay đầu hướng về bãi đỗ xe trên xe chạy tới. Trong chớp mắt, từng chiếc xe có dèm che, xe tải, xe ba bánh toàn bộ hao hao khởi động. Điên cuồng chạy nhanh ra biệt thự, hướng về Diệp Nam bọn người đổi tới. Trong xe tải, tiếu Hằng thu thương khẩu, quay đầu lại nhìn nhìn mặt mũi tràn đầy là huyết hôn mê bất tỉnh bạ tạ, nhìn lại Diệp Nam, trên mặt cũng đã tràn ngập kính nghệ. Phong lang, ngươi có thể thật lợi hại, như thế để phòng xâm nghiêm địa phương ngươi vậy mà như dấm trên đất bằng, dễ dàng sẽ đem bạ tạ cho trở mình đi ra rồi. Bên cạnh một thanh niên cười hát hát đáp, đó là đương nhiên, phong lang có thể là chúng ta biên thủy chi lang lang nha. Chỉ có lợi hại nhất mới có thể được xưng tụng lăng nha, có thể không lợi hại sao? Tiếu Hàng hướng về phía Diệp Nam giơ ngón tay cái lên, cười hắc hắc nói, ngươi lần này xem như lập công lớn, tên này tội ác buồn thiu, bây giờ bị chúng ta trả trở về, xem như ra một ngụm khí. Diệp Nam trên mặt cũng không có quá nhiều cao hứng, ngược lại có chút lo lắng nói, cũng không nên cao hứng được quá sớm, Khôn Long sẽ không do đó bỏ qua, nơi này chính là mật đạn, là địa bàn của hắn. Tiếu Hàng thu liễm nụ cười trên mặt, Chúng ta chỉ có thừa dịp bọn họ còn chưa có lấy lại tinh thần công phu, lao ra thành đi, chỉ đã tới rồi ngoài thành, chúng ta tựu an toàn, bỏ quên xe tiến vào tùng lâm, rất nhanh chúng ta liền sẽ đạt tới dự định địa điểm, liền sẽ có phi cơ trực thăng tiếp ứng chúng ta rời đi. Diệp Nam vừa một tiếng, chợt nhớ tới còn ở lại che giấu địa điểm Nguyễn Anh Tú, nhắc nhở, không nên quên đi đón Nguyễn Anh Tú. Tiếu hàng gật gật đầu, ừ, tuy nhiên muốn quấn một điểm đường, nhưng là hẳn là tới kịp. Cùng lúc đó, Xuất hiện ở thành khẩu một cái phải qua trên đường, một cái trần chuồng trên thân nam nhân, trong tay nắm lấy một thanh súng ngắn, lớn tiếng kêu lên, "Nhanh, nhanh, nhanh một chút." Theo tiếng kêu của hắn, mười mấy lương thương nam nhân rất nhanh theo bên cạnh một tòa trong phòng kéo ra khỏi mấy cây thô to khóa sắt, đi ngang qua qua cũng không tính rộng rãi đường cái, sau đó đem chi tập trung tại khác một bên trong phòng thật sâu chắp xuống dưới đất thiết trụ chính giữa, tạo thành vài đạo thô to xích sắt lan can. Cái này xích sắt đều phi thường thô to rắn chắc, Mà này đâm vào mặt đất thiết trụ càng là có vài chục cm mở đường kính, vô cùng bền chắc, căn bản cũng không có biện pháp trực tiếp cứng ngắc vượt qua, nếu như thật muốn cấp tốc cực tốc đánh sâu vào, này chỉ sợ chỉ có xe hủy người vong một con đường. Hoàn thành sau, những nam nhân này lại nhanh chóng theo bên cạnh trong phòng lấy ra rất nhiều vứt bỏ lốp xe bao cát, nhanh chóng trồng chất tại trên đường, tạo thành một đạo kiên cố trướng ngại vật trên đường phòng tuyến, sau đó những người này liền cầm thương tránh ở trướng ngại vật trên đường đằng sau, nhắm ngay lai lịch. Chướng ngại vật trên đường mới hoàn thành, trên đường lớn cũng đã bụi mù nổi lên bốn phía, Diệp Nam bọn người ba chiếc xe cũng đã một đường cấp tốc cuồng chạy tới, mà ở cự ly xiển xích cùng chướng ngại vật trên đường còn có vài chục mét thời điểm, chiếc xe đầu tiên người điều khiển cũng đã phát hiện phía trước chướng ngại vật trên đường, lập tức sốt ruột hét lớn, phía trước có người chướng ngại vật trên đường chặn lại, còn có xích sắt vượt qua lan, gây khó dễ. Diệp Nam cùng Tiếu Hằng hai người đồng thời theo trong xe tải thăm dò, nương phía trước đèn xe cường lực ánh sáng đều thấy được này vượt qua lan tại giữa không trung thô to siềng xích. Quay đầu, phía sau xe biên trước xe, mặt khác tìm lộ tuyến, vượt qua nơi này. Tiếu Hằng không có bất kỳ do dự, theo này thô to khóa sắt, hắn cũng trước tiên đoán được cái này căn bản là khôn long giúp một cái chuẩn bị ở sau, chỉ cần xích sắt vượt qua lan, nhân viên mai phủ, xe là căn bản không có khả năng từ nơi này đột phá qua được đi. Tiểu tại ba chiếc xe vừa muốn đột phá thời điểm, phía sau chuyển đến huyên xôn sao xe đi vội thành, từ xa nhìn lại một dãy đoàn xe chính dọc theo nhai đạo chạy vội mà đến, trước sau bao bọc, vừa vặn hoàn toàn ngăn chặn diệp Nam chờ xe lui về phía sau con đường. Chương 280, liệt diễm chiến trường. Tiếu Hằng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trước có chặn lại, phía sau có truy binh, xe hiển nhiên là không có cách nào sử dụng, hiện tại có lẽ duy nhất chạy trốn biện pháp bắt đầu từ bên cạnh đảo tàu. chỉ là cái này một đoạn hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ chó lựa, hai bên vậy mà đều là cao ngất tường đây, dưới tình huống như thế Diệp Nam bọn người phảng phất bị hoàn toàn đẩy vào chết ngõ nhỏ, đem xe nhấc ngang, ngăn trở con đường, đi bộ đột phá phía trước phòng tuyến. Tiếu Hằng trước tiên làm ra tối quyết đoán quyết định, cuối cùng chiếc xe kia tay lái vượt qua đánh, lập tức đem xe tử vượt qua ngăn ở cũng không rộng lắm trên đường lớn. Phía trước một chiếc xe con cũng ngồi chỗ gối, sau đó tất cả mọi người nhảy xuống xe, mà ngay cả hôn mê bạ tạ cũng bị một cái đội viên vác tại trên lưng. Diệp Nam nhảy xuống xe, trong tay dẫn theo một chi súng tự động. Cũng đi theo Tiếu Hằng bọn người hướng về phía trước chướng ngại vật trên đường trận địa bắt đầu tiến công. Tiếu Hằng móc ra một khỏa lựu đạn, kéo ra móc kéo, sau đó trực tiếp hướng về trận địa bên kia ném tới. Bọn họ phải trong thời gian ngắn nhất đột phá đạo này phòng tuyến, bằng không đợi người phía sau đuổi tới, song bánh mì kẹp phía dưới bọn họ một người đều trốn không thoát. Nếu như nói Diệp Nam một người cưỡng ép bà ta, lại thêm bom vi hiếp, những người này còn có thể sợ ném chuột vỡ bình, làm cho Diệp Nam an toàn rút lui khỏi. Bây giờ bọn họ đem sẽ không còn có bất luận cái gì cố kỵ. Diệp Nam bọn người một đội nhân mã, toàn bộ súng vắt vai, đạn lên nòng. Nếu để cho bọn họ chạy ra khỏi nơi này, bọn họ đem rất khó bắt nữa ở bọn họ. Bà Tạ cũng thế tất lại cứu không trở lại. Đã tại dạng này điều kiện tiên quyết, khôn long chọn lọc tự nhiên đưa bọn họ toàn bộ xử lý con đường này. Vâng! Cự đại tiếng nổ mạnh trong, phong tuyến bị tạc được sụp xuống một đoạn, tới gần nổ mạnh một chút hai ba cái tay súng đầy người máu tươi ngã trên mặt đất. Cái kia trần trùi trên thân nam nhân, tránh ở công sự che chắn sau không ngừng đối với bên này nổ súng, đồng thời hét lớn, các vinh đệ, cho ta đứng vững, nhân mã của chúng ta trên đã đến, giết chết bọn chúng, lao đại nặng nghề có còn. Những người này nguyên bản cũng đều từng người đều là dân liều mạng, nghe được nặng nghề có phần thường, nguyên bản chứng kiến đối phương vậy mà trang bị liệu đạn còn có chút khủng hoảng, lập tức lại cố lấy dũng khí, nằm sấp ở phía sau không ngừng xạ kích. Bọn họ cũng không cho rằng là Diệp Nam bọn người đối thủ nhưng là bọn hắn cũng đều thấy được Sa Sa đang tại cực tốc tới gần đại quân chỉ cần những này đại quân một đội tới chính là mười mấy người trong nháy mắt liền có thể bị nghiền áp thành cát bã mà bọn họ cũng đều tất nhiên trở thành đại công thần Tiếu Hằng quay đầu lại nhìn thoáng qua con mắt đều hơi có chút đỏ khẽ cắn môi ôm của mình xuống trường tấn công muốn về phía trước mặt hướng Diệp Nam lại đột nhiên thân thủ một bà kéo lại Tiếu Hằng Tiếu Hằng quay đầu nhìn Diệp Nam thấp giọng quát nói ngươi lôi kéo ta làm gì nếu không phá tan phòng tuyến chúng ta toàn bộ đều phải chết. Diệp Nam chăm chú nhìn chằm chằm phía sau tới gần đoàn xe, bình tĩnh lắc lắc đầu nói, "Chờ một chút, còn không dùng gấp gáp như vậy." Tiếu Hằng nhìn xem Diệp Nam chấn định thần sắc, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, nghĩ bắt đầu Diệp Nam cưỡng ép bà tạ thối ra tới chẳng cảnh, lập tức lại có chút ít lo lắng nói, "Ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng bà tạ uy hiếp bọn họ, chứ có lẽ bọn họ lo lắng đến cái mạng của mình an toàn, có thể bị ngươi uy hiếp, nhưng là hiện tại bà tạ đều ngất đi thôi, bọn họ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình." Diệp Nam buông lỏng ra tiếu hàng tay, thấp giọng quát nói, ta cho tới bây giờ sẽ không trông cậy vào qua thủ hạ bọn hắn lưu tình. Cứ như vậy hai câu nói công phu, phía sau đoàn xe đã đi tới cự ly mọi người ước chừng chừng trăm mét địa phương, mượn nhờ đèn xe. Diệp Nam có thể rõ ràng nhìn rõ ràng phía sau đoàn xe, theo đoàn xe số lượng đến xem, chí ít có trước hơn trăm người. Tiếu hàng sắc mặt cũng đã càng phát ra lo lắng, nhưng là Diệp Nam nhưng như cũ rất trấn định, hắn theo của mình trong túi quần lấy ra cái kia điều khiển từ xa. Mở ra phía trên trước mặt bản, lộ ra phía dưới một loạt nút màu đỏ, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm tới gần đoàn xe. Đem đoàn xe cự ly chỉ có ước chừng chừng 50 thước, vừa vận trải qua một cái có chút hẹp hỏi vị trí khi, diệp nam tay phải đột nhiên đè xuống, trong nháy mắt nhấn xuống tất cả cái nút. Và anh, cơ hồ là đồng thời, trong đội xe thiệt nhiều chiếc xe hơi phía dưới đột nhiên đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh, cự đại lực đánh vào trực tiếp đem cái này nhiều chiếc xe hơi toàn bộ cho nhất lên bay lên trời Khôn cùng liệt diễm cùng sóng sung kích trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng tản đi ra ngoài. Tất cả mọi người khuôn mặt đều trong nháy mắt này bị ngọn lửa cho triệt để chiếu sáng. tiếng hằng đằng trên mặt của mỗi người đều lộ ra vô cùng khiếp sợ thậm chí là thần sắc kinh khủng. Nổ mạnh cỗ xe chỉ có ba bốn cỗ xe, nhưng là cái này ba bốn chiếc xe trong lại cũng không là ngay cả trước, mà là khoảng cách trước, bọn nó một nổ mạnh, trước sau xe hoặc là những kia xe trên người cũng đều ngã hỏng bét. Chỉ là cái này trong nháy mắt. Liền chí ít có trước hơn 10 người táng thân tại trực tiếp nổ mạnh hoặc là nổ mạnh khiến cho đánh sâu vào cùng đại hòa tròng, còn lại hơn thiếu đều nhận lấy đánh sâu vào, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ văn phần. Bom. Mơ cờ, tên này thật sự trang rất nhiều bom. Chỉ là hắn bom cũng không phải chứa ở trong biệt thự, mà là chứa ở những này xe phía dưới. Hắn khẳng định sớm cũng đã dự liệu đến khả năng sẽ xuất hiện bị truy kích chẳng cảnh, cho nên mới như vậy lưu lại một tay. Cái này cái phong tử. Đột nhiên nổ mạnh dẫn phát rồi liên tiếp phản ứng. Tiếng hàng bọn người đầu tiên là khiếp sợ, sau đó liền cuồng hỉ, bởi vì bọn hắn đều chứng kiến thiêu đốt nổ mạnh xe hơi, cũng đã triệt để đem chọn cái mặt đường đều đã hoàn toàn phá hỏng, cho dù phía sau cũng không có thiếu người tịch thu đến trận này nổ mạnh ảnh hưởng đến, nhưng là bọn hắn nhất thời nửa khắc cũng đồng dạng sông không qua đến, nguyên bản bọn họ tưởng tuyệt địa địa hình bây giờ lại ngược lại thành bọn hắn bảo vệ khu vực. Ngai đạo mặt khác một mặt, khởi bỏ trên thân nam nhân trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt hoảng sợ những thứ khác vài cái tay xuống càng là vẻ mặt khủng hoảng phảng phất chứng kiến quái vật vậy bọn họ cũng xác thực đều trải qua bắn nhau nhưng là như vậy đại tràng diện bọn họ lại cơ hồ không có người trải qua vây một tiếng mấy chục người tánh mạng sẽ không có khủng hoảng trong nháy mắt giống như ôn dịch vậy chiếm cứ tâm linh của bọn hắn trước bọn họ cũng là dựa vào một cổ khí ngăn cản tại phía trước chờ đợi phía sau trợ giúp bây giờ phía sau trợ giúp đã chết thương thảng trọng thậm chí liền lão đại khôn ra sống hay chết cũng còn không rõ ràng lắm Chính mình còn như vậy ngăn đón phía trước có cần gì phải sao? Diệp Nam trong đôi mắt cũng không có khiếp sợ, đối phương nhanh như vậy tiểu trước sau chân đuổi theo, không có khả năng có thời gian đi kiểm tra xe có hay không lắp đặt bom, cho nên hắn vững tin bom còn trên xe. Đối với bom tạo thành như thế quy mô chết, Diệp Nam trong mắt cũng không có thương cảm hoặc là đồng tình, chỉ là sắc mặt trở nên càng phát ra lạnh lùng ba phần. Đây là chiến tranh. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tiểu tại Tiếu Hằng bọn người còn khiếp sợ nhìn về phía trước này thiêu đốt lên xe hơi khung xương khi, Diệp Nam cũng đã vỗ vỗ Tiếu Hằng cánh tay. Bọn họ nhất thời nửa khắc không qua được, đối diện giờ phút này quân tâm không phải ổn, chúng ta vừa vặn thừa Diệp lúc này tiến lên. Tiếu Hằng lập tức phục hồi tinh thần lại, trên mặt trong nháy mắt hiện ra kích động thần sắc, thân thủ xếp đặt bày nói, số 3, số 4, số 5, theo ta sung lên, những người khác kiềm hộ. Trưng 281, ta đáp ứng qua của nàng. Khôn Long ngồi ở vị trí lái trên, trên trán một mảnh xương đỏ, đó là vừa rồi nổ mạnh thời gian cơ đột nhiên phanh lại đầu của hắn đâm vào trên cửa xe tạo thành. Hắn căn bản là không có đi trông nom đầu mình trên xương đỏ, ánh mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt xanh đen, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng với thật sâu nghĩ mà sợ. Y ở phía trước hắn hơn 10 thước địa phương, một chiếc xe hơi cũng đã biến thành một đoàn rừng rực hỏa cầu, thậm chí có bay thấp hỏa diễm trực tiếp đã rơi vào hắn cưới trên mui xe. Nếu như hắn tại cùng được ngay một ít Chỉ sợ giờ phút này cũng đã bị triệt để liên lụy, nếu như không phải hắn vận khí tương đối khá cưới một cố không có bom xe, vậy hắn hiện tại chỉ sợ cũng đã trực tiếp phân thân vai cốt. Thật ác độc, thiên kia thật sự ẩn giấu rất nhiều bom. Nhìn về phía trước lâm vào trong biển lửa cố xe, nghe những kia bị ngọn lửa bao vây bóng người kêu thẳng thiết, khôn long trong nội tâm vậy mà vô ý thức bay lên vài phần sợ hãi. Không phải đối phía trước chi kia tiểu đội, mà là đối cái kia lặng yên tiềm ẩn tiến vào biệt thự ra hỏa nhưng là cái này sợ hãi cũng chăm chú là rằng có một hai giây điểm liền chuyển hóa làm vô biên phẫn nộ đối phương một người như vậy như vào chỗ không người không chỉ có theo trong biệt thự của mình cướp đi bà ta còn nổ chết chính mình nhiều người như vậy nếu như hôm nay thật sự bị bọn họ đào tẩu chính mình liền thật sự không cần la lộn. quay đầu đường vòng đuổi theo giết chết một người ta cho hai vạn đô la ai giết cái kia lẻn vào biệt thự ra hỏa ta cho hắn một vạn đô la kịch liệt nổ mạnh làm cho đằng sau nửa thanh đoàn xe mọi người mặt như màu đất trong lòng từng người đều đã khởi vài phần địa túi lắm, chính là Khôn Long một câu nói kia đi ra, tất cả mọi người con mắt thoáng cái tử đỏ, xe trong nháy mắt lại lần nữa phát động đứng lên, đoàn xe nhanh chóng quay đầu, hướng về mặt khác ngay đạo mở về sau, tại chỗ ngoại trừ Khôn Long lưu lại cứu người lốp phòng nửa xe hơi hỏa diễm nhỏ sau đối phương phản phương hướng đột phá, tự tại Khôn Long quyết đoán quay đầu thời điểm, Diệp Nam đám người đã thuận lợi phá tan đạo đó phòng tuyến, cái kia trần trụi trên thân nam nhân đã ở chạy trốn thời điểm bị phía sau nhất thương quân ngã muốn tránh mạng mà tử vong của hắn làm cho những người khác càng thêm hoảng sợ nguyên một đám hận không thể cha mẹ cho chính mình nhiều sinh hai cái đùi. Diệp Nam bọn người thuận lợi đột phá phòng tuyến nhưng là xe lại là không có biện pháp sử dụng mọi người chỉ có rất nhanh đi bộ lúc trước trong khi giao chiến lại có hai gã đội viên trúng đạn tuy nhiên không phải là yếu hại vị trí không có lúc này tử vong nhưng lại cũng bị thương không nhẹ cũng đã không thể chính mình hành động một đám người mang theo một cái hôn mê nhân hòa hai cái người bị thương một đường chạy như điên Dù sao nơi này cự ly ra khỏi thành khẩu vị trí cũng đã không xa, mà chỉ đã tới rồi chỗ đó, liền có thể tiến vào Tùng Lâm, một khi tiến vào Tùng Lâm, đối phương còn muốn đơn giản đuổi giết mọi người, này liền phi thường khó khăn. Diệp Nam chạy đã thành một đoạn, nhưng chợt nhớ tới Nguyễn Anh Tú còn đang che giấu một chút chờ chính mình đi đón nàng đâu, nguyên bản trước lái xe mà nói một đường bao tác, cho dù cuốn đi một đoạn cũng không bao xa, nhưng là bây giờ không xe, nếu như đội ngũ sẽ đi qua mà nói nhất định sẽ bị đối phương cản lại. Tiếu đội trưởng, các ngươi trước rút lui, ta đi đón Nguyễn Anh Tú sau lại cùng các ngươi sẽ cùng. Tiếu Hằng sửng sốt một chút, một bên rất nhanh chạy như điên, một bên quay đầu nói ra, chính là ngươi hiện tại đi qua, sẽ phi thường nguy hiểm, bọn họ vừa rồi cũng đã đường vòng chặn đường ta muốn đi, không bằng tốt nhất vào núi rừng, sau đó lại nghĩ biện pháp tới đón nàng. Diệp Nam không chút do dự lắc lắc đầu nói, ta đáp ứng qua nàng, nhất định phải đi mang nàng rời đi, các ngươi đi trước, ta còn có thể đi giúp các ngươi kéo dài thoang cái truy binh cho các ngươi an toàn rút lui khỏi, hiện tại các ngươi mang theo 3 người, một khi bị cuốn lên, căn bản không có biện pháp thoát đi. Hờ tơ tơ. Ê, nếu không, ta làm cho hai cái đội viên cùng đi với ngươi. Tiếu Hằng còn muốn nói gì nữa, Diệp Nam cũng đã chém đinh chặt sát cắt đứt lời của hắn nói, không phải, các ngươi toàn bộ đều đi, phía trước còn có một đoạn đường, nếu như tách ra người quá nhiều, phía trước gặp được địch nhân, mang theo 3 người, căn bản không có biện pháp chạy mất, không cần phải tại do dự, tiểu như vậy quyết định Diệp Nam thân thủ đem Tiếu Hằng vài cái đồ dự bị băng đạn cùng với một cái liều đạn cho cầm tới, sau đó đẩy Tiếu Hằng một bả, đi mau. Tiếu Hằng xem Diệp Nam chủ ý đã định mà lại là vẻ mặt kiên quyết bộ dạng, biết rõ lại khuyên bảo đi cũng là bỗng lãng phí thời gian, chỉ có hung hăng vỗ Diệp Nam cánh tay xuống. Cẩn thận một chút, chúng ta trước tiên đem người đưa ra ngoài, sau đó hồi tới tiếp ứng ngươi. Diệp Nam gật đầu, ôm súng trường tấn công trực tiếp chạy tới, hắn chạy hướng về phía mặt khác một con đường, ở đằng kia trên đường cũng đã chuyển đến xe hơi thanh âm, hiển nhiên người truy kích muốn cũng đã vượt qua đường, chính đang nhanh chóng tới gần. Diệp Nam chuẩn bị ngắm bắn bọn họ một hồi, sau đó đưa bọn họ dẫn dắt rời đi, là thiếu hàng bọn họ rút lui khỏi tranh thủ thời gian, một mình hắn dễ dàng hơn hành động cùng dấu kín, dù sao bây giờ là đêm tối, phi thường giỏi về tiềm ẩn. Nhân số nhiều hai ba cái, tuy hỏa lực có thể càng mạnh, nhưng là tại đối phương ưu thế áp đảo trước mặt, nhiều hai người cùng thiếu hai người căn bản không sai biệt lắm. Đây cũng là Diệp Nam không phải làm cho bọn hắn lưu lại nguyên nhân. Đoàn xe cũng đã càng ngày càng gần, Diệp Nam không hề do dự lấy ra duy nhất một quả lưu đạn, kéo ra móc kéo, sau đó đem lưu đạn hướng về phía trước mặt đất ném tới. Beng! Lưu đạn kịch liệt nổ mạnh, đem chiếc xe đầu tiên tử nổ nhảy dựng lên, Diệp Nam không đợi những người kia có phản ứng, cũng đã thò ra thân thể, nhắm ngay đoàn xe chính là một hồi ban phá. Đợi cho đoàn xe người kịp phản ứng khi, Diệp Nam cũng đã quay đầu bỏ chạy, không có nửa phần chần chờ. Một người cùng mấy chục người đối bán. Đó là đứa ngốc mới sẽ làm chuyện, đây không phải là dũng cảm, đó là tự tìm đường chết. Khôn long mặt đều trở nên có chút bóp méo, mờ cờ, các ngươi tổng cộng tiểu mười mấy người, lại vẫn dám đến ngăn chặn chúng ta, mà đáng hận nhất lại vẫn ngăn chặn thành công. Càng làm cho khôn long phẫn nộ chính là hắn thấy được Diệp Nam này khẽ quét mà qua khuôn mặt, điều này làm cho khôn long trong lòng cũ sầu mới hận toàn bộ đều được đưa lên. Vừa rồi nổ súng cũng không phải mánh liệt, rất rõ ràng chỉ có một thanh thương tại nổ súng Đây cũng chính là nói đối phương khả năng chỉ có một người, hoặc là còn có những người khác giấu đang âm thầm, rồi sau đó người khả năng tính cũng không lớn, vậy cũng chỉ có một cái khả năng tính. Cái này cuồng vọng ra hỏa vậy mà nghĩ dùng lực lượng một người để ngăn cản nhóm người mình, giúp đồng bạn của hắn tranh thủ rút lui khỏi thời gian. Khôn Long quay đầu quát, lão Ngũ, ngươi dẫn người tiếp tục hướng ra khỏi thành khẩu truy, Lao Thất, ngươi mang 20 người đi theo ta, cho ta tiếp tục gọi điện thoại gọi người, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào cũng nhất định phải đem người này cho bắt lấy. Ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Đoàn xe nhanh chóng chia làm hai đội nhân mã, một đội so sánh nhiều nhân mã hướng về ra khỏi thành miệng vương hướng tiếp tục đuổi đuổi. Mặt khác một nhóm người sau đó đi theo lê cương, nhanh chóng hướng về diệp nam bên này vây quanh tới. Khôn long bên người còn mang theo vài cái bảo tiêu, hắn cũng rút ra súng lục của mình, xài bước đi theo lê cương bọn người đằng sau, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, phảng phất muốn ăn thịt người vậy. chương 282, hắn thật sự sẽ chết ta. Từ thiếu hàng bọn người đi sau, Nguyễn Anh Tú liền một mực ở vào hoảng hốt bất an trạng thái. Tuy nhiên nàng cũng có thể nhìn ra được, thiếu hàng bọn người từng người đều là tinh binh, trang bị cũng rất đầy đủ, tuyệt đối không phải mật đạt những kia tạp binh hoặc là dân liều mạng có thể so sánh với, chính là nàng còn là rất lo lắng. Nàng rất lo lắng. Nếu như Diệp Nam là cùng thiếu hàng bọn người cùng một chỗ hành động, nàng có lẽ không có lo lắng như vậy, nhưng là nàng cũng đã nhìn ra, Diệp Nam hẳn là một người đi bắt bộ bạ tạ đi mà tiếu hàng bọn người bất quá là tiếp ứng Diệp Nam người, nguy hiểm nhất còn là Diệp Nam. Nàng cung Diệp Nam ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng là nàng đối Diệp Nam cũng rất có hảo cảm, cũng không phải nói giữa nam nữ loại đó hảo cảm, mà là đối Diệp Nam người này khâm phục cùng tín nhiệm. Hai người trong lúc đó cũng không có phát sinh quá nhiều sự tình, thậm chí gặp mặt đều chỉ có giải rác mấy lần, chính là cái này đã đầy đủ làm cho Nguyên Anh Tú thấy rõ sở Diệp Nam là cái hạ người gì. Nàng đang ngồi yên lặng, dựa vào vết tường, chờ đợi Diệp Nam nói qua, lại trở về mang nàng rời đi, đi chỗ đó phiến không có chiến tranh hòa bình địa phương, nàng tin tưởng hắn lại nói được thì làm được. Nàng cho tới bây giờ tiểu không có hoài nghi qua Diệp Nam mà nói, nàng chỉ là thay hắn lo lắng. Mật đạt khu không coi là quá lớn, cho nên khôn long trong biệt thự tiếng thứ nhất nổ mạnh Nguyên Anh Tú cũng nghe thấy, lòng của nàng cao cao treo lên, theo thanh âm nơi phát ra phương hướng, theo như hẳn là khôn long giúp khôn long biệt thự phương hướng A. Chỗ đó chuyện gì xảy ra, Diệp Nam có khỏe không? Không yên chờ đợi trong chốc lát, lần nữa ầm ầm nổ vang rõ ràng truyền vào lỗ tai của nàng, thanh âm này là như thế gần, phảng phất hữu tại bên hai. Nàng bổ nhào vào bên cửa sổ, nhìn phía xa này dâng lên phóng lên trời hỏa tiên, tâm tình không yên, nhìn vị trí cũng đã cách cách nơi này không xa, lớn như vậy nổ mạnh, là chuyện gì xảy ra? Tiếng súng, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, hơn nữa càng ngày càng gần. Nguyễn Anh Tú nôn nóng bất an tại nguyên chỗ qua lại đi mấy lần không ngừng nằm sấp trước khe cửa hướng về đèn kịt mặt đường xem, hy vọng có thể chứng kiến Diệp Nam bọn người thân ảnh. Mấy phút đồng hồ sau, một bóng người xuất hiện ở cuối ngã tư đường, chính bước nhanh hướng về bên này chạy vội tới, mượn nhờ yếu ớt hào quang, Nguyễn Anh Tú nhận ra người nam nhân này đúng là hắn chờ đợi Diệp Nam. Cuống hỉ trong nháy mắt chiếm cứ Nguyễn Anh Tú toàn bộ nội tâm, nàng đang muốn mở cửa phòng lao ra, nhưng là tại nàng cùng Diệp Nam vị trí trung tâm một cái trong ngõ tắt đột nhiên chạy ra khỏi hai cái tay súng. Hắn tại nơi này Nương theo lấy tiếng la, trong tay bọn họ thương đồng thời cũng vang lên. Diệp Nam cũng không ngờ rằng tại sốt ruột phía trước lại đột nhiên xông tới hai người, dưới thân thể ý thức hướng về bên cạnh bổ nhào về phía trước, đồng thời dơ thương đánh trả. Lộc cọc lộc cọc lộc cọc. Diệp Nam một thoi đem cái này hai cái tay xuống quét ngã, rất nhanh từ trên mặt đất bỏ lên, nhưng là cước bộ lại là một lào đảo, Diệp Nam cắn túi đầu nhìn lại, trên đùi của mình chúng nhất thương. Nguyễn Anh Tú cũng thấy rõ ràng Diệp Nam động tác, trong nội tâm quýnh lên. Đột nhiên kéo ra cửa phòng, muốn hướng về Diệp Nam tiến lên. Diệp Nam lúc này cự ly Nguyễn Anh Tú cũng đã chỉ có 3-40 mét xa, hắn cũng nhìn thấy hướng ra khỏi cửa phòng Nguyễn Anh Tú, hắn vươn tay hướng về Nguyễn Anh Tú khoát khoát tay. Nguyễn Anh Tú ngạc nhiên đứng lại, sau đó ngạc nhiên nhìn xem Diệp Nam hướng về phía mình làm một cái trở về động tác, sau đó hắn chính mình liền hướng về nhai đạo mặt khác một bên chạy tới, chỉ là chạy động động tác rõ ràng có một chân là qua, hiện nhiên mới vừa rồi là bị vừa rồi súng bắn đả thương cho ảnh hưởng. Trung quanh vang lên tiếng bước chân rồn rập, Nguyễn Anh Tú rất nhanh thối trở về nhà từ trong, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, nước mắt lại vô thành vô tức chảy xuống. Nàng biết rõ Diệp Nam vì sao thay đổi phương hướng mà đi, lúc trước hắn nhất định là tới đón của mình, nhưng là lại không nghĩ rằng bị người tại nơi này bị người phát hiện còn trúng thương. Hắn vì không phải làm cho chính mình bạo lộ, cho nên mới quay đầu bước đi, muốn đem địch nhân dẫn dắt rời đi. Người nam nhân này, như thế nào ngu như vậy? Nàng không thấy được đồng bạn của hắn. Chắc hẳn đám đồng bạn của hắn đều đã trải qua rút lui khỏi đi, chính là hắn lại một người bất chấp nguy hiểm tiến đến tiếp chính mình, bây giờ bị thương, lại bị nhiều người như vậy bao vây chặt đánh, muốn đào thoát nhất định rất khó à. Hắn sẽ chết sao? Nguyễn Anh Tú tựa ở bên tường, nước mắt vô thanh vô tức nhưng lại rất hung manh chảy xuống. Nguyễn Anh Tú khi còn bé cũng rất thích khóc, nhưng là từ nàng biết do mâu thân mình tử vong tin tức khóc lớn một hồi sau, liền không có nữa đã khóc. Nàng đã trải qua các loại thường nhân khó có thể tưởng tượng đến lòng chua xót cùng bi thảm sự tình, cuối cùng đã trở thành một tên kỹ. Nữ bị các loại nam nhân tại trên người mình lăn qua lăn lại, gặp được biến thái thậm chí khiến cho một thân là thường, nàng thống khổ, khổ sở, nhưng là nàng đều không lại khóc qua, nhưng là bây giờ, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống. Hắn sẽ chết à, một mình hắn, lại bị thương, bị khôn long nhiều như vậy thủ hạ bao vây chật đánh, kéo theo thương chân, nhất định chạy không thoát ta. Vì tới đón chính mình, Hắn thật sự sẽ chết ta. Nguyễn Anh Tú cắn răng, đột nhiên, nàng vươn tay hung hăng sắt một chút khỏe mắt tuôn ra nước mắt, lấy ra trước Diệp Nam giao cho của nàng này cỗ xe xe ba bánh cái chìa khóa, lặng yên không một tiếng động mở cửa phòng ra, hướng về ngừng tại một cái bóng tối trong góc xe ba bánh đi đến. Diệp Nam có chút gian nan quẹo vào một cái ngõ nhỏ, dựa lưng vào tường, đại khẩu thở hào hện. Như vậy một đoạn đường, hắn cũng đã đau đến là một cái chán toàn bộ đều là mồ hôi, trên đùi cũng là máu tươi đầm địa một mảnh. Nguyên bản nghĩ ngắm bắn Khôn Long người sau Lặng Yên rời đi, đón thêm đến Nguyên Anh Tú Lặng Yên rời đi, ai biết ngoo nữa muốn đến chỗ cần đến khi, lại đánh lên hai cái tán binh, bị phát hiện không nói, vẫn bị đánh nhất thương. Đuôi bị thương, thật to ảnh hưởng tới hành động của hắn hiệu suất, điều này làm cho hắn chạy trốn kế hoạch thật to gia tăng rồi độ khó. Khôn Long hiển nhiên cũng đã phát hiện là hắn, hiện tại rất nhiều người đang tại mật mật bao quanh bên này, đang tại điều tra hành tung của hắn. Không cách nào đi đó lững Nguyên Anh Tú, xem ra chỉ có trước tìm địa phương trốn đi kể đến hưng đông, sau đó lại nghĩ biện pháp, nhưng mà diệp nam rất nhanh phát hiện ý nghĩ của mình có chút khó khăn, một mảnh khu vực này đều là rất hoang vu phế phằng cũ, rất nhiều đều chỉ còn lại có đổ nát thê lương, rất khó ẩn núp người, đối phương nhân số phần đông cũng đều phát hiện chính mình bị thương, mình muốn an toàn giấu kín đứng lên phi thường khó khăn, phải xông ra cái này vòng đây, hướng về càng bên ngoài sơn lâm bỏ chạy, chỉ cần trốn vào núi rừng, những người này liền cầm chính mình không có biện pháp, diệp nam cởi chính mình quần áo dùng truy thủ cắt lấy tay áo, sau đó hung hăng đem bắp đuổi của mình trúng đạn địa phương cho gắt gao chói lại, đau đớn kịch liệt làm cho Diệp Nam đầu đầy đều là đổ mồ hôi. Thô bạo băng bó hảo miệng vết thương của mình, Diệp Nam ôm súng trường tấn công hướng về bên ngoài sờ soạn. Rất nhanh, Diệp Nam liền thấy được ba cái tay súng, chính cầm trong tay trước cường quang đèn tin, hiện lên phân tán trạng thái, đang tại hướng về Diệp Nam vị trí tìm tỏi tới. Diệp Nam lẳng lặng ngồi sổn một cái góc tường trong bóng ma đảng đối phương cũng đã tới gần đến chỉ có 7-8 thước địa phương, Diệp Nam tay phải nâng lên, bóp cò. Ba ba ba. Súng ngắn liên tục xạ kích, trong chớp mắt ba cái tay súng toàn bộ ngã xuống, Diệp Nam trở tay đem súng lục cắm vào bao súng, một qua một qua rất nhanh hướng về bên ngoài phóng đi. Hắn tại nơi này. Theo một cái tay súng tiếng kêu, rất nhiều ngọn đèn rất nhiều tiếng bước chân rất nhanh hướng về Diệp Nam bên này vây quanh tới. Chương 283: Chạy vội xe ba bánh. Diệp Nam nâng lên gương Quật ngã xông lên phía trước nhất cái kia tay súng, tâm tình có chút trầm trọng. Những người này bỏ mạng trình độ rất xa vượt qua Diệp Nam dự đoán, hơn nữa nhân số lượng cũng vượt qua Diệp Nam dự đoán, nhìn ra được, Khôn Long đối với hắn là hận thấu xương, điều động đại lượng nhân thủ đến vây giết chính mình, hoàn toàn là không giết chết chính mình không phải bỏ qua thần thái. Ngẫm lại cũng đúng, khuya hôm nay bởi vì là chính mình, Khôn Long có thể nói là tổn thất cự đại, không đơn thuần là nhân thủ tiền tài trên tổn thất, càng nhiều là thể diện uy vọng trên tổn thất. Tuy nhiên tình huống cũng đã rất gian nan, rất khó lại đào tẩu, nhưng là Diệp Nam cũng không có buông tha cho. Chỉ cần còn không có triệt để tử vong, cũng không thể đủ rồi buông tha cho. Khôn Long đứng tại chiến trường phía sau trong bóng tối, nhìn về phía trước Diệp Nam ẩn nút vị trí, cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt tràn đầy cứu hận. Vì vậy ra hỏa, hiện tại ít nhất cũng đã tổn thất năm sáu chục cái tay súng, tuy nhiên hơn phân nửa là ở một ít trưởng kịch liệt trong lúc nổ tung rơi dụng được, nhưng là mặc dù là tại đây trưởng truy đuổi trong chiến đấu. Hắn cũng giết chết ít nhất hơn 10 người người. Người này tuyệt đối không phải người thường. Khôn Long đến bây giờ mới ngừng đều không có đoán được đối phương rốt cuộc là ai. Đối phương bắt đi bà tạ, rốt cuộc là vì cái gì? Là Thái Lan, Lào hoặc là Myanmar quân đội người sao? Hay hoặc giả là ai thuê linh đánh thuê? Thậm chí là Trung Quốc người. Bà tạ sinh động tại kim khu vực tam giác, đắc tội rất nhiều người. Rất nhiều thậm chí nghĩ làm cho hắn chết, nhưng là có thể thuê như vậy tinh nhuệ dưới tình huống như thế nhổ răng cọp lại không nhiều. Chỉ là bất kể là loại nào, người này hôm nay đều phải chết. Bà tạ cũng đã cứu không trở lại, vừa rồi được đến thủ hạ báo cáo, bọn họ một đường đuổi theo hơn nữa đã xảy ra bắn nhau, nhưng là đối phương nghiêm chỉnh huấn luyện. Tuy nhiên, có nhiều cái người bị thương, nhưng lại một cái không có rơi xuống. Đối phương vừa đánh vừa lui rời đi thành nội, cuối cùng theo ra khỏi thành khẩu vị trí tiến nhập Tùng Lâm. Đám người kia tiến vào Tùng Lâm sau, giống như là con cá một lần nữa về tới trong nước, lão hổ về tới Sơn Lâm, người của hắn truy kích một hồi. Một người không có bắt lấy, ngược lại tổn thất không ít, bất đắc dĩ buông thà cho đổi bắt. Kết quả này làm cho khôn long rất là phẫn nộ, tại địa bàn của mình, tại của mình dưới sự bảo vệ, bà tạ bị người như vậy bắt đi. Khôn long tất cả lửa giận toàn bộ đều chuốt xuống đi ra, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước. Đều là vì vậy ra hỏa. Hết thể căn nguyên đều là vì hắn. Chỉ có giết hắn, mới có thể rửa sạch mình đã bị khuất đủ. Tại khôn long phía trước cũng đã chạy đến năm sáu cái tay xuống thi thể, cũng là những thi thể này làm cho những người còn lại đều có chút sợ hãi, không dám đơn giản tới gần. Người này tuy nhiên chỉ là một cá nhân, nhưng là thương pháp lại phi thường chuẩn, nếu như nhóm người mình không có bí mật mà nói, cơ hồ có thể nói là một người một thương. Tất cả mọi người muốn giết hắn, dự đoán được khôn long treo giải thưởng, nhưng là treo giải thưởng tổng cũng phải hữu mệnh đi mất hưởng thụ mới được a. Khôn long người cũng đang không ngừng hướng về nơi này chạy đến, khôn long nhìn xem nhân số cũng đã chí ít có 20 cái, lớn tiếng hạ mệnh lệnh. Trên cùng tiến lên. Tay súng môn đều theo bí mật địa phương vọt ra, hướng về Diệp Nam bên này lao đến, không ngừng có người nổ súng, viên đạn giống như mưa to vậy đánh vào Diệp Nam ẩn thân đoạn trên tường. Diệp Nam mạo hiểm eo, hướng về phía sau thối lui, 20 cá nhân đồng thời công kích, một mình hắn như thế nào đều khó có khả năng chống đỡ được, đối phương viên đạn căn bản đánh đầu hắn đều nâng không nổi, như thế nào phản kích? Chỉ là cái này gian phá phòng đằng sau lại là một cái trống trải con đường, chạy đến trống trải địa phương, càng thêm đồng đẳng với muốn chết. Chỉ là việc đã đến nước này, Diệp Nam cũng không khỏi không hướng về phía sau bỏ chạy. Tay súng nhanh chóng xông vào phá phỏng, tiếp tục hướng về phía sau phóng đi, Đúng lúc này, phía sau con đường trên lại đột nhiên chuyển đến một hồi điện cơ mạ xệ dạ tỷ thanh. Một cỗ xe ba bánh xuất hiện ở đạo cuối đường, nhanh chóng hướng về bên này vào tới, tốc độ không phải thường nhanh. Xe ba bánh đầu xe cường lực ngọn đèn chiếu rọi trước những kia tay súng, nguyên một đám lập tức đều mắt không thể thấy vật, đều hướng về ven đường trốn tránh. Diệp Nam nhìn xem đột nhiên xuất hiện xe ba bánh khi trong nội tâm đầu tiên là vui vẻ, chợt lại là cả kinh. Thì chính là cái này xe ba bánh hiển nhiên là hướng về phía bên này, hẳn là cứu của mình. Kinh hại là hắn chợt nhớ tới lái xe xe ba bánh rất có thể chính là Nguyễn Anh Tú. Thế giờ, hệ đủ ạ và xe ba bánh phi tốc trải qua, sắp đến thời điểm xe ba bánh cửa sổ thò ra một chi súng ngắn. Ba ba ba. Đột nhiên xuất hiện tiếng súng, làm cho truy kích tay súng môn đều thất kinh. Nhanh chóng lui ra phía sau, rời khỏi cường quang chiếu rọi khu vực, nhưng mà cái này lái xe thương pháp hiển nhiên cũng không lớn dạng, mở rất nhiều thương, cũng không có đánh trúng bất cứ người nào. Diệp Nam phản ứng rất nhanh, theo xe ba bánh xuất hiện, hắn cũng đã thay đổi họng, nhắm ngay truy kích đám người trực tiếp mở ra bắn phá hình thức. Viên đạn nhanh chóng đổ xuống mà ra, tuy nhiên tinh chuẩn thành kiến rất lớn, nhưng là chốt xuống viên đạn lại cho truy kích nhân tạo thành cự đại áp lực tâm lý, đều lui ra phía sau cũng có một hai cái không may quỷ kêu thảm ngã trên mặt đất. Xe ba bánh cấp hướng mà qua, tại trải qua Diệp Nam thời điểm có một cái rõ ràng chậm lại, sau đó Diệp Nam liền nghe được Nguyễn Anh Tú thanh âm: "Mau lên đây." Diệp Nam phi thân lên, thoáng cái xông vào xe ba bánh chỗ ngồi phía sau, xe ba bánh lần nữa ra tốc. Lúc này mới vừa rồi bị cường quang chiếu rọi cùng với Diệp Nam bắn phá áp chế phần đông tay súng cũng đã thích ứng tới, toàn bộ dơ lên thương nhắm ngay xe ba bánh điên cuồng bắn phá. Diệp Nam thân thể chăm chú cúi xuống, tận lực gian xe, đồng thời hét lớn, nằm sấp túi người. Nguyễn Anh tu tận lực không người, rụt lại thân thể, nhưng là dù sao nàng là lái xe, không có khả năng như Diệp Nam như vậy hoàn toàn gục xuống, vì tất cả đem thân thể tận lực ghé vào trên tay lái. Xe ba bánh nhanh chóng đi xa, thoát ly tay súng môn bắn phá phạm vi, khôn long từ phía sau chạy tới, nhìn xem một màn này, tức giận đến mắng, các ngươi mẹ nó toàn bộ đều là chư a, nhiều người như vậy, lại bị một cái xe ba bánh cho đem người cứu đi, chư a. Thất thần làm gì? Tất cả mọi người quay đầu hướng về đằng sau đỗ xe vị trí chạy tới, nhưng mà mới chạy vài bước, phía trước đột nhiên thương tiếng nổ lớn, chạy ra đi người lập tức ngã quỵ một mạng lớn. Lê Cương trên cánh tay chúng nhất thương, đầy bụi đất chạy trở về, lo lắng kêu lên, lao đại, phía trước đến đây thiệt nhiều tay súng, bọn họ là ba công người. Khôn long biến sắc, mở cờ, ba công cái này cáo giả, phụ phụ phụ rõ ràng nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Lê Cương lôi kéo khôn long cánh tay, lo lắng nhủ Lão đại, mau chạy đi, bọn họ người tới nhiều lắm, người của chúng ta chịu không được vài phút. Khôn long không có hai lời, sắc mặt xanh đen quay đầu bước đi, Lê Cương mang theo vài cái còn lại huynh đệ bước nhanh đuổi kịp, nhưng mà mới chạy mấy trăm mét, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn tay súng, bọn này tay súng chiêm cứ các bí mật vị trí, họ đồng loạt nhắm ngay chạy trốn trong khôn long bọn người. Khôn long dừng bước lại, sắc mặt biến e rằng so với khó coi, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, ba cống vậy mà phản ứng nhanh như vậy. Hơn nữa như vậy quyết đoán, vậy mà thừa dịp cơ hội này đại quy mô xâm lớn, nhất cử đem chính mình cho bao vây Cái này triệt để bại. Trưng 284, vậy nhất định. Rất hạnh phúc ca. Diệp Nam cũng không biết sau lưng phát sinh cái này cự đại chuyển biến, hẳn hướng về phía sau nhìn mấy lần sau, liền đổi qua ánh mắt. Nguyễn Tiểu Thư, ngươi có bị thương không? Nguyễn Anh Tú chuyên tâm lái xe, thấp giọng hồi đáp, ta không sao, hiện tại chúng ta đi nơi đó, là ra khỏi thành miệng vương hướng sao. Diệp Nam gật đầu nói, "Là, đến ra khỏi thành khẩu, chúng ta liền có thể tiến vào Tùng Lâm, ở bên kia có người tiếp ứng chúng ta." "Hảo." Nguyễn Anh Tú thấp giọng đáp ứng, xe liền nhanh chóng hướng về ra khỏi thành miệng vương hướng mà đi, Diệp Nam ôm thương, nhìn về phía trước Nguyễn Anh Tú bóng lưng, tâm tình có chút phức tạp. "Cảm ơn ngươi tới cứu ta." Nguyễn Anh Tú thấp giọng hồi đáp, "Không cần." "Khách khí." Diệp Nam nghe Nguyễn Anh Tú mà nói xuất hiện một cái rõ ràng dừng lại, tựa hồ nhẫn mại lấy cái gì. Diệp Nam thoáng cái kịp phản ứng, thoáng cái lẻn đến Nguyễn Anh Tú bên cạnh, dồn rập hỏi: "Ngươi có phải hay không trúng đạn rồi?" Nguyễn Anh Tú thân thể mềm nhũn, xe đột nhiên nhoáng một cái, thiếu chút nữa hướng xuống ngựa đường, Nguyễn Anh Tú một cước giết chết phanh lại, xe lập tức mạnh mẽ ngừng lại. Diệp Nam rất nhanh chạy xuống xe, chạy tới Nguyễn Anh Tú bên cạnh, từng thành Nguyễn Anh Tú ôm xuống xe, gấp giọng hỏi: "Ngươi nơi đó trúng đạn rồi?" Nguyễn Anh Tú thấp giọng hồi đáp: "Sau lưng." Diệp Nam đem Nguyễn Anh Tú ôm vào trong ngực. Thoáng bay qua thân thể của nàng, lại đã gặp nàng đằng sau quần áo đã là máu tươi đầm địa một mảnh. Diệp Nam trong nội tâm khẩn trương, gấp giọng hỏi, ngươi biết kể bên này nơi nào có phòng khám bệnh sao? Nguyễn Anh Tú lắc lắc đầu nói, không cần phải đi phòng khám bệnh, hiện tại bọn hắn chính khắp nơi. Bắt chúng ta đâu? Đi, rời đi nơi này, cho dù chết, ta cũng không muốn phải chết ở chỗ này. Diệp Nam cắn răng nói, ngươi kiên nhẫn một chút, ta lập tức mang ngươi rời đi, chịu được. Diệp Nam cởi y phục của mình là Nguyễn Anh Tú miệng vết thương làm một cái khẩn cấp nhất cầm máu xử lý, sau đó đem Nguyễn Anh Tú đặt ở chỗ ngồi phía sau trên, mình ngồi ở vị trí lái trên, khởi động xe ba bánh, nhanh chóng hướng về ra khỏi thành khẩu mà đi, đồng thời nhanh chóng liên lạc nâng Tiếu Hằng. Rất nhanh, Tiếu Hằng bên kia liền truyền đến đáp lại, chúng ta cũng đã tiến vào núi rừng, thoát ly đối phương truy đuổi, tiếp ứng phi cơ trực Thăng lập tức tiểu đã tới rồi, người bên kia như thế nào? Ta đã trốn ra ngoài, nhưng là Nguyễn Anh Tú sau lưng chúng đạn, ta cần y tế trợ giúp. Ngươi hiện tại tại cái gì vị trí? Lập tức tiếp cận cửa thành. Hảo, ta dẫn người về sau tiếp ứng ngươi. Diệp Nam vị trí cự ly ra khỏi thành khẩu vốn có sẽ không xa. Vài phút thời gian, Diệp Nam cũng đã chạy tới ra khỏi thành khẩu. Hắn dừng lại xe, đem Nguyễn Anh tú vác tại trên lưng. Sau đó rất nhanh chui vào bên cạnh Tùng Lâm, hướng về dự định rút lui khỏi một chút chạy đi. Hắn tự rắc trên đùi đồng dạng máu tươi đầm địa. mỗi đi một bước đều là đau đớn vô cùng, nhưng là hắn lại là không nói một lời đầu đầy mồ hôi bước nhanh bu đầu ta lạnh quá ta có phải là muốn chết ta Nguyễn Anh tú ghé vào Diệp Nam trên lưng hai tay ôm Diệp Nam cánh tay đầu đặt ở Diệp Nam trên bờ vai đột nhiên mở miệng thấp giọng hỏi Diệp Nam thân thể run lên trong hốc mắt đột nhiên có vài phần ấm áp hắn cố gắng chặt chẽ nhãn tình thấp giọng nói sẽ không chết ta đã liên lạc qua đồng đội bọn họ trong có thầy thuốc bọn họ đã tới tiếp ứng chúng ta lập tức tới ngay ngươi lại khang phủ Nguyễn Anh tú mặt nhẹ nhàng tựa ở Diệp Nam. Thanh âm có chút gian nan, ta mới vừa rồi là không phải lại tự chủ trương, cho ngươi thêm phiền phải à? Không có, nếu như không phải ngươi, ta nhất định sẽ bị bọn họ đánh chết, là ngươi đã cứu ta, ngươi đã cứu mạng ta, biết không? Nguyễn Anh Tú trên mặt toát ra hai phần vui vẻ tiểu dung, ngươi nói chính là Thật vậy chăng, không phải nói tới dỗ dành của ta à? Thật không phải là an ủi, nếu như không phải ngươi, ta hiện tại khẳng định đã chết rồi, ngươi thật sự rất dũng cảm, rất lợi hại. Diệp Nam toàn thân đều là mồ hôi, hắn cảm giác chân của mình đều đau đến nhanh không có có cảm giác, bởi vì hắn không để ý hậu quả lộn xộn, hắn trên đùi lại bắt đầu ra bên ngoài bước lên huyết, nhưng là hắn lại là hồn nhiên không để ý, cố gắng chạy trốn. Vậy là tốt rồi, này, là tốt rồi, ta thật mệt, ta muốn ngủ. Nguyễn Anh Tú Thanh Em rất suy yếu, giống như tùy thời đều muốn đứt rời vậy, Diệp Nam trong nội tâm khẩn trường, vội vàng nói ra, không cần phải ngủ, lập tức tới ngay, à, đúng rồi. Ngươi không phải nghĩ thay mẹ của ngươi báo thù ư? Chúng ta cũng đã bắt được bà ta, đợi lát nữa ngươi có thể chứng kiến hắn, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn ngươi một chút cựu nhân, tự tay thay mẹ của ngươi báo thù sao? Nguyễn Anh Tú thanh em hơi chút chân phấn một điểm, các ngươi thật sự bắt được bà ta? Không phải gạt ta. Thật sự bắt được, ta không có lựa ngươi, ta có lựa gạt qua ngươi sao? Ngươi chịu đựng, rất nhanh có thể gặp được. Nguyễn Anh Tú có chút gian nan cười nói, bắt được là tốt rồi, ta giống như chứng kiến mẹ ta, ta có thể nói cho nàng biết ta rốt cục thay nàng báo thù. Nguyễn Anh Tú hai tay ôm Diệp Nam cổ, thật sâu hít một hơi. Diệp Nam khí tức trên thân trào vào của nàng xoăn mũi, nàng có chút nhắm mắt lại. Diệp Nam, ngươi là một người tốt, thật cao hứng có thể gặp ngươi. Diệp Nam nghe được Nguyễn Anh Tú gần đây hồ quyết những lời khăng ngữ, trong hốc mắt nước mắt không thể kìm được, thoáng cái bừng lên. Hắn và nàng giao tế cũng không nhiều, tổng cộng thì đã gặp mặt vài lần. Nàng là một cái kỹ nữ, nhưng là nàng rồi lại cùng khác kỹ nữ hoàn toàn bất đồng. Nàng rõ ràng rất sợ, chính là nàng lại dám một mình mở ra xe ba bánh phóng tới một hai chục cái cầm trong tay vũ khí tay súng. Diệp Nam dùng sức gìm gìm Nguyễn Anh Tú thân thể, lớn tiếng kêu lên, Nguyễn Anh Tú. Nguyễn Anh Tú này đã có chút ít mơ hồ thần trí đột nhiên bởi vì Diệp Nam gọi lại thanh tỉnh hai phần, ừ. Diệp Nam nhanh chóng hỏi, ngươi có nghĩ qua ngươi từ nay về sau sinh hoạt là dạng gì sao? Nguyễn Anh Tú nhịn không được theo Diệp Nam vấn đề mà bắt đầu tự hỏi, ta không có nghĩ tới. Ngươi lại có một yêu trưởng phu của ngươi, ngươi còn sẽ có một cái hoặc là hai cái thông minh hài tử, các ngươi lại ở tại một chỗ ấm áp trong phòng, mỗi sáng sớm, trưởng phu của ngươi lại đi làm, cố gắng công tác, mà ngươi có lẽ sẽ trở thành hiền lãnh thê tử, thu thập phòng, chăm sóc hài tử, làm gia vụ, chờ đợi trưởng phu trở về, chờ hắn tan việc, ngươi đã làm tốt cơm, hài tử cũng ra về, các ngươi lại vây trước một cái bàn, vui sướng ăn bữa tối. Nguyễn Anh Tú suy nghĩ theo diệp nam thanh âm có chút tung bay. Phảng phất thật sự đã qua trên này dạng thời gian, tưởng tượng thấy tình cảnh như vậy, khoe miệng của nàng có chút để lộ ra vài phần vui vẻ, trên mặt cũng mang theo vài phần ấm áp tiếu dung. Như vậy thời gian, nhất định rất hạnh phúc ga. Nguyễn Anh Tu chậm rãi nhắm mắt lại, nàng cảm giác chung quanh hết thảy đều phảng phất trở nên trì trệ, mông lung, mà ở cuối cùng mất đi ý thức thời điểm. Nàng nghe được một hồi ầm ỹ mông lung thanh âm, phảng phất từ chỗ rất xa truyền đến, giống như là trong mộng thanh âm. Phong Lang, nhanh. Nàng nhanh không được, nàng cần cấp cứu. Vị nàng, ta trước cho nàng đánh một châm. Tốt lắm, trên lưng nàng, đi mau, phi cơ trực thăng lập tức tới ngay. Đó S, chương 3, cầu phiếu, nếu có năng lực, thỉnh đặt duy trì hạ xuống, tiểu Bát rất cần sự ủng hộ của mọi người. Chương 285, cười xem tương lai. Nguyễn Anh Tú làm một giấc ngộ. Nàng ngộ gặp chính mình gặp được chết đi mộ thần, còn gặp được một cái có chút lạ lắm lại có chút ít quen thuộc nam nhân, tựa hồ là trượng phu của nàng. Bọn họ còn có một thông minh hải tử. Bọn họ ở tại một cái rộng thùng thình trong nhà, hải tử trên mặt đất chạy trước, nhảy, trưởng phu tại trên ghế salon xem tivi, nàng tại quét dọn vệ sinh, mậu thân ngồi ở một bên, cầm may vá tựa hồ tại may vá trước cái gì. Ngoài cửa sổ dương tiểu quang minh mị, xuyên qua sáng ngời thủy tinh chiếu vào, làm cho cả phòng cũng không có so với sáng ngời, thậm chí giống như trong phòng đều mang theo vài phần giống như giống như cầu vồng mộng ảo sát thái. Nàng chim đắm trong trong đó. Không nguyện ý lại tỉnh lại, chính là trong tiềm thức, nàng lại luôn cảm thấy không đúng, cảm thấy cái này cũng không chân thật. Nguyễn Anh Tú, tựa hồ có người ở kêu gọi tên của nàng, nàng tại trong phòng bếp ngạc nhiên quay đầu lại, lại chứng kiến trước mặt hình ảnh trong lúc đó tại trở nên mơ hồ, sau đó sụp đổ, biến mất. Không phải, Nguyễn Anh Tú đột nhiên phát ra hô to một tiếng, mãnh lực mở mắt, một giây sau điểm, Nguyễn Anh Tú đột nhiên ngây ngẩn cả người. Phòng ở đã không có, mẫu thân đã không có, trượng phu đã không có. Hải tử cũng không có, bạch sắc trần nhà, bạch sắc bức màn, còn có một sâu bình chính động ở cái giá trên, trong đó chất lỏng đang tại một giọt một giọt chậm rãi xuống phía dưới nhỏ, xuống chút nữa, nàng thấy được một tấm lạ lẫm lại quen thuộc khuôn mặt, không có trước đại hồ tử, sắc mặt cũng trắng non rất nhiều, cái này khuôn mặt nhìn về phía trên có chút lạ lẫm, nhưng là cặp mắt kia lại làm cho Nguyễn Anh tú đầu tiên mắt liền nhận ra hắn, Diệp Nam, Diệp Nam ngồi ở bên giường, sắc mặt kinh hỉ nhìn xem Nguyễn Anh tú, ngươi đã tỉnh lại, thật tốt quá. Ta đi gọi thầy thuốc. Nguyễn Anh Tú một phát bắt được Diệp Nam, nơi này là chỗ nào, ta chết đi sao? Diệp Nam cười nói, nơi này là biên Thủy Chi Lang căn cứ bệnh viện, ngươi không chết, ta cũng vậy không chết, chúng ta đều sống hảo hảo. Không chết. Mình đã đến Hoa Hạ rồi. Nguyễn Anh Tú thật dài thở dài một hơi, nguyên trước khi đến chỉ là một giấc mộng ư? Nguyễn Anh Tú trong lòng có vài phần phức tạp cảm xúc. Diệp Nam quay đầu đi gọi thầy thuốc, rất nhanh, vài cái thầy thuốc cùng hộ sĩ liền bước nhanh đến. Đối Nguyên Anh Tú tiến hành rồi kiểm tra. Thầy thuốc, nàng tình huống như thế nào? Thầy thuốc kiểm tra xong sau, Diệp Nam trước tiên ân cần hỏi han. Thầy thuốc cười nói, nàng như là đã đã tỉnh lại, đó chính là không có việc gì, lại hảo hảo tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, liền có thể xuất viện. Diệp Nam thở dài một hơi, cảm ơn thầy thuốc. Thầy thuốc cười cười nói, hảo hảo chiếu cố nàng a, nàng không chút máu rất nhiều, thân thể rất suy yếu, cho nhiều nàng ăn một ít có dinh dưỡng bổ huyết thực vật. Thầy thuốc sau khi rời đi Diệp Nam tại Nguyễn Anh Tú bên giường ngồi xuống, mỉm cười nói, ngươi cũng nghe được đi, ngươi cũng đã không có việc gì, chỉ cần lại an tâm dưỡng dưỡng, liền sẽ bình phục. Nguyễn Anh Tú nhìn xem Diệp Nam này chương có chút lạ lẫm khuôn mặt, hiện tại mới là của ngươi tướng mạo săn có sao. Diệp Nam gật gật đầu, cười nói, ta cùng bà ta bọn họ trong lúc đó từng có mấy lần xung đột, ta vốn có bộ dạng có lẽ bọn họ sẽ biết, hơn nữa tại mật đạt cũng sẽ dẫn người ta nghi ngờ, cho nên ta tự nhiên muốn tiến hành ngụy trang. Bây giờ trở về đến đây, dĩ nhiên là không cần. Nguyễn Anh Tú nhìn xem Diệp Nam mặt, cẩn thận đánh giá vài lần, so với trước chính là xuất nhiều hơn. Diệp Nam cười nói, vậy cũng muốn cảm ơn của ngươi khen ngợi, hiện tại thời gian vừa vặn không sai biệt lắm là ăn cơm trưa thời gian, ta đi cấp ngươi lấy ăn chút gì. Nguyễn Anh Tú cắn cắn môi ta hôn mê đã bao lâu. Ba ngày, lúc ấy ngươi chính là đem ta hủ chết, cũng may đưa đến trong bệnh viện cứu giúp sau, thầy thuốc nói ngươi lại thức tỉnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nguyễn Anh Tú chợt nhớ tới Diệp Nam trước cũng đã trúng thương, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Diệp Nam chân, trước ngươi cũng trúng đạn rồi, thương ra sao? Diệp Nam điềm nhiên như không nói, không có việc gì, chúng ta tham gia quân ngũ chịu bị thương có vấn đề gì, không phải là chuyện gì lớn, chỉ có điều muốn dùng quải trượng một khoảng thời gian mà thôi. Nguyễn Anh Tú quan tâm hỏi, lại lưu lại di chứng sao? Diệp Nam cười tủm tỉm nói, đương nhiên lại a. Nguyễn Anh Tú lập tức khẩn trương hỏi, cái gì di chứng? Diệp Nam cười hắc hắc, lại biến dạng bởi vì lại lưu lại một đạo vết xéo a. Nguyễn Anh Tú bất đắc dĩ trắng không còn chút máu Diệp Nam liếc, ngươi cư nhiên còn có tâm tư hay nói giỡn. Diệp Nam lỏng lẻo bả vai nói, lần lượt đều đã trúng, cho dù ta hiện tại khóc chết, này thường cũng không có khả năng lập tức tốt, đã như vậy, không bằng thật vui vẻ a, chuyện đã qua cũng đã không có cách nào khác thay đổi, vậy thì muốn thoải mái, buông lòng tinh thần, cười xem tương lai, không phải sao? Nguyễn Anh Tú sắc mặt nhu hòa hai phần, ngươi là tại biến tướng an ủi ta sao? Diệp Nam cười nói, ta chính là nói ta chính mình mà thôi, ngươi cũng không nên nghĩ đến quá phức tạp, bất quá đối với ngươi mà nói cũng không sai biệt lắm à, lần này coi như là đối chuyện đã qua hoàn toàn có một cái chấm dứt, ngươi cũng đến một cái mới địa phương, chờ ngươi thương thế tốt lên, bình phục, liền có thể bắt đầu cuộc sống mới. Nói lên cuộc sống mới, Nguyễn Anh Tú liền nhớ tới chính mình hôn mê khi này kinh nghiệm vô cùng trường mộng cảnh, nhìn xem Diệp Nam này khuôn mặt. Đột nhiên cảm giác được trong mộng người nam nhân kia tựa hồ cùng Diệp Nam có chút tương tự, nghĩ vậy một điểm, Nguyễn Anh Tú mặt không khỏi có chút đỏ. Diệp Nam nhìn xem Nguyễn Anh Tú đột nhiên khuôn mặt trở nên đỏ bừng, dung vì nàng là thẹn thùng, cười nói, hiện tại cử ly xuất viện còn có một khoảng thời gian, ngươi có thể lợi dụng khoảng thời gian này, hảo hảo ngẫm lại từ nay về sau sinh hoạt. Nguyễn Anh Tú có chút lo lắng nói, ta cũng không biết ta muốn làm cái gì, ta cũng không biết ta muốn làm cái gì, ta hảo như cái gì cũng không biết. Hơn nữa liền tiếng hoa nói cũng sẽ không nói. Diệp Nam an ủi, những điều này là vấn đề nhỏ, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Đến lúc đó ngươi có thể tham gia một cái ngôn ngữ ban, trước học tập một khoảng thời gian, dung nhập nơi này sinh hoạt nói sau, về phần làm cái gì, đặng ngươi nghĩ đến rồi lại đi làm đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Nam vừa cười nói, trước ngươi mang những vật kia, của ta đồng đội cũng đã cho ngươi mang về. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng kinh tế phương diện vấn đề. Chờ ngươi học xong nói tiếng hoa, ta sẽ giúp ngươi tìm một phần công tác À, đúng rồi, đệ đệ của ta hiện tại đang tại gây dựng sự nghiệp đâu, muốn làm một nhà đại hình bảo an công ty, đang đứng ở đại lượng thiếu người giai đoạn, đến lúc đó ngươi có thể đi vào công tác. Nguyễn Anh tú ừ một tiếng, cảm kích nói lời cảm tạ nói, cảm ơn ngươi. Diệp Nam cười nói, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta à, còn nói cái gì cảm ơn, hơn nữa, chúng ta không phải bằng hữu ư, bằng hữu lẫn nhau trợ giúp cũng là việc nên làm sao. Nguyễn Anh tú đỏ mặt cãi cọ nói. Nếu như ngươi không phải là vì tới đón ta, ngươi lại nơi nào sẽ lâm vào hiểm cảnh đâu, thậm chí liền thường cũng sẽ không chịu, nói đến nói đi, còn là ta kéo làm liên lụy ngươi. Diệp Nam khoát khoát tay cắt đứt Nguyễn Anh Tú mà nói, cười nói, được rồi, hai người chúng ta hiện tại cũng hảo hảo tại nơi này, cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân, chúng ta cũng cũng không cần như vậy tạ ơn tới tạ ơn lui. Nguyễn Anh Tú ngẫm lại cũng đúng, tuy nhiên đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng là mọi người hiện tại cuối cùng đều đã tới. Cuối cùng kiện kiện khang khang còn sống, đây không phải rất tốt sao. Diệp Nam đứng người lên, cầm lên bên người quả trượng, cười nói, ngươi vừa tỉnh lại, không nên gấp gáp, nghỉ ngơi xuống, ta đi xem có cái gì ăn ngon. Nguyễn Anh Tú có chút lo lắng nói, như ngươi vậy được không? Diệp Nam cười nói, đương nhiên có thể làm, kỳ thật miệng vết thương cũng bắt đầu vậy, bất quá thầy thuốc nói tốt nhất không cần phải dùng sức, cho nên cố mà làm lại dùng hai ngày quả trượng A, miễn cho bọn họ vừa muốn nhắc tới, ngươi biết. Thầy thuốc nhắc tới đứng lên cũng rất phiền. Nguyễn Anh Tú nhịn không được cười lên, nhưng trong lòng nghĩ Diệp Nam lưng nàng chạy như điên tình cảnh, nhớ rõ hắn lúc ấy đi một mình đường đều là một qua một qua, về sau lưng chính mình chạy nhanh như vậy, khẳng định thừa nhận rồi cự đại đau đớn a, thậm chí tăng thêm thương thế của hắn à. Trưng 286, muốn đánh ngươi mặt, này phải xem xem chính mình có hay không tư cách. Nguyễn Anh Tú cũng không có đoán sai. Diệp Nam trước trên đuổi tuy nhiên đã trúng nhất thương. Nhưng là trên thực tế không coi là quá thương thế nghiêm trọng, nhưng là Diệp Nam mang thương chạy trốn chiến đấu, nhất là đằng sau gánh vác lấy Nguyên Anh tú một đường không để ý thương thế chạy như điên, làm cho thương thế của hắn trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Dựa theo Diệp Nam cường kiện khí lực, đã trúng nhất thương, động hết giải phâu sau cũng chỉ cần vài ngày liền có thể hoàn toàn khắc phục, nhưng là hiện tại dựa theo thầy thuốc châu nói, hắn ít nhất cần nửa tháng đến 20 ngày mới có thể khắc phục, cũng may chỉ là thời kỳ dưỡng bệnh biến đến giải, không có cái khác gác liệt hậu quả. Diệp Nam xử trước quải trưởng đi ra bệnh viện, vừa vặn nhìn xem sở ca đi tới. Hải, đội trưởng, ta chính nói đi tìm người sao. Sở ca đã đi tới, ân cần hỏi hàn, như thế nào, cô nương kia còn không có tỉnh à. Diệp Nam cười nói, cũng đã đã tỉnh lại, thầy thuốc nói không có gì trở ngại, ta đang chuẩn bị đi tin nhìn xem có cái gì ăn ngon cho nàng lấy ăn lót dạ bổ thân thể đâu. Sở ca nhãn tỉnh sáng lên, tỉnh à, này có thể thật sự là quá tốt, ai. Ngươi cái này vài thiên giã là đủ rồi khổ cực, mình cũng là thương bệnh nhân, còn một mực đi chiếu khán nàng. Diệp Nam cười nói, đây là hẳn là à, nói sao, nàng cũng sẽ không tiếng hoa, cho các ngươi đi cũng không có biện pháp trao đổi à. Sở ca cười nói, dù sao ta cũng không có chuyện, cùng ngươi cùng đi chứ, giúp ngươi xách xách cả mẻn cái gì. Diệp Nam cũng không có cự tuyệt sở ca hảo ý, hai người cùng một chỗ hướng về căn tin đi đến, Diệp Nam tuy nhiên đệm lên một chân, sở ca lại cũng không có thân thủ nâng. Nam nhân tâm tư tất cả mọi người hiểu, điểm ấy thương cũng không có như vậy mềm yếu. Truy cập. Đội trưởng, ta nghe nói ngươi phải lì khai biên Thủy Chi Lang. Diệp Nam sững sốt một chút nói, vì cái gì nói như vậy? Sở ca cười nói, là đầu cùng chúng ta cảm thán thời điểm nói, hắn chưa nói ngươi phải lì khai biên Thủy Chi Lang, nhưng lại nói người cùng chúng ta ở chung thời gian sẽ không quá nhiều, để cho chúng ta nhiều theo ngươi học một chút, từ nay về sau muốn học đều không có cơ hội, chúng ta căn cứ cái này đoán. Diệp Nam A một tiếng, đối sở ca những kinh nghiệm này sinh tử huynh đệ, tự nhiên cũng không có cái gì hảo dấu giếm, hắn sảng khoái thừa nhận nói, ừ, đúng vậy, ta muốn đi tham gia ẩn lòng khảo hạch, nếu như không thông qua, ta chạy đi đâu, liền hồi ở đâu à? đến lúc đó các ngươi không cần phải cười nhạo ta thì tốt rồi. Sở ca cười hát hát nói, đội trưởng ngươi nói cười A, ngươi lợi hại như vậy, làm sao có thể không thông qua chọn lựa, lần trước Tùng Lâm hành động, chúng ta cũng đều gặp ẩn lòng chính thức thành viên A ta cảm thấy cho ngươi so với bọn hắn lợi hại nhiều hơn. Diệp Nam nội tâm kỳ thật cũng xác thực cảm thấy chính mình cũng không thể so với ẩn long người kém bao nhiêu, nhưng là hắn nhưng cũng biết chính mình trong rừng so với bọn hắn lợi hại, này là bởi vì là chính mình tại nơi này sinh tồn chiến đấu vài năm, thay đổi cái khác hoàn cảnh, chính mình chưa hẳn có thể có bọn họ lợi hại. Diệp Nam chưa bao giờ khuyết thiếu tự tin, nhưng lại cũng sẽ không mù quáng cuồng vọng. Như Tần Băng Nhạ, cũng là ẩn long người, Diệp Nam cùng nàng chiến đấu nhiều lần. Đối năng lực của nàng cũng là vô cùng khâm phục, ít nhất tại ngắm bắn phương diện, Diệp Nam nhất định phải được cam bái Hạ Phong, mà chắc hẳn Tần Băng Nhạn phương diện khác cũng tuyệt đối không sai, bởi vì Tần Băng Nhạn từng từng nói qua, nàng đảm nhiệm tay súng bắn tỉa chỉ là bởi vì người khác cần một cái tay súng bắn tỉa, những lời này đổi tới lo lắng nói cách khác nàng còn có thể đảm đương những thứ khác nhân. Vật, hơn nữa nhất định đồng dạng xuất sắc. Có lợi hại hay không muốn khảo hạch mới biết được, bây giờ nói mạnh miệng, tương lai bị đánh mặt, đây chính là rất dọa người a. Sở ca không thèm quan tâm cười nói, vẽ mặt. Ai có thể đánh mặt của ngươi? Ngươi lần này duy trì chuyện tình, ta dám nói, coi như là ẩn long người, cũng không có mấy người có thể làm được a. cho dù thật bởi vì nguyên nhân gì, ngươi không có thông qua khảo hạch, những người này muốn cười nhạo ngươi, muốn đánh mặt của ngươi, vậy cũng phải xem trước một chút chính mình có bản lãnh này hay không cùng tư cách. Diệp Nam ha ha cười, chuyển biến chủ đề, tam giác vàng lớn nhất trùm buồn thuốc phiện bà ta bị nắm. Bên kia hẳn là lại loạn trên một khoảng thời gian, hơn nữa hẳn là sẽ đối với chùm buôn thuốc viện cùng với vượt qua cảnh phần tử lại có rất lớn kinh sợ, trong ngắn hạn hẳn là không hề sẽ có đại xung đột, nhưng là các ngươi cũng không thể phất lờ A, không thể buông lỏng đối yêu cầu của mình, một khi thật gặp được sự tình, ngày bình thường các loại huấn luyện liền sẽ cho thấy tác dụng của nó. Sở ca gật đầu thụ giáo, đây là khẳng định A, nếu như chúng ta lười biếng, lang đầu còn không đem chúng ta cho xe A, bất quá nói trở lại. Ngươi mới đem chúng ta dẫn vào đến biên thủy chi lang, ngươi lại muốn rời đi, chúng ta chính là thật không nợ à? Diệp Nam cười nói, ta chỉ phải đi ẩn long mà thôi. Hơn nữa nghe nói đi ẩn long thời gian lại càng thêm tự do, cũng sẽ không giống biên thủy chi lang như vậy còn muốn hàng ngày huấn luyện. Bọn họ đều là mở ra thức quản lý, có nhiệm vụ làm nhiệm vụ, không có nhiệm vụ đều là đều có. Đến lúc đó chúng ta có rất nhiều thời gian gặp nhau, các ngươi đều phải nỗ lực, cũng không thể rớt lại phía sau mất mặt nha. Sở Ca Cam Đoan nói, đội trưởng. Ngươi yên tâm đi, chúng ta là người một tay dẫn vào biên Thủy Chi Lang, lại là người mang theo chúng ta tiến hành thực chiến, trong rừng huấn luyện chỉ điểm chúng ta, chúng ta tuyệt đối không để cho ngươi dọa người." Diệp Nam ha ha cười nói, "Còn là câu nói kia, an toàn thứ nhất, ta có thể không muốn nghe đến bất luận cái gì về các ngươi tin tức xấu, ta hy vọng nghe được các ngươi là công, tấn trước tin tức tốt, cho dù không có những này tin tức tốt, bình an chính là lớn nhất tin tức tốt." Nói lên lập công tấn trước, Sở Ca tinh thần lập tức chấn phấn hai phần. Đội trưởng, phía trên đối với chúng ta lần trước hành động ca ngợi cũng đã xuống, nghe nói ban thưởng độ mạnh yếu rất lớn à, hiện tại tham gia hành động tất cả mọi người ngóng trông đâu? A, ca ngợi xuống tới rồi sao? Diệp Nam trước hoàn thành lần trước hành động sau nghỉ ngơi ba ngày đảo mắt liền đi mật đạt, chống lại lần hành động đến tiếp sau sự tỉnh tự nhiên không rõ ràng lắm, nghe được ca ngợi xuống, Diệp Nam cũng lập tức có chút để bụng, hắn cũng rất nghĩ biết rõ chính mình có thể có được cái dạng gì ca ngợi. Ừ, nghe nói tiểu hai ngày này sẽ tuyên bố. Ngươi lần này bí mật bắt bà ta, lại lập đại công, đối phần thưởng của ngươi nhất định là độ mạnh yếu lớn nhất, đội trưởng ngươi bây giờ là trung úy, thượng úy đó là Ván đã đóng thuyền chuyện tình, cũng không biết có thể hay không lại tăng một bậc trở thành thiếu ta a. Diệp Nam cười nói, cái này là không thể nào à, nhiều lắm là bay lên một bậc, sau đó theo địa phương khác ca ngợi. Sở ca kỳ thật mình cũng biết rõ, chỉ là trong lòng có chút chờ mong mà thôi, cười nói, hắc, nếu như từ lập công trình độ mà nói Ngươi thăng liền hai cấp hoàn toàn không có vấn đề à? Diệp Nam đối việc này cũng không nên đánh giá, cười nói. Đảng ca ngợi xuống sẽ biết. Hai người đi tới căn tin, cho Nguyễn Anh tú dẫn theo có dinh dưỡng hầm cách thủy canh gà, còn có ngon miệng đồ ăn. sở ca giúp đỡ Diệp Nam đem thức ăn đưa đến phòng bệnh, liền tự hành ly khai. Vừa đến hắn không hiểu Thái Lan ngữ, thứ hai hắn cảm thấy chính mình tại nơi này tựa hồ có vẻ có chút dư thừa. Diệp Nam đem Nguyễn Anh tú cho vị lên, trên nệm gối đầu, sau đó đem đồ ăn dọn xong, cười nói. Người là thiết, cơm là cường, tranh thủ thời gian ăn một chút gì à? Cảm ơn. Nguyễn Anh Tú nói một tiếng cảm ơn sau, liền bắt đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Diệp Nam liền ngồi ở bên cạnh nhìn xem, ánh mắt ôn hòa. Dương Chỉ từ ngoài cửa sổ nghiêng dội vào, Nguyễn Anh Tú ngẩng đầu, liền chứng kiến Diệp Nam tựa hồ chính tắm rửa tại Dương Quang Quang huy trong, này đã lạ lắm lại quen thuộc mặt tựa hồ cùng trong ngậu Nam nhân dần dần trùng hợp cùng một chỗ. Cả gian phòng lỗ, tựa hồ thoáng cái có vẻ vô cùng sáng ngời mà ấm áp. Chương 287, ai dám xem thường. Vị cô nương kia đã tỉnh lại, thân thể có chút hư, bất quá không có vấn đề lớn. Diệp Nam tại trong bệnh viện chiếu cố Nguyễn Anh Tú sau khi ăn cơm xong, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt sau, mình cũng liền về tới bệnh của mình phòng. Mới nằm xuống không lâu, hắn liền nhận được tần băng nhạn điện thoại. Diệp Nam cũng thật cao hứng đem tin tức này nói cho tần băng nhạn. Tại về sau trong vòng vài ngày, tần băng nhạn mỗi ngày đều muốn cho Diệp Nam đánh đến thiếu một chiếc điện thoại. Bởi vì nàng hiện tại có chuyện quan trọng thoát thân không ra, mặt khác nàng nếu như chuyên bay tới chiếu cố Diệp Nam mà nói, hai người kia quan hệ tự nhiên mà vậy thì bộ quang, cái này có lẽ đối Diệp Nam kế tiếp khảo hạch tận lòng chuyện tình lại tăng thêm biến số. Tần băng nhạn người không thể, nhưng là ân cần lại là một chút cũng không ít. Nàng cùng Diệp Nam nguyên bản làm chiến hữu, quan hệ tiểu rất thâm hậu, húng chi bây giờ tần băng nhạn cũng đã đáp ứng Diệp Nam làm bạn gái của hắn, bạn trai bị thương, làm bạn gái tự nhiên là muốn nhiều quan tâm nhiều hơn. Nàng đã tỉnh lại ư, đây chính là một chuyện tốt, nàng cũng là rất không dễ dàng, hy vọng nàng từ nay về sau không cần lại chịu trước kia khổ. Diệp Nam cười nói, ừ, bây giờ bà tạ bị nắm, tất nhiên sẽ phải chịu hắn nên được trừng phạt, nàng coi như là có thể buông lỏng tâm sự, bắt đầu cuộc sống mới. Tân băng nhạn ôn nu nói, nàng là cái không sai cô nương, không để ý an nguy cứu người, ta hẳn là tự mình đến nhìn xem nàng, cùng nàng nói tiếng cảm ơn. Diệp Nam tâm tình rất tốt, cười nói, ta thay ngươi truyền đạt. Ta sẽ nói cho nàng biết, bạn gái của ta cảm kích ngươi cứu bạn trai của nàng. Tân băng nhạn khẽ nói, ngươi đây là tại khoe khoang hư, như ngươi vậy nói với nàng thật sự hảo sao. Diệp Nam cười hát hát nói, đúng vậy à, ta nghĩ nói cho tất cả mọi người, cao ngạo xinh đẹp hát phượng hoàng hiện tại là bạn gái của ta, điều này chẳng lẽ không đáng tiêu ngạo khoe khoang thoáng cái sao. Tân băng nhạn hừ lạnh nói, trong lòng của ngươi, ta là rất cao ngạo sao. Diệp Nam ha ha cười nói, hát phượng hoàng à. Nếu như không phải cao ngạo này còn là hát phượng hoàng lư, bất quá ta nói chính là trong khung ngạo khí, cũng không phải là mặt ngoài kiêu ngạo nha. Tần băng nhạn buồn cười, tiểu ngươi có thể nói, miệng vết thương của ngươi bây giờ còn đau không? Ừ, có điểm, không có vấn đề gì lớn, ta nhất định sẽ tại khảo hạch trước dưỡng tốt thương, khôi phục trạng thái tốt nhất. Tần băng nhạn dặn dò, ừ, bất quá ngươi cũng không nên nóng lòng trước bắt đầu khôi phục huấn luyện, còn có đầy đủ thời gian, nóng ruột tan không được đầu hụ nóng. Nếu như thương càng thêm thương, này thì phiền thoái. Diệp Nam nghe tần băng nhạn ôn nhu khuyên giải, trong nội tâm được kêu là một cái thoải mái, quả nhiên còn là có bạn gái quan tâm tốt. Hảo, chờ ta thương thế tốt lên, ta liền đến Kinh Thành tới tìm ngươi. Ừ, ngươi an tâm dưỡng thương. Đọc truyện tại. Diệp Nam mấy ngày nay mỗi ngày đều cùng tần băng nhạn ngồi trong chốc lát điện thoại cháo, tuy nhiên tần băng nhạn người cũng không đến, nhưng là tình cảm của hai người cũng đang chậm rãi âm lên. Hai người đối thoại bắt đầu dần dần có tình lữ trong lúc đó hương vị, mà không còn là trước bạn tốt quan hệ trong đó. Tâm linh co lại gần, lẫn nhau trong lúc đó rỡ xuống tâm linh phòng bị, thân mật cử động cùng ngôn ngữ, đó mới là tình lữ trong lúc đó hẳn là có. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Nam liền tại dưỡng thương đồng thời chiếu câu Nguyễn Anh Tú, tại trong bệnh viện tả hữu nhàm chán, Diệp Nam dứt khoát làm cho người ta tìm một bộ tiếng hoa nhập môn, chính mình làm nổi lên Nguyễn Anh Tú tiếng hoa lao sư, dạy bảo Nguyễn Anh Tú nói tiếng hoa Nguyễn Anh Tú biểu hiện rất chân thành, rất khắc khổ, ngoại trừ đi theo Diệp Nam học tập thời gian, mình cũng ôm thư cố gắng tự học, chỗ nào không hiểu liền như Diệp Nam thỉnh giáo. Tuy nhiên tiếng hoa học tập lược qua hơi có chút đơn giản không lưu loát, nhưng là vài ngày qua đi, Nguyễn Anh Tú cũng đã có thể dừng lại khẽ dừng dùng tiếng hoa làm một ít đơn giản nhất vấn đáp. Ngươi hảo! Ngươi ăn cơm trưa! Cảm ơn! Hôm nay sáng sớm, Diệp Nam ly khai bệnh viện, về tới ký túc xá của mình, sau đó nhảy ra khỏi của mình quân trang. Cẩn thận mặc. Hôm nay đem tại huấn luyện trong hội trường cử hành khen ngợi đại hội, công khai vì tất cả tham gia trước đó lần thứ nhất Tùng Lâm hành động tất cả nhân viên tiến hành thụ hơn cùng khen ngợi. Diệp Nam chính mình cũng không biết lại được cái gì khen ngợi, nhưng là khẳng định không thể thiếu phần của hắn. Hắn tại Tùng Lâm hành động Trung Quốc làm ra công hiến tất cả mọi người là rõ như ban ngày, nếu như không phải hắn cứu ra U-lang, hơn nữa kịp thời ngăn trở đại quân đi tới, chỉ sợ không biết phải chết thương nhiều ít người, tất cả đội viên lúc ấy đều là một lưng mồ hôi lạnh đối diệp nam là sinh lòng cảm kích tất cả mọi người mặc của mình quân trang thẳng đứng ở sân huấn luyện trên đương nhiên nơi này tất cả đều là biên thủy chi lang người cái khác liên hợp hành động quân khen ngợi tự nhiên lại tại bọn họ chính mình quân cử hành tiết thiết phong đồng dạng là một thân thẳng quân trang đứng ở trên này hướng về tất cả mọi người nói chuyện mà ở hắn ngắn gọn nói chuyện sau liền chính thức bắt đầu rồi khen ngợi đại hội lưu binh cụ dương di hải đông tại nơi này trong chiến đấu biểu hiện anh dũng Đề thăng làm thiếu úy, hơn nữa trao tặng cá nhân tam đẳng công. Một loạt biên thủy chi lang binh lính ngẩng đầu tưỡng ngực đứng ở trên đài cao, thần sắc kích động, mà vì bọn họ thụ hơn đúng là lần này chiến trường tổng chỉ huy Chu Vĩ Đại tá. Chu Vĩ chậm rãi đi đến mỗi một sĩ binh trước mặt, từ phía sau khay trong cầm lấy hân trường tự mình vị bọn họ nguyên một đám đeo, sau đó kính trên một cái trang nghiêm chào theo nghi thức quân đội. Dưới đài mọi người, nhìn xem một màn này, đều là tâm tình bành trướng. Một miếng nho nhỏ hơn trường. Lại là quân nhân lớn nhất vinh quang, đó là đối chính mình vì nước làm ra cống hiến tán thành. Lần lượt binh lính đi đến đài, được đến khen ngợi, hơn nữa được đến chúc cho bọn hắn huân trường. Những này huân trường trong đại bộ phận là tam đẳng công, có chút ít được đến nhị đẳng công, cấp bậc của bọn hắn cũng trên cơ bản đều chiếm được tăng lên. Sở ca bọn người cũng đều trước sau bị niệm đến danh tự, đi lên đài cao, tiếp nhận rồi thuộc về đều tự vinh dự huân trường. Diệp Nam Diệp Nam nghe được tên của mình, đi ra trận doanh, xử trước quả trượng, Từng bước một đi lên đài cao So sánh với những người khác anh tư tắp sảng đạp địa có tiếng Diệp Nam dạng như vậy không thể nghi ngờ chẳng phải tư thế vai hùng cao ngất Nhưng là phía dưới tất cả mọi người lại không có một người nào Không có một cái nào lộ ra khinh thị hoặc là buồn cười ánh mắt Ngược lại từng người đều là ánh mắt kính để nhìn xem Diệp Nam này hơi có vẻ không được tự nhiên bóng lưng Nơi này tất cả mọi người là biên Thủy Chi Lang thành viên Diệp Nam là biên Thủy Chi Lang Lang Nha Này ý nghĩa thực lực của hắn là bọn hắn trong lợi hại nhất Hắn là bọn hắn trong xuất sắc nhất, lại có ai dám xem thường hắn. Trong chuyện này cũng có rất nhiều tham dự tùng lâm hành động người. Diệp Nam là mọi người làm cái gì, bọn họ đều rất rõ ràng. Hơn nữa bọn họ cũng đều ước chừng biết rõ bà tạ bị nắm cùng Diệp Nam cũng là thoát không khỏi liên quan. Bà tạ là ai? Tung hành tam giác vàng trùm ma tùy lớn, võ trang phần tử, Thái Lan Lào My An Ma Tam Quốc không biết bao nhiêu lần hành động muốn bắt ở bà tạ. Tuy nhiên nó không có bất kỳ kết quả, chính là Diệp Nam ra tay, bà tạ liền bị bắt chặt Người như vậy, đừng nói chỉ là xử trước cái quả trượng, coi như là không có hai chân, dù là bò trước đi về phía trước, lại có ai lại xem thường. Chương 288, Thủ Hân khen Ngợi Diệp Nam, tại trong khi hành động sớm dò xét đến âm như của địch nhân, độc thân lẹn vào trong địch nhân, dò hỏi địch tình, cứu vất bị bắt đồng bạn. Trải qua thảo luận quyết định, tăng lên Diệp Nam quân hàm làm đầu hí, cũng sẽ nhớ cá nhân nhất đảng công một lần, trao tặng nhị cấp anh hùng mô phạm hơn trương tiết tiết phong mang theo kích động giọng điệu, niệm song đối Diệp Nam ngợi khen, phía dưới tất cả mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng bỏng, tràn đầy hâm mộ. Đây chính là nhất đảng công A, chỉ có trong chiến đấu anh Dũng Ước Nạnh, công tích lớn lao, có trọng đại công hiến mới có thể ký nhất đảng công, tại hòa bình niên đại, muốn được đến nhất đảng công độ khó, hoàn toàn không thua gì lên trời, nhưng là tất cả người đối Diệp Nam cũng chỉ có hâm mộ, không có đấu kỵ, cũng không có ai cảm thấy Diệp Nam công hơn thất không xứng nhất đảng công. Diệp Nam tại Tùng Lâm hành động xâm nhập hang hổ do hỏi địch tình, không chỉ có một người giết chết hơn 10 địch nhân, càng bảo vệ trên trăm đồng đội, là trọng yếu hơn là bảo vệ Hoa Hạ uy nghiêm. Nếu như không phải Diệp Nam, Tùng Lâm trong khi hành động Hoa Hạ phái 20 chỉ đặc biệt hành động tiểu tổ không chỉ có khả năng chết thảm trọng, hơn nữa chuyện này thế tất cũng sẽ bị bạ tạ bọn người trắng trợn lên dương, Hoa Hạ cũng đem mặt mất hết. Diệp Nam sở tác sở vi hoàn toàn đúng được rất tốt hiện tại thượng cấp đối với hắn ca ngợi. Chu Vi đứng ở Diệp Nam trước mặt, Ánh mắt tán thưởng nhìn xem Diệp Nam, lần này khen ngợi là nhằm vào lần trước Tùng Lâm hành động, ai biết khen ngợi còn không có xuống, ngươi cũng đã lần nữa xâm nhập hang hổ lại đứng kỳ công, như ngươi vậy sẽ làm thượng cấp thật khó khăn a, cũng không thể trực tiếp cho ngươi quân hàm liên tục nhảy lớp bay lên a. Bởi vì trên đài chỉ có Diệp Nam một người, chu vi thanh âm cũng cũng không lớn, chỉ có Diệp Nam cùng trên đài tiết thiết phong bọn người có thể nghe thấy, cho nên chu vi khẩu khí cũng không phải nghiêm túc, khẩu khí trong lộ ra đối Diệp Nam không che giấu chút nào thưởng thức cùng yêu thích trước mắt bao người diệp nam cũng không biết trả lời thế nào chung quanh treo trọng chỉ có nhếch miệng cười cười chu vi cầm lấy nhất đẳng vân trương công lao cùng nhị cấp anh hùng mô phạm vân trương phân biệt là diệp nam đeo ở trước ngực ánh mắt có chút hâm mộ nói ngươi tiểu tử lợi hại a cái này hai cái huân chương chính là ngay cả ta đều không có ngươi lại là cùng một trâu nắm bắt quả nhiên là hậu sinh khả hủy nếu như không phải biết rõ ngươi tiểu tử có khác mục tiêu ta khẳng định nghĩ biện pháp đem ngươi đào được ta nơi nào đây tiết thiết phong ở bên cạnh nghe được nhếch miệng Ngươi nghĩ đảo người vậy cũng phải xem ta đồng ý à không? Diệp Nam mỉm môi, không nói chuyện, trang nghiêm kính một cái chào theo nghi thức quân đội, cảm ơn thủ trưởng của Vũ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chu Vĩ Thu liêm Tiểu dung, trở về một cái chào theo nghi thức quân đội, trầm giọng nói, quốc gia dùng ngươi vẻ vang, có như ngươi vậy quân nhân tại, hoa hạ đem không người dám khi dễ. Diệp Nam tại tất cả mọi người nóng bỏng ánh mắt nhìn soi mói, xử trước quả trượng, một qua một qua đi xuống đài cao, về tới vị trí của mình. Diệp Nam là cuối cùng một tên thụ hơn người. Diệp Nam đi xuống đài sau, Tiết Thiết Phong lại phát biểu một trận ngắn gọn nói chuyện. đã xong lần này khen ngợi đại hội. Đội ngũ mới một giải tán, Diệp Nam liền bị Sở Ca bọn người cho vây quanh, vẻ mặt hâm mộ cùng nóng bỏng nhìn xem bộ ngực hắn hai quả hơn trương. Đội trưởng, cái này lợi hại, nhất đẳng công a, còn có nhị cấp anh hùng mô phạm hơn trương, toàn bộ hoa hạ có thể có hai cái hơn trương quân nhân cũng không nhiều a. Sở Ca vẻ mặt khoa trương thán phục, đưa tới Ngô Tĩnh bọn người thật sâu đồng ý. Chính là, việc này thật đúng là như bức đại phát. Hắc, chính là mới lên tới thượng úy, ta cảm thấy cho hết toàn bộ có thể trực tiếp tăng lên tới thiếu tá, thượng úy đến thiếu tá đây chính là một cái bay vọt về chất A. Lần này khen ngợi là nhằm vào lần trước Tùng Lâm hoạt động, đội trưởng lần này hành động khẳng định còn sẽ có khen ngợi A, ngươi nói có thể hay không nhắc lại một bậc. Diệp Nam nhìn xem một đám hương phấn không thôi bắt quái đều ra hỏa, cười nói, được rồi, chuyện lần này cũng không phải là ta một người công lao, đều là mọi người công lao. Cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá, tiểu hiện tại cái này khen ngợi cũng đã rất vượt quá ta dự kiến." Nô Tĩnh cười hì hì vớt mông ngựa, "Đội trưởng, ngươi lúc này mới bao nhiêu thời gian a, liền bắt được nhất đẳng công, còn có nhị cấp anh hùng mô phạm, nếu như lại 2 năm, đội trưởng ngươi chẳng phải là muốn cầm Tử Kinh Hoa hân Chương a? Hắc hắc, thời điểm đó chỉ cần ngươi đem hân Châu vùng, tiểu đến phiên những kia thủ trưởng trước cho ngươi cối chào." Diệp Nam ha ha cười nói, "Tử Kinh Hoa Huân Chương đến nay mới ngừng mới phát ra qua 2 quả đâu." Nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, cho dù nói mò cũng phải có một độ A. Nô tĩnh cười hắc hắc, đường đều là người đi tới, đã trước đều có hai người có thể được tử kinh hoa huân chương, Ta đây tin tưởng dùng đội trưởng ngươi hiện tại lộ tuyến như vậy đi xuống đi, sớm muộn lại được tử kinh hoa huân chương. Sở ca ở bên cạnh nói ra, tuy nhiên ta cũng vậy cho rằng đội trưởng rất lợi hại, có thể người thường không thể, nhưng là chỉ sợ nghĩ đến tử kinh hoa huân chương này còn là phi thường gian nan. Tử Kinh Hoa Hân Trường chỉ biết thụ cho gần như có cứu vãn quốc gia tại trọng đại nguy nan người. Hôm nay là hòa bình niên đại, Hoa Hạ lại là thế giới cường quốc, nơi nào sẽ có quốc gia trọng đại nguy nan, tự giống chúng ta trước chấp hành Tùng Lâm hành động, này tối đa cũng chỉ có thể coi là thật là phạm vi nhỏ xung đột hành động, cho dù bọn họ dù thế nào thực hiện được, đối Hoa Hạ cũng sẽ không tạo thành trọng đại nguy nan. Diệp Nam cười nói, ừ, Sở Ca nói được tín nhiệm, nô tính ngươi thì phải là mò mầm đạm, nô tính Sở Sở cái mũi. Không phục nói, các ngươi những người này, chẳng lẽ không hy vọng đội trưởng được tử kinh hoa hơn chương sao? Mọi người chính cười nói, Tiết Thiết Phong đã đi tới, mọi người vội vàng thu liêm tiểu dung, chỉnh tề kêu lên, đại đội trưởng. Tiết Thiết Phong cười gật gật đầu, đối với Diệp Nam nói, đến phòng làm việc của ta tâm sự, ta nói với ngươi một chút sự. Diệp Nam gật gật đầu, cùng sở ca bọn người đánh cái bắt chuyện, đi theo Tiết Thiết Phong hướng về phòng làm việc của hắn đi đến. Tiết Thiết Phong tiến độ cũng không nhanh, hiển nhiên là tận lực tại chấp nhận Diệp Nam tốc độ Như thế nào, còn hài lòng không? Diệp Nam cười nói, cũng đã vượt quá dự liệu của ta, cư nhiên còn được cái nhị cấp anh hùng mô phạm hơn trường, nguyên bản ta suy đoán trước khả năng chính là tăng lên quân hàm ra một cái nhất đẳng công hoặc là nhị đẳng công. Tiết Thiết Phong cười nói, vừa rồi Chu Vĩ Đại tá nói không sai, đây là chỉ cần nhằm vào lần trước Tùng Lâm hành động khen ngợi, ngươi xâm nhập mật đạt bắt bạ tạ chuyện tình có khác ban thưởng, bất quá nhiệm vụ này bởi vì thuộc về nhiệm vụ bí mật, cũng không có khả năng cho ngươi giống chống khua khen ngợi. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Diệp Nam cười nói, "Cái này ta hiểu rõ, nói sao, cho dù hiện tại ta đã thật cao hứng, cho dù không nhắc tới trường cũng không có gì, dù sao ta đi chấp hành nhiệm vụ, cũng không phải là vì được đến khen ngợi hoặc là quân hàm tăng lên." Tiết Thiết Phong cười gật gật đầu, "Ta đối tính cách của ngươi đương nhiên là tin tưởng, cũng chỉ là thuận miệng xách một câu mà thôi, bây giờ bạ tạ cũng bị bắt chặt, ngươi coi như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, rời đi biên thủy chi lang, coi như là lại không có gì tiếc nuối." Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, ta sở dĩ cuối cùng đi chấp hành nhiệm vụ này, Mạo hiểm cũng muốn lẻn vào khôn long biệt thự bắt bà ta, chính là hy vọng có thể thay tống hải đám huynh đệ báo thù, cũng hy vọng có thể làm cho các huynh đệ khác môn tại trong cuộc sống sau này thiếu một ít nguy hiểm. Tiết thiết phong lý giải gật đầu, nói lên khôn long, khả năng ngươi còn không biết rằng a, khôn long chết rồi. Diệp Nam mở to hai mắt, chết rồi. Chết như thế nào? Chương 289, Liêu thất tức giận. Diệp Nam rời đi tiết thiết phong văn phòng thời điểm, tâm tình đều còn có hai phần kỳ lạ vi diệu. Khôn Long rõ ràng chết rồi, chết ở ba cống trong tay. Bỏ ngửa bắt ve, hoàng tước phía sau. Khôn Long bị chính mình khiến cho bán tàn, hàn toàn tâm toàn ý phải làm rơi chính mình, ai biết lại bị ba cống âm thầm cho đút một dao găm. Khôn Long cùng ba cống hai người chiếm giữ mật đạt rất nhiều năm, song phương xung đột đều không biết bao nhiêu lần, ai cũng không làm gì được ai, cuối cùng chỉ có bảo trì một loại vi diệu cân đối. Lại thật không ngờ sự cân bằng này cuối cùng bởi vì là chính mình bị đánh phá. Mật đạt thế cục, Diệp Nam cũng không quan tâm, hắn chỉ là có chút cảm thán thế sự vô thường. Trừ ra khôn long chuyện tình, tiết thiết phong nói cho Diệp Nam, hắn đã đem Diệp Nam danh nghịch đề cử cho ẩn long. Diệp Nam cần tại 7 tháng số 15 đến Kinh Thành đưa tin, tham gia năm nay ẩn long chọn lựa khảo hạch. Hơn nữa Diệp Nam hiện tại tùy thời có thể rời đi biên thủy Chi Lang. Ít nhất tại ẩn long khảo hạch trước tiết thiết phong đối với hắn là sẽ không còn có bất luận cái gì nhiệm vụ hoặc là yêu cầu. An tâm dưỡng thương, an tâm phụ lục, tuy nhiên theo ta tư tâm mà nói, không phải hy vọng ngươi rời đi biên thủy chi lang, nhưng là ngươi làm cho chúng ta biên thủy chi lang lang nha, nếu như tham gia ẩn long khảo hạch còn bị soạn xuống không cách nào thông qua mà nói, này mất mặt có thể không đơn thuần là ngươi một người, còn có chúng ta biên thủy chi lang tất cả mọi người, cho nên đâu, ngươi phải thông qua. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối Chỉ cần ngươi tận lực, cho dù cuối cùng không có thông qua, này liền trở về chính là, dù sao ta còn không nỡ thả ngươi đi đâu. Đây là tiết thiết phong đối Diệp Nam nói nguyên lời nói. Diệp Nam hiện tại thương thế còn không có kháng phục, Nguyễn Anh Tú chuyện tình cũng còn không có giải quyết, hắn tự nhiên mà vậy không phải sẽ rời đi, cho dù muốn đi cô Nam, vậy cũng phải đẳng Nguyễn Anh Tú khang phục sau. Tiết thiết phong lời tuy nhưng nói như vậy, Diệp Nam cũng không có chuẩn bị rồi trở về. Hắn nhất định, tất phải tiến vào ẩn long. Bất kể là cá nhân lý tưởng, vẫn là vì cá nhân hạnh phúc, hắn đều không có cái thứ hai lựa chọn. Nguyễn Anh Tú thương thế tốt lên được so với đoán trước còn nhanh, đem Diệp Nam đi đường đều như trước còn cần quải trượng thời điểm, Nguyễn Anh Tú cũng đã có thể xuống giường bình thường hành động. Tình huống tựa hồ trở nên trái ngược, trước đều là Diệp Nam chiếu cố Nguyễn Anh Tú, hiện tại lại trở thành Nguyễn Anh Tú chiếu cố Diệp Nam. Nguyễn Anh Tú cũng đã học đi căn tin dùng dập đầu nói lắp ba tiếng hoa bán cơm, sau đó đem đồ ăn đầu hồi Diệp Nam phòng bệnh Cái này. Cái này, bao nhiêu tiền? Cảm ơn. Nguyễn Anh Tú học tập năng lực không sai, hơn nữa cũng không sợ sinh, dũng cảm nếm thử. Nàng suốt ngày ôm này bản tiếng hoa nhập môn học tập, ngắn ngủi vài ngày, nàng cũng đã có thể kể một ít cơ bản lời nói. Đương nhiên, rất nhiều đều là khăn lụa cứng ngắc học thuộc lòng, tựa như hoa hạ người sơ học Anh ngữ vậy. Diệp Nam vừa mới bắt đầu còn có chút không thói quen, nhưng là Nguyễn Anh Tú lý do rất đầy đủ, nàng cùng người nhiều liên hệ, đối với nàng học tập tiếng hoa có trợ giúp. Diệp Nam không phản bắt được, cộng thêm hắn sát thực hành tẩu còn cần quái trượng, không bằng Nguyễn Anh Tú thuận tiện, rơi vào đường cùng cũng liền chỉ có mặc kệ nó. Một màn này rơi vào đến thăm Diệp Nam sở ca đẳng trong mắt người, tự nhiên lại là nhịn không được một phen treo trọng. Đội trưởng, không sai a, lúc này mới vài ngày a, thì có mỹ nữ chiếu cố phục thị. Vị này Nguyễn Tiểu Thư nên không phải là ưa thích trên đội trưởng a. Đội trưởng, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đến một đoạn khóa quốc chi lênư? Nguyễn Tiểu Thư như vậy xinh đẹp hiền lành chúng ta duy trì ngươi à? anh hùng cứu mỹ nhân nữ, mỹ nữ không có cách nào báo, chỉ có lấy thân báo đáp. đội trưởng, ngươi liền từ đi. đối mặt sở ca bọn người trêu chọc, diệp nam chỉ có bất đắc dĩ cười mắng. mấy người các ngươi ra hỏa, cút đi được rất xa. các ngươi cũng không phải không biết ta có người yêu mến, tại đây mỏ mắm lẫn vào cái gì đâu? còn có, Nguyễn anh tú hiện tại học tập tiếng hoa, đều có thể nghe hiểu không ít. các ngươi đừng tưởng rằng người ta nghe không hiểu nói chuyện tứ không kiên sợ. cuộc sống như vậy ước chừng rằng có một tuần lễ. Nguyễn Anh tú thương liền đã hoàn toàn bình phục, dù sao thương thế của nàng lại nói tiếp kỳ thật không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là lúc trước mất máu quá nhiều tạo thành cơn sốc. Diệp Nam trên đùi thương cũng đã hảo được không sai biệt lắm, tuy nhiên vẫn không thể kịch liệt dùng sức, nhưng là cơ bản có thể thoát ly quải trượng chính mình đi đường. Diệp Nam công việc thủ tục xuất viện sau đang tại thu thập đồ đạc của mình, môn đột nhiên bị gõ vang, Diệp Nam quay đầu xem xét, cửa ra vào một cái đứng một cái tóc ngắn nữ hài tử, đang có chút ít sắc mặt bất thiện nhìn xem chính mình Liêu Thất, ngươi tới rồi." Diệp Nam cười hướng Liêu Thất chào hỏi, nhưng là Liêu Thất lại không có trả lời, cứ như vậy chầm chậm vào Diệp Nam, ánh mắt thẳng ngốc ngác. Diệp Nam có chút kỳ quái, dừng tay lại trong động tác, ngồi thẳng lên quay đầu hỏi, "Như thế nào thở phì phì bộ dạng, ai dẫn đến ngươi tức giận, cho ta giảng, ta giúp ngươi thu thập hắn." Liêu Thất hừ một tiếng, đi vào phòng, trực tiếp đi tới Diệp Nam trước mặt, nghe nói ngươi phải ly khai biên thủy chi lang. Diệp Nam sững sốt một chút, chợt cười nói, "Hẳn là Liêu thất căm tức Diệp Nam, vì sao bọn họ cũng đều biết, lại không nói cho ta. Diệp Nam trong lòng có hai phần kỳ quái liêu thất thái độ, nhưng lại còn là nhẫn nại tính tình giải thích nói, kỳ thật ta ai cũng không có nói cho. Này sở ca bọn họ làm sao mà biết được. Liêu thất cắt đứt Diệp Nam mà nói, thở phì phì hỏi. Diệp Nam cười nói, lang đầu làm cho bọn hắn nhiều theo ta học một ít, nói ở chung thời gian không nhiều lắm, bọn họ là do này đoán được, ngươi bởi vì công tác ngành không giống với, cho nên không biết cũng là bình thường. Bất quá trước khi ta đi, nhất định sẽ thỉnh mọi người ăn bữa cơm. Ngươi đi đâu vậy? Diệp Nam nhìn xem thái độ gần như có chút hùng hổ dọa người Liêu Thất, cười khổ nói, cho dù ta không có một mình nói cho ngươi biết, ngươi cũng không cần như vậy sinh khí à, ta khoảng thời gian này không phải một mực tất cả đều bận rộn nhiệm vụ sao? Hơi chút dừng lại một chút, Diệp Nam thấp giọng giải thích nói, ta muốn đi tham gia ẩn Long khảo hạch. Liêu Thất trên mặt biểu lộ có chút kinh ngạc, Ẩn Long? Ngươi muốn đi ẩn Long? Diệp Nam ư một tiếng Đúng vậy. Liêu thất chát chát nhăn tỉnh, bảy tháng phần trận kia ẩn long khảo hạch. Là. Liêu thất chầm chầm vào Diệp Nam, khe nói, ngươi quá không chịu trách nhiệm, đem chúng ta theo trường học mang đến nơi đây, ngươi vậy mà chính mình quay đầu bỏ chạy. Diệp Nam lập tức có hai phần xấu hổ, tựa hồ mơ hồ hiểu rõ Liêu thất tức giận nguyên nhân, sờ lên cái mũi, cười khổ nói, các ngươi đều là người trưởng thành, dù sao cũng phải học được phát triển, đi con đường của mình, sợ ca bọn họ ta còn khả năng giúp đỡ trên một ít. Đối với ta và ngươi chính là ngoại trừ nói tiếng cố gắng lên, cái khác cái gì đều không giúp được ngươi à. Liêu thất hừ lạnh nói, chính là ngươi liền hộ một tiếng cố gắng lên đều không nói qua, ngươi không được quên, lúc trước ta nói rồi ta tới biên Thủy chi lang có thể là vì ngươi, ngươi lại quay đầu bỏ chạy, cái này tính cái gì. Diệp Nam cũng không biết như thế nào trả lời, bất đắc dĩ buông tay nói, được rồi, là ta không đúng, ta hẳn là sớm nói với ngươi một tiếng, ta xin lỗi ngươi, được không? Đem ta đem tiểu hài tử hướng đâu? Liêu Thất Thái độ phi thường không phải hữu hảo. Diệp Nam bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi nói muốn ta làm như thế nào, ngươi mới không tức giận. Liêu Thất chát chát nhăn tỉnh, đột nhiên lại nở nụ cười, ta không tức giận, ẩn long nha, rất không sai, cố gắng lên, nhất định phải thông qua khảo hỡi ơ. Chương 290, vinh dự tổng huấn luyện viên. Liêu Thất thở phi phi, lại là cười tủm tỉm rời đi, làm cho Diệp Nam có chút trợn hai hòa thượng sở không tới đầu góc. Được rồi, tiểu nữ sinh tâm tư Nam nhân đoán không hiểu. Diệp Nam bất đắc dĩ lắc đầu, theo cửa ra vào liêu thất bóng lưng biến mất thu hồi ánh mắt, tiếp tục thu thập đồ đạc của mình. Tiếng bước chân vang lên, Nguyễn Anh Tú đi vào phòng bệnh. Thu thập xong sao? Diệp Nam cười nói, không có gì hay thu thập, tiểu một ít rửa mặt đồ dùng, ngươi thu thập xong sao? Nguyễn Anh Tú thản nhiên cười, ta ngoại trừ chính mình cái kia bao, cái gì đều không cần thu thập. Nguyễn Anh Tú mặc trên người rất đơn giản tờ sợt, xuống người mặc quần jean, màu hồng phấn giày thể thao. Đây là Nguyễn Anh Tú tại bệnh viện phụ cận thương Trường Mua, trải qua khoảng thời gian này Diệp Nam dạy bảo, Nguyễn Anh Tú cũng đã lại nói đơn giản một chút tiếng Hoa, hệ so sánh mang nói mua Sam biết giá vật phẩm cũng đã không có vấn đề gì. Nguyễn Anh Tú người nguyên bản cũng rất tuổi trẻ, đúng là tuổi thanh xuân khí, tuy nhiên cũng không có tận lực cách tán mặc, trên mặt cũng không có bất kỳ đồ trang điểm, hoàn toàn tố nhan, nhưng là từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại tuổi trẻ khỏe mạnh thanh xuân khí tức. Thoát ly mật đạt cái này phạm tội đô thành phố Bà tạ cái này đại cửu nhân lại bị bắt, Nguyễn Anh Tú lại đến hoa hạ, cả người đều là thần thái sang láng, đối cuộc sống mới tràn đầy nồng đậm nhiệt tình. Đã như vậy, chúng ta đây liền đi a. Diệp Nam dẫn theo đồ đạc của mình, cùng Nguyễn Anh Tú hai người sóng vai đi ra bệnh viện, ngoài cửa sổ dương quang sáng lạ, bầu trời trong xanh vạn dặm không mây, chạm lam vô cùng, làm cho lòng người ngực khoáng đạt. Diệp Nam nguyên bản kế hoạch thỉnh mọi người ăn một bữa cơm cáo biệt, nhưng là gần nhất biên thủy chi lang đang tiến hành đặc huấn. Diệp Nam cái này người ngoài cuộc cũng không nên đi ảnh hưởng mọi người huấn luyện, liền tiêu sái tại sân huấn luyện bên cạnh cùng mọi người cáo biệt. Đội trưởng, ngươi cái này cũng đi được quá tiêu sái, liền ngưng rượu cũng không hợp à. Sở ca có chút không muốn cũng lại có chút bất mãn kêu lên. Diệp Nam cười nói, các ngươi cái này đặc huấn còn có chút thời gian, đảng từ nay về sau a, nhà của ta là bên này, thường xuyên lại trở về, có rất nhiều cơ hội. Nô tính cười hắc hắc nói, đội trưởng, tham gia quân ngũ muốn làm bộ đội đặc trùng. Đem bộ đội đặc chủng muốn tiến ở Long, ngươi đi trước một bước, chờ ta trở nên lợi hại hơn thời điểm, ta cũng biết tranh thủ đến ẩn Long, đến lúc đó hy vọng có thể lại lần nữa đem dưới tay ngươi mình. Diệp Nam ha ha cười, vô ngô tính cánh tay hạ xuống, khích lệ nói, chí hướng không sai, cố gắng lên, ta trước đi dò thám đường. Diệp Nam cùng mỗi người nói tất cả hai câu, sau đó cười nói, được rồi, cũng không phải xanh ly từ biệt, chúng ta đều là nam nhân, vài cái đại lao ra môn cũng đừng có nữ nhân làm vẻ ta đây. Các người tiếp tục huấn luyện à, ta đi thôi. Diệp Nam tiêu sái phất phất tay, sau đó dẫn theo của mình túi hành lý, tiêu sái rời đi. Diệp Nam đi một đoạn, lại nghĩ tới Liêu Thất, lấy điện thoại di động ra, cho Liêu Thất phát một cái tin nhắn. Sở ca bọn họ tại tập huấn, không có thời gian tụ hội, ta đi trước, có thời gian trở về tái tụ. Liêu Thất tin nhắn rất nhanh liền hồi phục lại. Hừ, tạm biệt, không tiễn. Diệp Nam nhìn xem cái này đầu ngắn gọn tin nhắn, nhịn không được nhịn không được cười lên. Trước mắt tự hồ lại hiện ra liều thất tức giận đáng yêu bộ dáng. Diệp Nam cùng Nguyễn Anh Tú hai người lên xe, Nguyễn Anh Tú hỏi, ngươi phải ly khai biên Thủy Chi làm sao? Diệp Nam mỉm cười gật đầu nói, ừ, ta muốn đi Kinh Thành. Nguyễn Anh Tú có chút nghi ngờ hỏi, vì cái gì, ngươi ở nơi đây không phải rất tốt sao? Diệp Nam giải thích nói, bạn gái của ta tại Kinh Thành. Nguyễn Anh Tú trong ánh mắt toát ra vài phần phức tạp thần sắc, chợt cười nói, bạn gái của ngươi khẳng định rất đẹp à? Ừ, là rất phiêu lượng cũng rất lợi hại. Nguyễn Anh Tú chắt chắt nhăn tỉnh, lợi hại. Diệp Nam cười nói, nàng theo ta đồng dạng, cũng là bộ đội đặc trủng, hơn nữa so với ta còn lợi hại hơn. Nguyễn Anh Tú mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào khiếp sợ, thật vậy chăng, nàng lợi hại như vậy, ngươi đánh không lại nàng sao. Ách! Diệp Nam có chút không nói gì, cái này. Chúng ta không có đánh qua, bất quá ta nghĩ chúng ta thân thủ hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Nguyễn Anh Tú nhìn xem Diệp Nam tựa hồ có chút do dự khẩu khí Nhìn không được hé miệng nở nụ cười, ngươi người lợi hại như vậy, nàng vậy mà so với ngươi còn lợi hại hơn, thật là làm cho người bội phục. Diệp Nam cười cười, không có nói thêm nữa tần băng nhạn chuyện tình, ngược lại nói tới Nguyễn Anh Tú từ nay về sau sinh hoạt vấn đề, đến con Nam, ta sẽ cho ngươi trước tìm chỗ ở, sau đó ngươi tìm chút thời giờ trước huấn luyện ban biệt kích thoáng cái tiếng Hoa, ta đã cho đệ đệ của ta bắt chuyện qua, đến lúc đó ngươi đi hắn công ty đi làm, trước làm làm văn phòng công tác, đợi cho ngươi dần dần thích ứng. Nếu có cái khác càng tốt lựa chọn, ngươi có thể tự chủ lựa chọn. Nguyễn Anh Tú ử một tiếng, trên mặt lại tựa hồ như cũng không có quá lớn hương phấn cảm giác, cho ngươi thêm phiền toái. Diệp Nam cười nói, ngươi cùng ta khách khí cái gì, đây đều là tiện tay mà thôi, dù nói thế nào, chúng ta cũng là cùng một chỗ trải qua sinh tử khảo nghiệm bằng hữu, nhé. Nguyễn Anh Tú trên mặt toát ra vài phần nhẹ nhàng tiêu dung, hảo. Nguyễn Anh Tú tiêu dung rất đẹp, cũng rất sáng ngời. Chính là trong ánh mắt của nàng lại tựa hồ như có vài phần rất vi diệu cảm xúc, cái này tâm tình làm cho nàng cả người tựa hồ cũng trở nên có chút rủ rẻ, có chút phong bế. Diệp Nam nhìn xem Nguyễn Anh Tú xinh đẹp con mắt, đột nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì nữa, chỉ có ngậm miệng lại. Nguyễn Anh Tú nghiêng đầu, nhìn xem bên cạnh bay ngược ven đường cảnh sắc gió nhẹ thổi bay tóc của nàng, sợi sợi dương quang xuyên qua của nàng sợi tóc, mang theo vài phần mông lung vầng sáng. Diệp Nam bên mặt nhìn xem Nguyễn Anh Nguyễ Trong nội tâm nhịn không được suy đoán trước giờ phút này Nguyễn Anh Tú Tại đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ về sau? Hay là đang nghĩ tương lai? Hai người liền như vậy bảo trì chờ mặc tự như vậy một đường đến côn nam. Diệp Thu Hoa như trước đứng ở ven đường, bảo trì đồng dạng tư thế, chờ đợi hắn, chỉ là ở bên cạnh hắn lại nhiều hơn một cái trừng 30 tuổi nam nhân, tóc húi cua, dáng người gầy gò, thần thái lão luyện. Chứng kiến hai người đi ra, Diệp Thu Hoa cười ném hạ thủ trong yên, đón chào Đây là Diệp Thu Hoa, đệ đệ của ta." Nguyễn Anh Tú mỉm cười nhìn Diệp Thu Hoa, dùng đông cứng tiếng Hoa nói ra, "Ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều hơn." Diệp Thu Hoa sớm nghe Diệp Nam nói qua Nguyễn Anh Tú tình huống, nghe Nguyễn Anh Tú này đông cứng không được tự nhiên tiếng Hoa, cũng nhịn cười không được, "Ngươi hảo, Nguyễn tiểu thư." Tên nam tử kia đi tới, giúp Diệp Nam cùng Nguyễn Anh Tú đem hành lý đặt ở vị trong giường, Diệp Thu Hoa giới thiệu nói, "Khương Sông, xuất ngũ quân nhân, ta mới chiêu lái xe." cũng là Tây Nam quân khu lui ra tới. Diệp Nam cười cùng Khương Sông nắm tay, Khương Sông nguyên bản thần thái có chút tỉnh táo, nhưng khi nhìn trước Diệp Nam lại đột nhiên có vài phần kích động, thậm chí nói mang theo vài phần cung kính. "Diệp tiên sinh ngươi hảo." Diệp Nam hơi có chút kinh ngạc nhìn xem Khương Sông, Diệp Thu Hoa ở bên cạnh cười nói, "Ta cho hắn nói qua ngươi là Biên Thủy Chi Lang lang nha." Diệp Nam sững sốt một chút, chợt hiểu được, có chút lý giải cười cười. Biên Thủy Chi Lang là Trung Quốc lừng lẫy nổi danh bộ đội đặc chủng một trong cũng là Tây Nam Quân khu lợi kiếm Khương Sông là Tây Nam Quân khu quân nhân đối Diệp Nam kính nể vậy cũng liền là chuyện đương nhiên sự tình ngươi hảo đừng nghe đệ đệ của ta khoe khoang tất cả mọi người là quân nhân chỉ là tham gia quân ngũ địa phương bất đồng mà thôi Diệp Thu Hoa ở bên cạnh cười hì hì nói ca ta đây cũng không phải là lung tung nói khoác đây chính là thật ta còn chuẩn bị đặc biệt xính ngươi là công ty của chúng ta vinh dự tổng huấn luyện viên đâu Diệp Nam ngạc nhiên vinh dự tổng huấn luyện viên có ý tứ gì Trường 291, công ty làm thí điểm nơi làm thí điểm. Diệp Thu Hoa cười tủm tỉm nói, lên xe trước, chậm chút nói sau. Diệp Nam mang nghi hoặc cùng Nguyễn Anh Tú lên xe, mình cũng dần dần hồi thần lại. Diệp Thu Hoa cùng lục đào hai người liên thủ mở chính là bảo an công ty, tự nhiên là cần rất nhiều huấn luyện viên, vinh dự tổng huấn luyện viên hẳn là danh dự tổng huấn luyện viên A, chỉ là không biết bọn họ vì sao phải nâng vinh dự như vậy danh tự. Quả nhiên, tại lên xe sau, Diệp Thu Hoa liền cho Diệp Nam giải thích đứng lên vinh dự tổng huấn luyện viên kỳ thật chính là danh dự tổng huấn luyện viên chỉ bất quá chúng ta càng hy vọng mọi người dùng ngươi làm mục tiêu dùng ngươi vẻ vang cho nên mới sửa lại một chữ gọi vinh dự tổng huấn luyện viên về phần ý tứ ta nghĩ ca ngươi hẳn là cũng đều đoán được chính là làm cho mời ngươi tại công ty của chúng ta trong tạm giữ chức làm một người tuyên truyền đương nhiên ngươi ngày thường là hoàn toàn không cần tham dự giảng bài chỉ là ngẫu nhiên ngươi đang ở đây côn nam có thời gian điều kiện tiên quyết cho mọi người nói một chút học Giáo sư một ít đồ vật liền đi. Diệp Nam cười khổ nói, ngươi nói ý tứ ta hiểu rõ, nhưng là ta bây giờ còn là tại chức quân nhân, hơn nữa ta kế tiếp còn có thể đi ở lòng, thân phận cũng là cần giữ bí mật, như ngươi vậy tuyên dương ta, một mặt ta cảm thấy mình cũng không có gì không dạy nổi, hai phương diện chỉ sợ cũng phải có rất nhiều không tiện a. Diệp Thu Hoa cười nói, chúng ta cũng lo lắng đến nơi này một điểm, ngươi bây giờ không phải là ly khai biên thủy chi lang ngư, chúng ta tiểu ghi về sau kinh nghiệm. Tương lai kinh nghiệm chỉ chứ không để cập tới, ngươi xem như vậy được không? Diệp Nam có chút bất đắc dĩ, vinh dự tổng huấn luyện viên coi như xong, nếu như thật sự cần, tại có thời gian thời điểm, ta tới các ngươi chỗ đó là các học viên nói một chút học cái gì vẫn là có thể, nhưng là tuyên truyền coi như xong, dù sao ta còn muốn đi ở Long, thân phận tốt nhất còn là giữ bí mật, nếu không mà nói, từ nay về sau chấp hành nhiệm vụ cái gì, khả năng đều mang đến rất nhiều phiền toái. Diệp Thu Hoa ngẫm lại, cũng hiểu được Diệp Nam nói rất có đạo lý. Diệp Nam gia nhập ẩn lòng sau chấp hành nhiệm vụ khẳng định đều là rất gặp nguy hiểm tính, nếu như bởi vì là công ty mình tuyên truyền mà bại lộ Diệp Nam thân phận, đây chính là sẽ cho Diệp Nam mang đến nguy hiểm tánh mạng. Sự nghiệp của mình về sự nghiệp, tuy nhiên nó cũng không thể không phải cố đại ca An Nguy A. Diệp Thu Hoa xin lỗi nói, ca, chuyện này là ta suy nghĩ không chu toàn, coi như ta chưa nói qua A, ngươi không cần phải để ở trong lòng A. Diệp Nam cười nói, không có việc gì A, kỳ thật các ngươi muốn tìm danh dự huấn luyện viên cái này rất dễ dàng à biên thủy chi lang trong cũng có không thiếu xuất ngũ tinh anh bọn họ có lẽ là bởi vì tuổi có lẽ là bởi vì chiến đấu bị thương không thể không xuất ngũ kinh nghiệm của bọn hắn là quý giá tài phú năng lực của bọn hắn cũng là chân thật đáng tin bọn họ người như vậy cũng sẽ không có thân phận bạo lộ vấn đề là có thể hoàn toàn có thể giải quyết nhu cầu của ngươi hơi chút dừng lại một chút diệp nam cười nói ngươi không được quên lục gia là đang làm gì như người như vậy chỉ cần ngươi cần làm cho lục đào đi tìm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Thu Hoa vừa cười vừa nói, điểm ấy ta tự nhiên là biết đến, chỉ là trong lòng ta, đại ca ngươi là lợi hại nhất, cho nên vừa nhắc tới cái này vinh dự tổng huấn luyện viên, ta lần thứ nhất nghĩ đến chính là ngươi, lục đào cũng rất nhận đồng, cho nên ta mới hỏi thăm thoáng cái ca. Diệp Nam ừ một tiếng, cười nói, không sai à, cái này có chuyện tốt, thời điểm còn nhớ rõ ca, ca không có yêu thương ngươi, ha ha. Diệp Thu Hoa cười hát hát nói, đó là đương nhiên à, chúng ta chính là thân huynh đệ ra trận phụ tử binh, đánh hổ còn phải thân huynh đệ a." Diệp Nam thuận miệng hỏi, "Công ty của các ngươi hiện tại khai triển thế nào?" Nói lên công ty, Diệp Thu Hoa trên mặt liền có vài phần đè nén không được hưng phấn cảm giác, "Ừ, tiến triển rất thuận lợi, chúng ta đã tại vùng ngoại ô chọn lựa tốt lắm một cái vứt bỏ nhà máy làm tạm thời tập huấn nơi, hiện tại đang tại đối chỗ đó tiến hành cải tạo, phòng trưng nửa tháng sau liền có thể giao phó sử dụng. Nhóm đầu tiên chúng ta chuẩn bị tuyển nhận phổ thông an ninh nhân viên 500 tên." Đặc thù an ninh nhân viên 100 tên, Lục Lao Gia Tử rất duy trì sự nghiệp của chúng ta. Cái này nhóm đầu tiên học viên cũng đều là theo sắp tới xuất ngũ quân nhân trong chọn lựa ra tới ưu tú học viên. Lục Lao Gia Tử nói, cái này nhóm đầu tiên người liền xem như một cái làm thí điểm nơi làm thí điểm. Nếu như chúng ta làm tốt lắm, đem nhóm người này công tác đều cho an trí xong. Vậy sau này quân khu có thể cùng công ty của chúng ta đạt thành nhất định hợp tác quan hệ. Diệp Nam lý giải gật đầu, trong nội tâm cũng có được vài phần cao hứng. Quân nhân tại trong quân doanh luyện tập chính là bảo vệ gia vệ quốc giết địch bản lĩnh, nhưng là những này bản lĩnh tại sự thật trong sinh hoạt thường thường lại là không có đất dụng võ. Đại bộ phận quân nhân xuất ngũ sau thường thường gặp phải trước một loại rất xấu hổ cục diện, đó chính là hắn sở học bản lĩnh ở trong xã hội bày ra không ra giá giá trị như thế nào sinh tồn được, đem là bọn hắn gặp phải vô cùng đại một vấn đề. Diệp Thu Hoa bọn họ mở công ty, một mặt cố nhiên là vì kiếm tiền, một mặt khác thực sự có thể giải quyết rất nhiều xuất ngũ quân nhân vào nghề vấn đề. Cái này tự nhiên là chuyện tốt, cũng khó trách có thể được đến lục lao gia tử duy trì. Cái này làm thí điểm nơi làm thí điểm, cũng là có thể đủ để lý giải. Hàng năm đều có rất nhiều quân nhân xuất ngũ. Nếu như Diệp Thu Hoa cùng lục đào bảo an công ty có thể kiêu ngạo làm cường, có thể hình thành quy mô, này quân khu tự nhiên nguyện ý đem chính mình sắp xuất ngũ ưu tú quân nhân để cử đến bảo an công ty, này bằng với khiến cái này xuất ngũ quân nhiều người một cái lựa chọn. Đương nhiên, Diệp Thu Hoa công ty của bọn hắn, Khẳng định không có khả năng giải quyết tất cả suất ngũ quân nhân vào nghề vấn đề, nhưng là có thể giải quyết một bộ phận đó cũng là chuyện tốt. Không có bất kỳ người có thể giải quyết cái này xã hội tất cả khó khăn, chỉ cần hết lực, này đều là tốt. Không sai, đối với như thế nào kinh doanh công ty, ta là không hiểu, bất quá làm một tên quân nhân. Ta rất hy vọng các ngươi có thể đem cái này công ty thiết lập không chỉ có muốn làm đứng lên, còn muốn làm tốt, có thể tại kiếm tiền đồng thời, giải quyết càng nhiều suất ngũ quân nhân vào nghề vấn đề. Diệp Thu Hoa cười nói, ca, ngươi cứ yên tâm đi, như lời ngươi nói, chúng ta làm cùng với bọn họ muốn, ngươi chỗ trở mong, kỳ thật đều là một thể, chỉ có đạt tới các ngươi chờ mong, đạt tới yêu cầu của bọn hắn, chúng ta mới có thể có kiếm được tiền, mới có thể thực hiện nhân sinh của mình lý tưởng, hoàn thành sự nghiệp của mình, ngươi nói đúng à. Diệp Nam cười cười, vậy cũng được, nếu như các ngươi thất bại, đừng nói tạo phúc xã hội, chính các ngươi đều nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Các người huấn luyện ra an ninh nhân viên có người thuê sao? Diệp Thu Hoa cười nói, kỳ thật lựa chọn côn nam để làm bảo an công ty là có gặp may mắn điều kiện. côn nam dân phong tương đối bưu hãn, ngư long hỗn tạp, rất nhiều người hoặc là công ty đều ở là nhân sinh của mình an toàn hoặc là là công ty kinh tế an toàn lo lắng. Tuy nhiên muốn tìm an ninh nhân viên cũng rất đơn giản, nhưng là trên xã hội người tố chất cao thấp không đều, cũng là thường xuyên bị người lên án. Nói tóm lại, chúng ta định vị chính là trong đầu cùng cao đoan hộ khách. Kể cả công ty cùng cá nhân, công ty của chúng ta ra tới an ninh nhân viên là trực tiếp theo trong quân doanh tới, càng thêm thuần túy, hơn nữa công ty của chúng ta còn có thể là nhân viên của chúng ta phụ trách, như vậy những kiểu công ty hoặc là cá nhân hộ khách tại thuê công ty của chúng ta an ninh nhân viên dĩ nhiên là lại càng thêm viên tâm. Diệp Nam gật gật đầu, nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi cuối cùng định vị rốt cuộc là làm an ninh nhân viên huấn luyện công ty, còn là trực tiếp hướng hộ khách cung cấp an ninh nhân viên. Chương 292 Đây là để cho ta hai chọn một. Nếu như chỉ là đơn giản huấn luyện mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì ưu thế cùng sức cạnh tranh, bởi vì bọn hắn huấn luyện đi ra, rất có thể hay tìm không đến công tác, hơn nữa thuê công ty của bọn hắn hoặc là cá nhân, vẫn phải là không đến cũng đủ ưu thế hoặc là phẩm chất cam đoan. Diệp Nam lý giải gật đầu, Diệp Thu Hoa theo lời cũng xác thực là sự thật, nếu như chỉ cần là huấn luyện hết sẽ không trông nom mà nói, này đối với những người này vào nghề tình huống kỳ thật không có quá lớn thay đổi. Nói như vậy các ngươi là chuẩn bị giống như những kia nghệ nhân công ty đồng dạng, cùng tất cả tham gia huấn luyện học viên ký kết hiệp ước, sau đó các ngươi giúp bọn hắn liên lạc hộ khách, giúp bọn hắn công tác tìm kiếm, lại thu nhất định phí tổn. Đúng vậy, một mặt chúng ta muốn cho chúng ta an ninh nhân viên phụ trách, có thể cho là bọn họ cung cấp pháp luật hoặc là phương diện khác viện trợ, về phương diện khác chúng ta cũng cho chúng ta khách hàng phụ trách, nếu như an ninh nhân viên có vấn đề gì, bọn họ có thể trực tiếp tìm chúng ta đến giải quyết vấn đề. Diệp Nam cau mày nói: đây chẳng phải là đại biểu cho thành bản tăng lên, cái này đối với thuê người mà nói chỉ sợ cũng là một vấn đề a. Diệp Thu Hoa ha ha cười nói, cho nên ta trước đã nói qua, chúng ta không làm thấp đầu hộ khách, chỉ nhằm vào trong đầu cùng cao đoàn hộ khách, người của chúng ta dù là đến bình thường trong đơn vị, coi như là đem bảo an, bảo vệ, ít nhất cũng phải là công ty bảo an đội trưởng hoặc là an ninh bộ bộ trưởng nhân vật như vậy, nếu như trải qua chúng ta chuyên nghiệp huấn luyện, vẫn chỉ là đảm đương một cái phổ thông bảo an, bảo vệ, Chúng ta đây cái này công ty cũng sẽ không có tồn tại tất yếu. Diệp Nam nghe Diệp Thu Hoa nói thú vị, chính mình cũng nhịn không được bật cười lên. Diệp Thu Hoa nói được không sai, nếu như đã trải qua bọn họ công ty đặc biệt huấn luyện, cuối cùng vẫn là chỉ có đem một cái tối bình thường bảo an, bảo vệ, vậy bọn họ công ty cũng xác thực không có bất kỳ tồn tại tất yếu. Đem một cái phổ thông bảo an, bảo vệ còn cần tiến vào chuyên nghiệp bảo an công ty tập huấn sao? Hiển nhiên là không cần. Diệp Thu Hoa bọn họ công ty mục tiêu hiển nhiên cũng không phải bồi dưỡng nhiều ít hơn bao nhiêu tầng dưới chốt nhất bảo an, bảo vệ nhân viên, mà là trong đầu cùng cao đoàn an ninh nhân viên, tỉ như Phú hảo tư nhân bảo tiêu, công ty an ninh bộ cao cấp cán bộ các loại. Ừ, chính các ngươi có lo lắng là tốt rồi, ngươi hiện tại có thể không đơn thuần là làm việc nghiệp, mà vẫn còn cùng với mộng trắng đường, ca so với đâu, nếu như ngươi thua, chỉ sợ A Ji sẽ rất thất vọng à. Nói lên Diệp Thu Hoa mụ mụ, Diệp Thu Hoa lập tức cời khổ, ai Nói lên việc này, ta chính là đau đầu, kỳ thật ba mẹ cũng không phải rất tán thành ta làm chuyện này. Diệp Nam lược qua hơi có chút kinh ngạc, vì cái gì, cái này hạng mục không phải rất tốt sao. Diệp Thu Hoa bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, cái này hạng mục đích thật là không sai, coi như là phụ thân hoặc là mẫu thân, đều không có phủ nhận điểm này, bọn họ đều cảm thấy ta cùng lục gia cùng một tuyến, sau đó làm cái này hạng mục, chỉ cần cố gắng làm xuống đi, chuyện này nghiệp là tiền đồ vô lượng. Diệp Nam lập tức có chút buồn bực. Đã đều tiền đồ vô lượng, vậy ngươi lo lắng cái gì? Thời gian A, Đại ca Diệp Thu Hoa vẻ mặt cười khổ, thở dài Bây giờ không phải là ta tự mình một người làm việc nghiệp A Nếu như chỉ là ta một người làm việc nghiệp Ta có thể tốn hao 5 năm, 10 năm thời gian đến chậm rãi thực hiện nó Dù sao lý tưởng nhà, sự nghiệp nhà Người cả đời thực hiện một cái thì tốt rồi Nhưng là bây giờ ta nghĩ như vậy Người khác không để cho ta lúc này A Diệp Nam giật mình, ngươi là nói mộng trắng đường ca A Diệp Thu Hoa cười khổ nói, ừ, đúng vậy à, ngộng Trắng Đường, ca y dược công ty hiện tại chính là mở rất hỏa, hắn đại lý hai ba chủng rất lợi hại rất có thị trường dược vận, bây giờ công ty là phát triển không ngừng. Diệp Nam thần sắc không thay đổi, ngược lại chăm chú hỏi, vậy là ngươi muốn làm của mình một phen sự nghiệp đâu, còn là nghị thắng ngộng Trắng Đường ca? Diệp Thu Hoa không chút do dự hồi đáp, ta làm những vật này không phải là vì thắng hắn ư, nếu như ta thua, mẹ không biết nhiều sinh khí đâu. Diệp Nam ha ha nở nụ cười, đúng. Ngươi thua, A Di nhất định sẽ rất tức giận, bởi vì nàng vẫn luôn là hy vọng ngươi có thể lên làm Diệp gia gia chủ. Vì cái mục tiêu này, nàng một mực đều ở cố gắng, đều không có buông tha cho qua. Vậy còn ngươi, ngươi sẽ hay không vì ý tưởng của nàng mà cố gắng, mà buông tha cho ý nghĩ của mình, chỉ vì đạt thành ý tưởng của nàng nguyện vọng đâu? Diệp Thu Hoa sững sốt một chút, hắn không có trả lời ngay Diệp Nam, mà là cẩn thận tự hỏi trong chốc lát, nhìn nhìn Diệp Nam, lúc này mới thong thả hồi đáp, ca. Ý của ngươi là muốn cho ta hai chọn một rồi. Diệp Nam cười nói, ta không phải muốn cho ngươi hai chọn một, mà là cho ngươi hiểu rõ tự mình nghĩ làm cùng người khác muốn ngươi làm, không phải hai chọn một, chỉ là một cái lấy hay bỏ vấn đề. Diệp Thu Hoa có chút nhíu mày, do dự vài giây nói, ta biết rõ ngươi nói ý tứ, nếu như chỉ là vì thắng trận đấu, có lẽ ta sẽ chọn một cái đến tiền nhanh hơn hạng ngụ. Nhưng là hiện tại chuyện này, ta cũng rất có hứng thú, ta hy vọng bắt nó kiêu ngạo làm cường, làm thành ta một chuyện phát sinh nghiệp. Đồng thời, ta cũng vậy hy vọng có thể đến giúp càng nhiều người, bởi vì này dạng ta sẽ cảm thấy ta làm những chuyện như vậy càng có ý nghĩa. Diệp Nam nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là lời nói lại là không lưu tình một chút nào, nếu như hai phương diện tình huống phát sinh xung đột rồi sao. Diệp thu hoa trên mặt toát ra vài phần cười khổ, ngươi là nói gia đình nhân tố sao. Diệp Nam ha ha cười nói, đúng vậy à, ngươi cũng không phải không biết trong nhà tình huống, cha mặc dù là gia chủ. Nhưng lại cũng không có nghĩa là trước hắn có thể quyết định hết thảy, Mộng Trắng Đường, ca chuyện tình nghiệp phát triển không ngừng, sự nghiệp của ngươi tuy nhiên rất có tiền đồ, nhưng là bây giờ nhìn lại tại tiền cảnh trên trong ngắn hạn xác thực so ra kém Mộng Trắng Đường, ca ý dược ngành sản xuất, ngươi có không có suy nghĩ qua điểm này sao? Diệp Nam đem vấn đề hỏi hiểu rõ, Diệp Thu Hoa sắc mặt ngược lại dễ dàng xuống, thậm chí còn mang theo vài phần tiêu dung, "Ai, ngươi sớm nói a, cái này ta kỳ thật sớm lo lắng quá a, đây là cái rất đơn giản vấn đề a." Diệp Nam đồng dạng có chút sưng sốt, kỳ quái hỏi, vì cái gì nói như vậy? Diệp Thu Hoa ha ha cười, sảng khoái nói, ta dù sao cũng là một người nam nhân, tuy nhiên mẹ một mực hy vọng ta tiếp nhận Diệp Gia Gia chủ vị trí, ta cũng vậy nguyện ý vì cái mục tiêu này đi cố gắng một phen, nhưng là ta nghĩ ta phải tìm được ta chính mình cảm thấy hứng thú chuyện tình nghiệp, nếu không mà nói, ta căn bản là không có động lực đi sông, đi phân đấu. Là mẹ của ta đương nhiên hy vọng ta không quản làm cái gì. Chỉ cần cuối cùng có thể thắng được trận đấu này là tốt rồi, nhưng là đối với ta lại không phải như vậy, ta có thể vì nàng đi thử một lần, nhưng là ta lại không thể để cho ta cả đời đều đi làm ta một chút cũng không có hứng thú chuyện tình. Âm nhạc là ta yêu nhất, vì mẫu thân, ta có thể bỏ qua của ta yêu nhất, dù sao đây chỉ là hứng thú của ta chỗ, nhưng là nếu để cho ta cả đời đều làm lấy ta không phải chuyện muốn làm chuyện, chỉ là trở thành một cái kiếm tiền máy móc, hay hoặc là nói là sự tình khác người phát ngôn hoặc là tượng gỗ. Ta đây thật sự làm không được, dù là mẫu thân thất vọng, ta cũng chỉ có thể nói với nàng một tiếng xin lỗi. Ta nghĩ, chỉ cần ta đem sự nghiệp của mình làm tốt, tiêu ngạo, tiểu như hiện tại bảo an công ty, nếu có một ngày, chúng ta bảo an công ty trở thành hoa hạ thứ nhất, thậm chí là thế giới nổi tiếng chỗ. Dù là ta không có bởi vì hiện tại kiếm tiền nhiều ít bại bởi mộng trắng đường ca, nhưng là nàng cũng nhất định sẽ cho ta tiêu ngạo à. Trường 293, tái kiến Thái Nhã Diệp Nam rất tán thành Diệp thu hoa ý nghĩ. Người sống trước hẳn là muốn lo lắng thân nhân mình ý nghĩ, nhưng là người sống trước cuối cùng là chính mình tại sống, việc của mình không có có người khác có thể thay thế. Nếu như người cả đời đều là vì người khác mà sống, có lẽ hắn có thể thành vì người khác chỗ kỳ vọng hắn trở thành cái loại người này, nhưng là hắn còn chưa có sẽ không là hắn chính mình. Cha mẹ đều hy vọng con gái của mình có thể có sở thành tựu, có thể trở nên nổi bật, bọn họ cũng đều vì nữ nhi của mình quy hoạch hảo lộ tuyến thì thật không phải là bọn hắn cho rằng tuyến đường này tựu nhất định là tốt nhất, nhưng lại nhất định là kinh nghiệm khúc chết hoặc là ngăn trở ít nhất, cũng là dễ dàng nhất đạt thành chỗ cần đến đường tắt. Cha mẹ lại dùng bọn họ nhân sinh kinh nghiệm đến làm cho con của mình giảm bất đi nhầm đường đường quanh co thời gian, bọn họ có lẽ lại thay con của mình chọn xong lộ tuyến, nhưng lại cũng không có nghĩa là bọn họ nhất định phải hài tử đi chính mình chọn xong lộ tuyến, bọn họ chỉ là hy vọng con của mình có thể thành tài, có thể thành công mà thôi. Diệp Thu Hoa có thể nói ra nói như vậy ngữ, Diệp Nam kỳ thật trong lòng là cao hứng phi thường, cái này nói rõ Diệp Thu Hoa là có ý nghĩ của mình, hắn hiếu thuận nhưng lại cũng không mù theo, hắn hiểu được cái gì là sự nghiệp của mình, cái gì là tự mình nghĩ làm, quá mức đến cũng đã chuẩn bị kỹ càng là lý tưởng của mình là sự nghiệp của mình trả giá thật nhiều. Diệp Nam trở lại Côn Nam, làm đệ đệ Diệp Thu Hoa tự nhiên muốn thay ca ca đón gió tẩy trần, chuyện như vậy tự nhiên không thể thiếu lục đảo. Không nói trước lục đào bản thân cùng Diệp Nam tiểu là phi thường tốt bằng hữu quan hệ, lục đào đối Diệp Nam gần đây đều là coi như thần tượng đối đãi, tự nhiên sẽ không thiếu tịch trường hợp như vậy. Tại Diệp Thu Hoa nói địa điểm sau, lục đào rất nhanh liền dẫn Bạch Lộ vội vàng chạy tới. Lục đào cùng Diệp Thu Hoa hai người đều là phi thường hay nói người, còn có Bạch Lộ ở một bên ân cần mời rượu, cái này một tịch cơm ăn chính là khách và chủ đều hoan. Sau khi ăn xong Bạch Lộ mang theo nguyễn Anh Tú đi đầu rời đi. Dù sao từ nay về sau Nguyễn Anh Tú đều muốn tại Diệp Thu Hoa công ty đi làm, Diệp Nam cũng không làm nhiều an bài, Bạch Lộ là nữ nhân, an bài nâng Nguyễn Anh Tú muốn thuận tiện nhiều lắm, hơn nữa đối với Bạch Lộ năng lực, Diệp Nam còn là vô cùng tín nhiệm. Nam ca, hiện tại tiểu thừa chúng ta ba cái nam, tìm một chỗ tiếp tục uống rượu a. Diệp Nam nhìn thấy đệ đệ Diệp Thu Hoa cùng Lục Đào hai người, cũng là có chút cao hứng, thực tế chứng kiến bọn họ hồn vốn bảo an công ty hiện tại cũng đã hữu mô hữu dạng tại khởi bước. Trong lòng cũng là vô cùng vui mừng, tả hữu cũng không có chuyện chuyện, liền đáp ứng nói, tốt, đi nơi nào. Lục đào cười hì hì nói, đi, chúng ta đi Nam Đô Giải Trí. Nam Đô Giải Trí. Diệp Nam tự hồ cảm thấy có chút quen hay, cẩn thận nhớ lại hạ xuống, liền nhớ tới cái này Nam Đô Giải Trí là địa phương nào. Thái Nhã. Lúc trước cùng Lục đào tại tiểu điếm ăn cơm, Chu Hiểu mẫn bị người sốt sàng, bắt gặp Trương Tuấn Kiệt cùng Thái Nhã, Trương Tuấn Kiệt nổi giận đùng đùng mà đi. Thái Nhã cũng rất chủ động cùng Diệp Nam kết bạn, trả lại cho Diệp Nam một tấm danh thiếp. Diệp Nam cười nói, ngươi không phải nói không nguyện ý cùng Thái Nhã liên hệ ư, nghĩ như thế nào đi đến Nam Đô giải trí rồi. Lục Đào bất đắc dĩ cười nói, chúng ta gần nhất không phải muốn mở bảo an công ty ư, phương này liền liên lụy gì đó quá nhiều. Hơn nữa hộ khách phương diện cũng là vấn đề, Thái Nhã mạng lưới quan hệ rất nhiều, cho nên ta tìm nàng, tìm kiếm một ít trợ giúp. Diệp Nam như mày, có chút kỳ quái hỏi, Lục Lão Gia tử đều rất duy trì chuyện này. Hắn đều mở miệng, còn có chuyện gì làm không được. Lục đào cười nói, ông nội của ta nói chuyện càng nhiều là ở quân đội tốt nhất dùng, nhưng là đối với địa phương trên truyện tình, người ta chưa hẳn mãi chứng A, quân chính phân ra, ngươi quân đội trên càng lợi hại, người ta cũng hoàn toàn có thể không phải điều của ngươi. Diệp Nam lý giải gật đầu, vậy là ngươi tìm nàng giúp ngươi giải quyết một vài vấn đề sao. Chủ yếu nhất còn là hộ khách, tuy nhiên chúng ta bây giờ nhóm đầu tiên học viên đều còn chưa tới, sân huấn luyện địa cũng còn không có giao phó sử dụng. Nhưng là cái này hoàn toàn không ngại chúng ta dự đoán tiêu thụ, chỉ có điều đâu, cái này tiêu thụ tiểu cơ bản dựa vào là nhân tình thể diện, mà không phải chân tránh danh tiếng cùng thực lực, bất quá vừa mới bắt đầu bước đầu tiên mở ra thị trường phải như vậy. Diệp Nam cười cười nói, được rồi, dù sao các ngươi đều là thổ hảo, các ngươi nói đi nơi nào tiểu đi nơi nào, ta liền hôn ăn hôn uống mà thôi. Xong rồi A ngươi, Nam ca, lời này của ngươi nói được ta liền không thích nghe. Lục Đao bất mãn tả hoán nói, Ngươi nếu nói đến ai khác cũng thì thôi, ngươi nói lời này, ta như thế nào nghe đều như thế nào đều cảm thấy là ở đánh ta mà ta. Diệp Nam kinh ngạc hỏi, vì cái gì nói như vậy? Lục Đao hư lạnh nói, ngươi khác không biết nội tình cũng thì thôi, ngươi đường đường Diệp gia gia chủ đại thiếu gia, ngươi còn đang trước mặt chúng ta giả nghèo, ngươi cũng hơi quá đáng, chú ý ta tìm một nhóm người đi chắn nhà của ngươi ra môn. Chắn chắn lấp, hoan nền đến chán. Diệp Nam ha ha cười, thuận miệng tiếp một câu. Đi thôi. Lần trước ta vừa lúc ở Nam Đô còn giữ một chút rượu ngon ở đằng kia, hôm nay chúng ta về sau tiêu diệt nó. Diệp Nam ba người cũng không tại lái xe, trực tiếp đánh cái xe, hơn 10 phút liền đã tới Nam Đô Giải Trí. Nam Đô Giải Trí cự đại nhãn hiệu tọa lạc tại một tòa 7-8 tầng cao cửa hàng nhà lầu đỉnh, đèn nghe ông lòng lánh trước đủ mọi màu sắc hào quang, cửa ra vào đám người ra ra vào vào, có chút náo nhiệt. Lục đào mang theo Diệp Nam cùng Diệp Thu Hoa hai người, trực tiếp đi vào Nam Đô Giải Trí, mới đi vào liền chứng kiến hai hàng mặc sườn sám mỹ nữ đồng loạt một cái không người, hoang nên quang lâm, lục đào đối với nơi này hiển nhiên là quen việc dễ làm, cười tủm tỉm hướng về phía tất cả cửa ra vào hạ thấp người thăm hỏi các mỹ nữ gật đầu thăm hỏi, sau đó đối với chào đón phục vụ sinh cười nói, chúng ta tiểu ba người, cho chúng ta tìm thuê chúng phòng, bọc nhỏ có thể, đúng rồi, các ngươi thái lao bản có ở đây không? phục vụ sinh mỉm cười nói, thái lao bản tại, bất quá bây giờ giống như đang về bộ trước, lục đào cười cười nói. Không có việc gì, ta liền hỏi một chút, ngươi nói cho hắn biết lục đào đến đây. Ba người tại phục vụ sinh dưới sự dẫn dắt, tiến nhập một cái túi phòng, mặc dù nói là bọc nhỏ phòng, nhưng là cái này thuê chung phòng lại là một chút cũng không nhỏ, ít nhất cũng có được 5-6 chục thước vông, trong đó các loại trang sức có chút xa hoa, làm cho người ta một loại xanh vàng rực rỡ cảm giác. Lục đào rất có tay nghề điểm tiểu thủy cùng ăn, lại hướng phục vụ sinh đánh thủ thế, rất nhanh, phục vụ sinh liền dẫn một dãy quần áo khêu gợi các mỹ nữ vào phòng. Lục đào cười nói, Nam ca, chúng ta tiểu ba đại Lao Gia Môn, chỉ là như vậy uống cũng không phải chuyện này, tổng còn phải có điểm bầu không khí không phải, ngươi trước thiêu hai cái. Diệp Nam biết rõ lục đào cũng là có hảo ý, chỉ là hắn chính mình đối chuyện như vậy quả thật có một chút nội tâm kháng cự, chính là nếu như chính mình kiên trì không gọi mỹ nữ, tựa hồ lại có vẻ có chút xấu hổ. Đang tại Diệp Nam suy tư về như thế nào từ chối mà không tổn thương bầu không khí thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở, một cái huyển chuyển bóng người xuất hiện ở cửa ra vào. Thái nhã. Thái nhã mặc một thân khêu gợi về chữ dẫn bao mông váy, thật dài về chữ cổ áo, hiện lộ ra một đạo mê người danh sâu, còn có như ẩn như hiện trắng nõn, cũng làm cho mắt người quang nhịn không được say mê trong đó không thể tự thoát ra được. Tóc của nàng vén lên, đâm một cây cái châm cài đầu, điều này làm cho nàng nhìn về phía trên nhiều vài phần cổ điển Mỹ, mà nàng tu trường bạch tích chân dài tự như vậy giống phải màu đen cao dép lề, khiến nó nhìn về phía trên càng thêm thon dài cao ngất, hiển thị rõ phụ phụ phụ phụ xinh đẹp. Cái này trang phục tựa hồ có chút theo tính, nhưng là tại trên người nàng, lại đem này phần cổ điển đoan trang khí chất cùng hiện đại mỹ nữ xinh đẹp hấp dẫn kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, làm cho người ta nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Lục công tử, đã lâu không gặp. Thái nhã yêu nhã đi tới trong phòng, hướng về phía Lục Đào mỉm cười đánh cái bắt chuyện, ánh mắt lại đã rơi vào Diệp Nam trên người, con mắt có chút sáng ngời, Diệp tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Chương 294, nguyên lai like các người là Diệp gia người. Diệp Nam mỉm cười Khách khí đứng lên, Thái tiểu thư đã lâu không gặp, Thái nhã ưu nhã cười cười, chậm rãi đi vào phòng, ánh mắt đã rơi vào Diệp thu hoa trên mặt, ánh mắt thoáng có hai phần kinh ngạc, lại nhìn thoáng qua Diệp nam, lúc này mới cười nói, Lục công tử, vị này xuất ca hẳn là chính là hợp tác đồng bọn của ngươi Diệp thu hoa Diệp tiên sinh à? Diệp thu hoa nho nhã lễ độ cười đáp lại nói, sướng nghe Lục đảo nói Thái tiểu thư người so với hoa tiểu là côn nam nổi danh đại mỹ nữ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thái Nhã hé miệng cười khẽ, Diệp Lão Bản có thể quá có thể nói, ta đều bị ngươi khoa được nhanh tìm không thấy bắc, Diệp Lão Bản cùng Diệp tiên sinh diện mạo tương tự, các ngươi. Diệp Thu Hoa cười nói, chúng ta là huynh đệ, thân huynh đệ, hắn là đại ca của ta. Thái Nhã giật mình, cười nói, khó trách như vậy tương tự. Hơi chút dừng lại một chút, Thái Nhã ánh mắt đảo qua một ít sắp xếp chờ đợi mỹ nữ, mỉm cười nói, ta tựa hồ ảnh hưởng mọi người đâu, các ngươi cũng không cần đi, trong phòng này đều là khách quý. Các ngươi hảo hảo đem vài vị cùng ta hứng, lục công tử, khó được ngươi tới chỗ này của ta chơi, hôm nay chơi hảo, tiêu phí tính của ta. Một ít sắp xếp mỹ nữ nghe thái nhã cái này lão bản như vậy mở miệng, đều dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận đã đi tới, phân biệt ngồi ở lục đảo bọn người bên cạnh. Diệp Nam thoáng có điểm xấu hổ, chỉ là người ta đều nói như vậy, chính mình nếu như đứng ra nói cái gì, này không thể nghi ngờ có điểm không phải nề tình, còn có chút mất hứng, duy có thai thoáng xê dịch ngồi ở sofa dựa vào chỗ rẽ địa phương. Lục Đào hiển nhiên là hoàn trường lão luyện, không có chút nào bất luận cái gì cảm giác mất tự nhiên. Tiện tay ôm bên cạnh một mỹ nữ, cười nói: Thái Lão bản, ngươi nhiệt tình như vậy, ta nhưng có chút ngượng ngùng à? Thái Nhã cười tủm tỉm nói: Lục công tử ngươi tới Nam đô trời, đó chính là để mắt ta Thái Nhã, là cho ta mặt mũi, ta sao có thể không nóng chuyện một điểm? Nói sau, Diệp Tiên sinh cùng Diệp Lão bản hai vị đều là lần đầu tiên, ta như thế nào đều được làm làm địa chủ chi nghi. Lục đào ha ha cười, nay cảm tình hảo, từ nay về sau ta mỗi ngày, thái lao bản cũng không nên chê ta tới số lần quá nhiều, tiêu phí rất cao. Thái nhã yêu nhã hé miệng cười nói, chỉ sợ ngươi chỉ là ngoài miệng nói nói, lại là không chịu. Lục đào tự nhiên là chỉ đùa một chút, thân là lục gia người, làm sao có thể làm chuyện như vậy chuyện, này truyền đi cũng hoàn toàn là do người. Thái nhã cũng không có lập tức rời đi, mà là bưng lên một ly rượu đỏ, cùng lục đào, diệp nam, diệp thu hoa một mình đụng một cái đến phiên Diệp Thu Hoa thời điểm Thái Nhã đột nhiên khẽ cười nói ta tại trong hải còn nhận thức một vị họ Diệp bằng hiu cùng các ngươi hai huynh đệ cũng có như vậy vài phần tương tự không biết các ngươi là phủ nhận biết ta Diệp Nam khẽ mỉm cười nói hắn tên gọi là gì a Diệp Mộng Bạch là Mộng Đường Y Dược Lão Tổng Diệp Nam cùng Diệp Thu Hoa hai người lướt nhau Diệp Thu Hoa cười nói tự nhiên là nhận thức hắn là của chúng ta Đường Ca Thái Nhã trên mặt toát ra giật mình thần sắc khẽ cười nói khó trách đâu nguyên lai đều là người một nhà không thể tưởng được nguyên lai Diệp Tiên Sinh là Diệp gia người. Diệp Nam cười nói, ta chính là một tên bình thường quân nhân mà thôi. Thái Nhã hé miệng khẽ cười nói, Diệp Tiên Sinh sinh ra danh môn, nhưng lại có thể đi vào quân doanh, chỉ là phần này lựa chọn liền đã đầy đủ làm cho người ta khâm phục. Lục Đào ở bên cạnh chen miệng nói, Thái lão bản, lời này của ngươi chính là quá đả thương người, không thấy được ta còn ở nơi này ư, như ngươi vậy nói ta rất được thương. Thái Nhã nhẹ nhàng cười, Lục công tử Ta đây cũng không phải là nói ngươi à, người có trí riêng mà thôi, ngươi cùng Diệp tiên sinh đồng dạng, đều là lựa chọn tự mình nghĩ đi đường, đây đều là làm cho người ta bội phục. Thái Nhã quay đầu nhìn xem Diệp Nam cười nói, Diệp mộng bạch tại côn nam thành lập ý dược công ty, làm được sinh động, bây giờ Diệp lao bản lại cùng lục công tử liên thủ thành lập bảo an công ty, xem ra Diệp gia muốn chuẩn bị tại côn nam làm lớn một trận đâu. Diệp Nam cười nói, cái gì làm lớn một trận a? chỉ có điều tất cả mọi người trưởng thành, tổng yếu tìm một ít chuyện làm cũng không thể ở nhà gặm lào à. Có chút dừng lại một chút, Diệp Nam nhìn như vô tình ý hỏi, nghe Thái tiểu thư ý tứ, người cùng chúng ta mộng trắng đường ca còn rất quen thuộc ca. Thái nhã nhìn xem Diệp Nam con mắt, đột nhiên khẽ cười nói, là rất quen, từng có 2-3 lần nghiệp vụ lui tới, các ngươi cũng biết, ta việc làm rất tạp, bởi vì Nam đâu nguyên nhân, ta người quen biết cũng nhiều một chút, có đôi khi liền giúp đỡ giải quyết bằng hữu giải quyết một điểm vấn đề. Lục đào ở bên cạnh chen miệng nói, Thái lão bản, nói lên việc này, Ta cũng vậy phải mời người hỗ trợ, ông trời của chúng ta thuẫn bảo an công ty thủ tục cái gì đều đã trải qua làm tốt, đệ nhất kỳ học viên cũng đã tìm hảo, ước chừng có 500 người, lao gia tử nói, cái này xem như đệ nhất kỳ làm thí điểm nơi làm thí điểm, muốn xem thành tích, thái lao bản ngươi đường đi rộng, nhân mạch quen thuộc, nên hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ thoang cái công ty của chúng ta an ninh nhân viên. Thái nhã cười nói, cái này không có vấn đề à, thật là có rất nhiều lao bản có phương diện này nhu cầu. Nếu như các người an ninh nhân viên thật sự thật tốt, khẳng định rất nhanh có thể mở ra thị trường, bất quá bảo an công ty cái này thấy hiệu quả chu kỳ có thể là có chút chậm đâu. Diệp Thu Hoa cười nói, đúng vậy, sắc thực sơ kỳ thấy hiệu quả chậm, hơn nữa lại có rất nhiều vấn đề, nhưng là một khi thành nhãn hiệu hiệu ứng, khi chúng ta hộ khách mặt hướng cả nước thời điểm, khi chúng ta phân bộ trải rộng cả nước, thậm chí thành lập hải ngoại ngành thời điểm, thời điểm đó liền sẽ rất nhanh. Lục Đào Bổ sung nói, nếu như không phải là vì chuyện này có thể hỗ trợ giải quyết suất ngũ quân nhân vào nghề vấn đề, Lão gia nhà ta tử cũng sẽ không hỗ trợ. Nếu như chỉ cần là kiếm tiền, quả thật có rất nhiều phương pháp, nhưng là nhất định sẽ bị Lão gia tử ghét bỏ. Bởi vì chuyện này, Lão gia tử còn khen ngợi ta, nói ta cuối cùng là làm một kiện còn không có trở ngại chuyện tình. Thái Nhã khẽ cười nói, như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Lục Đào cười nói, đúng vậy à, cho nên cái này bắt đầu luồng thứ nhất an ninh nhân viên công tác vào nghề có thể tuyệt đối không thể thất bại, nếu không mà nói, sẽ bị lao ra từ mắng, thái lao bản nhiều lắm hỗ trợ. Thái nhã không có từ chối, sảng khoái nói, đi, ta đây bên cạnh trước sẽ cho vài bằng hưu sách một miệng, đợi cho người của các ngươi chính thức đặt hân chấm dứt, ta liền đem bọn họ giới thiệu tới, cái này chút mặt mũi bọn họ hay là muốn cấp cho ta, bất quá có thể hỗ trợ giải quyết nhiều ít, cái này ta tự không dám xác định. Lục đào cười nói, đi, thái lao bản cố tình tự thành. Từ nay về sau khẳng định còn sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái Thái Lão bản. Thái Nhã mỉm cười nói, Lục công tử không cần khách khí, bất quá là mọi người giúp nhau hỗ trợ mà thôi, ta chỉ là một cái giúp mọi người khiên giật dây tiểu nữ nhân, có thể không có bản lãnh gì. Thái Nhã trả lời hết lục đào, lại quay đầu hướng về Diệp Thu Hoa dơ lên chén lớn rượu, không chút nào làm cho người ta cảm thấy bị vắng vẻ. Diệp Lão bản, ta đây chúc các ngươi thiên thuận an ninh phát triển không ngừng, tài nguyên rộng tiến, sớm ngày trở thành hóa hạ đệ nhất bảo an công ty. Chương 295, phiền nhất loại này trong bước. Tên của ta phiến ngươi còn giữ sao? Thái nhã cười tủm tỉm chằm chằm vào Diệp Nam, xinh đẹp trong đôi mắt phượng phất có được cái gì tại nhộn nhạo, làm cho người ta ánh mắt nhịn không được hám sâu trong đó, tâm cũng đi theo nhộn nhạo. "Danh thiếp a, bỏ ở nhà." Diệp Nam mỉm cười trả lời, bất quá số điện thoại, ta lại là ghi tạc trong đầu. Thái nhã khêu gợi cặp môi đỏ mọng có chút mấn ng, "Cái này một ít chuyện đối với ngươi mà nói, khẳng định là tiểu sự tình, bất kể thế nào." Nhớ rõ là tốt rồi, ta rất vinh hạnh. Diệp Nam cười nói, thái tiểu thư qua khiêm nhường, người mỹ nữ như vậy, ai cũng nghĩ nhận thức hạ xuống, như thế nào lại vứt bỏ danh thiếp. Lời nói dối. Thái nhã vũ mỹ nhìn Diệp Nam liếc, ngươi sẽ vứt bỏ. Thái nhã thanh âm mềm nhu nhu, tăng thêm nàng ánh mắt lưu chuyển, vũ mỹ bước người, cho dù Diệp Nam đối thái nhã không có bất kỳ ý nghĩ, ở trong tích tắc này đều có được vài phần tâm thần chậm trờn. Nữ nhân này, thật là đủ rồi mỹ. Thái Nhã yêu nhã theo Diệp Nam bên cạnh trên ghế salon đứng người lên, được rồi, ta đây cái lao bà sẽ không chậm trễ nữa thời gian của các người, miễn cho bị người chán ghét, các ngươi chơi phải cao hứng một chút à. Thái Nhã cùng Diệp Nam mấy người khoát khoát tay, chân thành xoay người ra cửa phòng, lục đào cười tủm tỉm nhìn xem Thái Nhã bóng lưng, nghiêng đầu nói, Thu Hoa, như thế nào? Diệp Thu Hoa mỉm cười nói, rất đẹp, rất có khả năng. Có lẽ bởi vì bên cạnh còn có một bầy cùng diệu mỹ nữ. Lục đào cũng không nói thêm gì, có mấy lời huynh đệ bằng hữu trong lúc đó nói nói còn không có gì, nhưng là nếu như bị ngoại nhân nghe thấy được, vậy thì không tốt lắm. Uống rượu, uống rượu. Chuyện tới như thế, Diệp Nam cũng chỉ có bắt đầu uống rượu, chỉ có điều hắn cũng không có như lục đào như vậy không hề cố kỵ ôm mỹ nữ, tuy nhiên hắn tả hữu đều có hai mỹ nữ, nhưng là hắn cũng không có động thủ động cước. Du hí làm theo chơi, rượu làm theo uống. Diệp Nam bên cạnh hai mỹ nữ cũng đã nhìn ra Diệp Nam tựa hồ tâm không phải tại trên người mình, thì thành thành thật thật cùng Diệp Nam chơi du hí uống rượu. Vài người chính chơi lấy du hí, đột nhiên thuê trung phòng cửa phòng bị người đẩy ra, một người nam nhân mỉm cười đứng ở cửa ra vào. Diệp Nam mấy người này quay đầu xem xét, Diệp Nam cùng Diệp thu hoa trong ánh mắt toát ra vài phần ngạc nhiên. Đứng ở cửa ra vào rõ ràng là vừa rồi Thái Nhã mới nói tới Diệp Mộng Bạch. Lục đào nhìn lướt qua Diệp Mộng Bạch, lại quay đầu nhìn nhìn Diệp Nam. Nam ca, các ngươi nhận thức. Hắn chính là chúng ta vừa nói đến Diệp Mộng Bạch. Diệp Nam đứng người lên, mỉm cười nói, Mộng trắng đường ca, không thể tưởng được tại nơi này đụng phải ngươi, tiến đến ngồi. Diệp Mộng Bạch cười tủm tỉm đi đến, cười nói, Đúng vậy à, thật sự rất xảo, ta cũng là vừa qua một lúc nhì, đụng phải thái Lão bản, nói về ngươi môn cũng ở nơi đây, ta liền qua đến xem. Diệp Mộng Bạch chuyển xem qua quang, khách khí nói, chắc hẳn vị này chính là lục đào lục công tử A, ta là Diệp Mộng Bạch là Diệp Nam cùng Diệp Thu Hoa đường ca. Lục Đào a một tiếng cũng không có đứng lên, ôm trong ngực muội tử, giơ nhấc tay trong chén lớn rượu, cười nói, thật đúng là ngay thẳng vừa vặn a. Lục Đào là biết được Diệp Mộng Bạch cùng Diệp Thu Hoa hai người cạnh tranh quan hệ, làm Lục Đào mà nói, hắn đương nhiên hy vọng Diệp Thu Hoa cuối cùng có thể thắng được trở thành Diệp gia gia chủ, kia đối với hắn hợp tác cũng là phi thường mới có lợi. Hơn nữa theo bằng hưu góc độ mà nói, hắn tự nhiên cũng hy vọng Diệp Thu Hoa cuối cùng có thể thắng lợi. Diệp mộng bạch trà trộn nhiều năm, sớm đã là nhân tinh vậy, nhìn xem lục Đảo lười biếng khẩu khí, liền đại khái đoán được lục Đảo tâm lý, trong nội tâm hơi có chút tức giận, nhưng là trên mặt lại là không thấy chút nào khác thường. Hắn cầm lấy một cái chén rượu, chính mình rót một chén rượu, mỉm cười nói, lần đầu gặp mặt, ta mượn hoa hiến phẩm, mời ngươi một ly, từ nay về sau có cơ hội mà nói nhiều hơn trao đổi. Lục Đảo cũng không nên biểu hiện được quá rõ ràng, cùng Diệp mộng bạch đụng phải một ly, nhất định có cơ hội. Diệp Mộng Bạch uống xong một ly, lại rót một chén, đi tới Diệp Thu Hoa trước mặt, mỉm cười nói: Nghe nói ngươi gần nhất chuẩn bị khởi đầu một cái bảo an công ty. Diệp Thu Hoa cùng Diệp Mộng Bạch là đối thủ cạnh tranh, Diệp Thu Hoa động tác tự nhiên không thể gạt được Diệp Mộng Bạch. Diệp Thu Hoa cười cười nói: Đúng vậy à, còn đang chuẩn bị giai đoạn, còn là đường ca thủ cước nhanh à? Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Y dược công ty cũng đã kinh doanh được hồng hồng hỏa hỏa, kiếm tiền kiếm được là phong sinh thủy khởi. Diệp Mộng Bạch ha ha cười nói. Ta trước tiểu tại Côn Nam cũng là đã chiếm chút ít tiện nghi, bất quá đường đệ ngươi chính là lưu học về người tới, cái này buồn sự tự nhiên là không nhỏ. Bây giờ cùng Lục công tử hợp tác, tuy nhiên bảo an công ty làm lên đến ngắn hạn thấy hiệu quả khó, nhưng là thật làm, phát triển tiền đồ chính là thật to, đường đệ rất thật tinh mắt ta. Diệp Thu Hoa cũng không muốn cùng Diệp Mộng Bạch nói chuyện nhiều bảo an công ty chuyện tình, dơ lên chén rượu cùng hắn đụng một cái, cười nói: "Ngươi là cùng bằng hữu cùng một chỗ sao?" Diệp Ngộng Bạch ha ha cười. Cũng rất tùy ý chuyển đổi chủ đề, vài cái sinh ý trên bằng hữu hôm nay vừa đảm thành một lần khá lớn hợp tác, buổi tối dẫn bọn hắn đi ra vương lòng xuống. Diệp Thu Hoa cười nói, vậy ngươi còn là chiêu đãi ngươi bằng hữu đi thôi, đem người ta ném ở nơi đó cũng không quá hảo, chúng ta đường huynh đệ, có rất nhiều thời gian trò chuyện. Diệp Mộng Bạch cười cười nói, hảo, ta chính là nghe nói các ngươi tại nơi này, tới chào hỏi, dù sao ngươi tới côn nam thời gian dài như vậy, chúng ta cũng còn chưa từng gặp mặt đâu, về phần Diệp Nam càng là người bận rộn một cái, khó gặp. Diệp Ngộ Bạch hiển nhiên cũng biết rõ chính mình tại nơi này cũng không phải rất được hoan nghênh, cho nên hắn đánh một trận mời đến sau, liền đột nhiên rời đi. Diệp Ngộ Bạch đi sau, Lục Đào rất không dễ chịu liếc mắt nói, hắn cái này tính là có ý gì, đàm thành một cái đại hợp tác cũng muốn đến khoe khoang thoáng cái ư, đây là tại hướng ngươi thị uy sao? Diệp Thu Hoa biểu hiện được rất thành thục, cũng rất tình táo, cũng không có gì quá kích phản ứng, khẽ cười nói, mọi người nếu là đối thủ. Này nói như vậy nói cũng không có gì, dù sao hắn bán hắn được, ta làm cho của ta bảo an công ty, ai cũng không ý kiến trước ai, húng chi mọi người nói cho cùng chung quy còn là thân thích, trên mặt mũi mọi người cũng muốn không có trở ngại mới được. Lục đào cười hắc hắc nói, ta liền không quen nhìn cái kia phó hảo như chính mình rất tún rất ngậm bộ dạng, loại người này ta thấy nhiều hơn, cùng Trương Tuấn Kiệt tên kia chính là trong một cái mô hình ra tới, mặt ngoài khách khí, nội tâm còn không biết rằng nghĩ như thế nào đâu, phiền nhất loại này trăng bước. Diệp Nam cười nói, hiện tại ở trong xã hội hôn sinh hoạt, có mấy người lại không phải như thế đâu, dù sao làm theo ý mình, thì nộ tại xác, không nhìn người khác sắc mặt không phải lo lắng người khác cảm thụ hoặc là ý kiến người, thủy cuối cùng số ít. Lục Đào Ha Ha cười nói, đúng vậy, chỉ là ta dù sao không thể gặp loại này diễn xuất, rõ ràng tiểu là đối thủ, rõ ràng quan hệ cũng không cùng, nhưng lại còn muốn trang được phi thường thân mật bộ dạng, làm cho người ta nhìn cũng chỉ có một loại cảm giác, dối trá. Ta còn là yêu mến nam ca như vậy tính cách, chân tính tình, yêu mến tiểu là ưa thích, không thích chính là không thích, quả ngươi có tiền còn là có quyền, không thích sẽ không ngầm ngươi. Diệp nam bất đắc dĩ cười nói, nói nói à, kéo ta làm gì, ta nhưng đối với ngươi nói như vậy tốn, ta cũng chỉ là một cái người thường mà thôi. Lục đào cười hát hát nói, đây là ngươi cùng Diệp mộng bạch lớn nhất khác nhau, các ngươi đều là Diệp gia người, muốn nói thân phận, phụ thân ngươi là Diệp gia gia chủ, ngươi là lá gia đại thiếu. Diệp gia lão gia tử cũng thích nhất ngươi, thật muốn túm, ngươi hẳn là so với hắn túm nhiều hơn, chính là ngươi xem ngươi cỡ nào an phận. Nếu như không phải là vì một ít quan hệ, ta cũng vậy hảo, Thái nhã cũng tốt, căn bản không có khả năng biết rõ thân phận của ngươi, chính là hắn lại là e sợ người. Nào không biết hắn là Diệp gia người đồng dạng. Chương 296, một người làm chuyện xấu. Diệp Ngộ Bạch xuất hiện, làm cho mọi người hào hứng đều thấp xuống vài phần, lại uống trong chốc lát sau, mọi người liền sướng tản. Đối với Diệp Ngọc Bạch, lục đào là đầy bụng oan khí, Diệp Nam ngược lại không có gì, dù sao tất cả mọi người muốn tại xã hội này trên sinh tồn, mỗi người đều có của mình cách sinh tồn, hơn nữa mỗi người vị trí vị trí bất động, tính cách bất động, hắn chỗ lựa chọn sinh tồn phương thức tự nhiên thì có chỗ bất động. Diệp Ngọc Bạch kỳ thật cũng là Diệp gia rất có năng lực thanh niên nhiều đại biểu, nếu không mà nói, cũng sẽ không trở thành Diệp gia gia chủ người thừa kế người được đề cử. Diệp Ngọc Bạch cùng Diệp Thu Hoa chi tranh Diệp Nam tự nhiên là hy vọng Diệp Thu Hoa chiến thắng, nhưng là nếu như Diệp Thu Hoa tận lực, cuối cùng như trước còn là bại bởi Diệp Mộng Bạch, Diệp Nam cũng hiểu được cái này không có gì, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn như thế nào tiểu như thế nào. Người đang ở đây cố gắng, người khác đã ở cố gắng, dựa vào cái gì tựu nhất định phải là ngươi thắng lợi đâu. Xã hội này là không công bình, nhưng là theo nào đó góc độ mà nói cũng là công bình. Diệp Mộng Bạch cùng Diệp Thu Hoa hai người, đều là đường huynh đệ. Mặc dù là cạnh tranh quan hệ, nhưng lại trung quy còn là một cái gia tộc người, cũng không có gì thù hận. Nếu như mọi người quang minh chính đại bằng vào buồn sự phân cao thấp, không quản kết quả là như thế nào, Diệp Nam đều có thể tiếp nhận. Nhưng là nếu vì cạnh tranh thi triển âm mưu thủ đoạn hại đối phương, coi như là Diệp Thu Hoa, Diệp Nam cũng chắc là không biết lý giải cùng tha thứ. Cạnh tranh cuối cùng cũng chỉ là Diệp Mộng Bạch cùng Diệp Thu Hoa chuyện giữa, Diệp Nam cũng không hiểu buôn bán, muốn giúp Diệp Thu Hoa cũng đều không trô ra tay liền cũng chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Sáng sớm, tuy nhiên đồng hồ sinh vật làm cho hắn cơ hồ đúng giờ đúng giờ tỉnh lại, nhưng là tả hữu vô sự, hắn hay là đang trên giường lại sảng, mơ mơ màng màng nghe được khai môn thanh âm. Diệp Nam mở mắt, trên mặt lộ ra hai phần vui vẻ. Có nơi này cái chìa khóa, ngoại trừ chính mình, chính là Tống Giai Giai, hôm qua chính mình cho Tống Giai Giai nói qua chính mình đã trở lại, bất quá đêm qua nàng có học, liền không có gọi nàng buổi tối ăn cơm đi. Có người vào nhà tiếng bước chân vang lên, sau đó trở về cửa phòng ngủ, ngay sau đó cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, ba tiếng từ nay về sau, gian phòng cửa bị đẩy ra một cái khe hở, tống dai giai đầu theo trong khe cửa cùng nhau tiến đến. Đồ lười, rời giường, đứng lên ăn điểm tâm, chỉ biết người đang ở đây lại sàng. Diệp Nam lười biếng theo trong chăn vươn tay, hướng về phía tống dai giai phất phất tay, sớm à. Còn sớm à, đều đã trải qua 9 giờ rưỡi, người ta đi làm lên một lượt nửa giờ, nếu tại quân. Ha ha, ngươi đều muốn lần lượt phạt. Diệp Nam cười nói, ta hiện tại chính là nghỉ ngơi, quân làm việc và nghỉ ngơi điều lệ có thể trông nom không được ta à? Đừng mẹ nheo a, mau đứng lên, bằng không bữa sáng lạnh tiểu không thể ăn. Tống Gai Gai dặn dò một câu, sau đó khép cửa phòng lại. Diệp Nam lưu loát xoay người rời giường, rất nhanh mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài, liền chứng kiến Tống Gai Gai đang tại quét rác. Diệp Nam lắc đầu, nha đầu kia thật sự là chịu khó quá phận a. Diệp Nam không có bất kể nàng, chính mình lười, chẳng lẽ còn quản được người khác chịu khó à? Ha ha, nói sau nữ hải tử cần nhanh một chút, rất tốt. Diệp Nam đi vào buồng vệ sinh bắt đầu rửa mặt, đợi cho rửa mặt hoàn thành khi vừa hay nhìn thấy Tống Gai Gai trong phòng ngủ giúp chính mình xếp chăn tử, thu thập chính mình đêm qua nhét vào bên giường quần áo bẩn. Diệp Nam đột nhiên nhớ tới, chính mình đêm qua về nhà vọt lên tắm rửa tiểu nga xuống, thay cho quần lót còn cùng một chỗ nhét vào dưới quần áo mà đâu, lập tức giật mình một cái, vọt lên đi vào. Tại Tống Giai Giai chuẩn bị mở ra quần áo trước, một tay lấy thay cho quần áo thoang cái cho bế lên. Những này quần áo bẩn, chính ta đến thu thì tốt rồi, ngươi cũng không cần thu. Tống Giai Giai có chút nghi hoặc nhìn một chút Diệp Nam có chút khẩn trương xấu hổ bộ dạng, dưới đầu ý thức quay đầu nhìn về phía trong phòng ngủ rõ rác, tựa hồ nghĩ từ trong đó phát hiện một ít đồ vật. Ca, ngươi nên không phải một người. Làm chuyện xấu đi. Diệp Nam trên mặt Tiếu Dung lập tức thoang cái cứng lại rồi, lại là xấu hổ lại là tức giận nói nói. Ánh mắt ngươi hướng nơi đó nhìn đâu, không phải như ngươi nghĩ, ta không có. Tống dai dai nhìn xem Diệp Nam bộ dạng, cười hì hì nói, vậy ngươi khẩn trương cái gì? Diệp Nam xấu hổ nói, trong chỗ này có thay cho nội ý của lót, ngươi là nữ hài tử, không có phương tiện. Cái này có cái gì không có phương tiện, ngươi là ta ca à, loạn nghĩ gì thế? Tống dai dai trắng không còn chút máu Diệp Nam liếc, nhưng là của mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn là có hai phần đường đỏ, được rồi, không thu sẽ không thu. Muốn chính mình rửa ngươi chính mình rửa a, không phải tay rửa ném trong máy giặt quần áo. Diệp Nam a một tiếng, ổ mi phục của mình chạy ra ngoài, ba lượng xuống rửa sạch sẽ quần lót của mình cùng bít tất, đem những thứ khác quần áo bẩn ném vào máy giặt quần áo. Tống Gia Rai cũng đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn, dọn xong bát đũa, nhanh tới dùng cơm, đều nhanh lạnh. Diệp Nam ngồi xuống, kẹp lên một cái túi tử cắn một cái, ngày thường đều là hai người, hôm nay một người như thế nào a? Tống Gia Rai bưng một ít chén bát cháo chậm rãi uống. Thuận miệng ngồi đáp, Hiểu Mẫn hôm nay đưa hẹn biết, cho nên ta một người đã tới. Tướng hội, Diệp Nam cười nói, có bạn trai rồi. Tống Gai Gai cười nói, ừ, đúng vậy. Diệp Nam cười nói, Hiểu Mẫn đều yêu thương, người xinh đẹp như vậy, truy người khẳng định không ít ta, như thế nào không gặp người luyến ái đâu, hay hoặc là người vụng trộm, chưa cho ta nói, nào có a. Tống Gai Gai khẽ nói, ta nói rồi tạm thời bất đàm luyến ái, ngươi cũng đừng quan tâm. Diệp Nam dương dương tự đắt mi, cười nói. Bây giờ không phải là có loại thuyết pháp, tại trong đại học bất đàm luyến ái, từ nay về sau hồi tưởng lại, tóm lại là một hồi tiếc nuối sao. Ơ, ca, không thể tưởng được ngươi còn rất tân triệu A, liền những này ngươi đều biết A. Diệp Nam sắc mặt tối sầm, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ngươi ca ta chính là một cái lão cổ bản lão cổ đồng sao? Tống dai dai hì hì cười nói, cũng không phải A, ca ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng là tính cách là quá trầm ổn, giống như là 3-40 đại thuốc đồng dạng làm cho người ta cảm giác chính là quá nặng ổn tình tao a. Xem xét Diệp Nam sắc mặt, Tống Dài Dài lại cười hì hì bổ cựu nói, tuy nhiên mất vài phần người thanh niên tinh thần phân chấn, nhưng là thành thuộc nam nhân càng có mị lực a, cùng làm cho người ta có cảm giác an toàn a, đây cũng không phải là những thanh niên nhiệt huyết kia tiểu hài tử xấu xa có thể so sánh với, ca, ngươi muốn cùng tín mình là rất có mị lực, rất chiêu nữ hài tử yêu mến, các ngươi trong quân doanh cũng có thể có quân doanh chi hòa a, chẳng lẽ không có mỹ nữ đối với ngươi ý tứ? Ý tứ. Diệp Nam cười nói, suốt ngày đều bận rộn các loại huấn luyện, các loại nhiệm vụ, nơi nào có thời gian đi nói chuyện yêu đương à, hơn nữa trong quân doanh lại có mấy nữ. Ngươi không phải biết rõ câu kia ư? tham gia quân ngũ cả 3 năm, theo mẹ thi đấu điêu thuyền, mặc dù là trêu chọc, nhưng là cũng nói minh trong quân doanh nữ nhân rất thưa thật à. Tống dai dai chắt chắt nhăn tỉnh, mỉm cười nói, cũng không quan hệ, dù sao ngươi đều có băng nhạn tỷ tỷ, lập tức ngươi không phải là muốn đi kinh thành sao. Từ nay về sau các ngươi có thể mỗi ngày gặp mặt, sớm cố gắng đem băng nhạn tỷ nắm bát. Từ nay về sau ngươi liền không cần một người gối đầu một mình khó ngủ làm chuyện xấu. Diệp Nam lập tức xấu hổ, tiểu nha đầu một cái, nói nhăng gì đấy. Tống dai dai bĩu môi nói, ai nhỏ nha đầu a, ta đều là người trưởng thành, là đại cô nương a. Diệp Nam không thể lại hà, cũng không nên tại đây có nhiều việc nói gì, ăn cơm ăn cơm, chậm chút theo ta cùng đi làm ít chuyện, ta giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức. Chương 297, Thư nhân bảo Tiêu, đây là Tống Gai Gai, muội muội của ta. Đây là Nguyễn Anh Tú, là người Việt Nam. Lần này chấp hành trong nhiệm vụ chúng ta nằm vùng tuyến nhân, còn đã cứu mạng của ta. Từ nay về sau nàng sẽ ở côn nam định cư. Nàng tại đây cũng không có bằng hữu, hy vọng ngươi cùng nàng có thể trở thành bằng hữu. Tại Nguyễn Anh Tú chỗ ở tiểu điểm trong phòng, Diệp Nam là Nguyễn Anh Tú cùng Tống Gai Gai hai người lẫn nhau làm giới thiệu. Tống Gai Gai nghe nói Nguyễn Anh Tú đã cứu Diệp Nam mệnh, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi. Có chút khẩn trương nhìn thoáng qua Diệp Nam, chợt tỉnh nộ lại, ánh mắt lại thêm vài phần nén lẫn dận. Diệp Nam xem hiểu rõ rồi Tống Giai Giai trong ánh mắt ân cẩn cùng nghĩ mà sợ, nàng trước cũng đã mất đi ca ca Tống Hải, bây giờ đem chính mình coi như ca ca của nàng, cũng là nàng đối Tống Hải tình cảm ký thác, nghe được Diệp Nam lại điểm chết, cái này tâm ý trong sao có thể không kinh hãi không phải nghĩ mà sợ. Nàng cũng đã mất đi một lần ca ca, nàng không cách nào nữa kinh nghiệm một lần thống khổ như vậy. Nguyễn Anh Tú có chút kỳ quái hỏi. Muội muội của ngươi vì sao họ Tống mà không phải họ Diệp, chẳng lẽ đi theo mẫu thân họ sao?" Diệp Nam cười giải thích nói, "Nàng không phải ta thân muội muội, ca ca của nàng là chiến hữu của ta, tại bắt sống bà tạ thủ hạ buôn lậu thuốc phiện trùm buôn thuốc phiện bắn nhau trong hy sinh, nàng không có khác thân nhân, cho nên hiện tại ta chính là ca ca của nàng." Nguyễn Anh Tu sửng sốt một chút, trên mặt chợt bay lên vài phần cảm động lây biểu lộ. Nghiêm khắc lại nói tiếp, "Nàng cũng là bà tạ người bị hại, cho nên nghe được tống giai giai như vậy kinh nghiệm liền có trước một loại xuất cảnh tương tự đồng bệnh tương liên cảm giác Diệp Nam tự nhiên sẽ không cho Tống Gai Gai nói Nguyễn Anh tú tại mật đạt làm kỹ nữ truyền tình bây giờ tại mới địa phương tự nhiên hết thề đều bắt đầu lại từ đầu những chuyện này tự nhiên không cần nói nữa nếu không cũng chỉ là không công tăng thêm làm phức tạp thôi Ngươi Hảo Tống tiểu thư lần đầu gặp mặt thỉnh chiếu cố nhiều Nguyễn Anh tú thao trước không được tự nhiên tiếng hoa cùng Tống Gai Gai chào hỏi Tống Gai Gai nhiệt tình thân thủ cầm Nguyễn Anh tú tay. Ngươi hảo, Nguyễn Tiểu thư. Diệp Nam cười nói, Nguyễn Anh Tú hiện tại đang tại học tập tiếng Hoa, có thời gian ngươi có thể nhiều giúp đỡ nàng. Tốt, giao cho ta. À. Cự li ẩn long khảo hạch trung tuần tháng 7 còn có một khoảng thời gian, bởi vì tần băng nhạn cũng đúng lúc ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, Diệp Nam cũng liên lạc không được, cho nên Diệp Nam cũng không có vội vã trên kinh. Diệp Nam một mặt tiếp tục dưỡng thương, một mặt chuẩn bị lợi dụng khoảng thời gian này trợ giúp Nguyễn Anh Tú mau chóng dung nhập côn Nam sinh hoạt Nguyên bản lục đào nói chuyện này giao cho hắn bí thư bạch lộ đi làm, nhưng là Diệp Nam nghĩ cuối cùng là bằng hữu của mình, như vậy ném cho lục đào tựa hồ có chút không tốt lắm, liền lời nói dịu dàng xin miễn. Diệp Nam cũng đã cho đệ đệ Diệp Thu Hoa nói qua, đảng Nguyễn Anh Tú hoàn thành tiếng hoa học tập ban chương trình học sau, liền đi hắn thiên thuẫn bảo an công ty đi làm, dù sao công ty cũng cần thông báo tuyển dụng không ít người, trừ ra tất yếu huấn luyện viên các loại, văn phòng nhân viên cũng cần không ít, khiến cho Nguyễn Anh Tú trước theo đơn giản nhất văn phòng văn phòng viên làm lên đầu tiên cần giải quyết chính là vấn đề chỗ ở. Diệp Nam mang theo Tống Gai Gai cùng một chỗ giúp đỡ Nguyên Anh tú tại Thiên Thuẫn Bảo An công ty phụ cận cư xá tìm nhà ở, lôi kéo Tống Gai Gai cùng một chỗ. Một mặt là nghĩ giới thiệu hai người nhận thức, làm cho Nguyên Anh tú nhiều một người bạn. Thứ hai cũng là nhiều nữ nhân, có một số việc cũng tốt xử lý một ít. Sự thật chứng minh Diệp Nam ý nghĩ là chính xác, đang tìm phòng ở trong quá trình. Tống Gai Gai phi thường nhiệt tâm, Nguyên Anh tú cũng là hào hứng bừng bừng, hai nữ hệ so sánh mang bơi trao đổi. Có đôi khi còn cần Diệp Nam làm phiên dịch, đối nguyên một đám phòng cho thuê tiến hành chọn lựa đối lẩu. Nhìn ba bốn phòng ở sau, cuối cùng thiêu đến một cái tống dài dài cùng Nguyễn Anh Tú đều rất hài lòng phòng ở mới. Đây là một nhà nghèo hình một cư thất, rất thích hợp Nguyễn Anh Tú như vậy độc thân nữ nhân ở lại, giá cả cũng không mắc. Diệp Nam giúp đỡ ký kết hiệp ước, giao một năm tiền thuê, Nguyễn Anh Tú liền xem như có chúc tại chính mình ở lại tiểu ổ. Trước Nguyễn Anh Tú rời đi mật đặc khi, mang theo một cái ba lô, trong ba lô chứa của nàng tích xúc còn có Diệp Nam trước mang đến một khoản tiền, ước chừng có chừng 30 vạn hoa hạ tệ, số tiền kia số lượng không tính khổng lồ, nhưng lại ít nhất có thể cho nàng trong vài năm áo cơm không lo. Nguyễn Anh Tú trước nói muốn đem Diệp Nam này bộ phận tiền trả lại cho Diệp Nam, Diệp Nam lại cười nói hắn không có gì dùng tiền địa phương, còn là phóng nàng chỗ đó, nếu có cần dùng gấp, cũng có thể trước dùng đến. Nguyên bản Diệp Nam còn tưởng rằng muốn phế một phen miệng lươi, ai biết Nguyễn Anh Tú lần này lại sảng khoái đáp ứng xuống nói là chính mình giúp hắn bảo quản cái này bộ phận tiền kế tiếp nửa ngày chính là quét dọn vệ sinh cùng mua sắm sinh hoạt vật tư hai nữ nhân bận trước bận sau Diệp Nam lại là có chút nhàn nhã đánh đánh giết giết hắn hoàn toàn có thể hỗ trợ nhưng là bố trí gian phòng còn lại là một nữ nhân gian phòng việc này nhưng hắn là thúc thủ vô sách Diệp Nam nguyên vốn định cho Nguyễn Anh tú tìm tiếng hoa huấn luyện ban tống Gai Gai nghe được việc này sau nói cho Diệp Nam căn bản cũng không có cái này tất yếu trong trường học có không ít học sinh đều thái lan ngữ Hoàn toàn có thể mướn một tên đệ tử tiến hành một trọi một phụ đạo, như vậy nhanh hơn nhanh chóng, hơn nữa thu phí cũng không quý, thời gian học tập cũng càng hảo an bài. Diệp Nam tưởng tượng cũng đúng, liền đem chuyện này cũng cùng nhau ném cho Tống Giai Giai. Chứng thực cái này vài cái sự tình, Diệp Nam cũng thoáng cái dễ dàng hơn, còn lại sinh hoạt muốn xem Nguyễn Anh Tú chính mình an bài. Buổi tối, Nguyễn Anh Tú làm ông chủ, thỉnh Diệp Nam cùng Tống Giai Giai hai người ăn cơm, xem như đối hai người hỗ trợ cảm tạ. Tuy nhiên Tống Giai Giai cùng Nguyễn Anh tú ngôn ngữ còn không quá thông, nhưng lại cũng không ngại các nàng trao đổi. Hơn nữa Diệp Nam nhìn ra được, hai người còn rất trò chuyện có được, nghĩ đến từ nay về sau cũng có thể trở thành bằng hữu không tệ. Trinh An, Diệp Nam điện thoại văng lên, Diệp Nam lấy điện thoại ra nhìn nhìn, có chút sửng sốt một chút. Cú điện thoại này dãy số Diệp Nam không có bảo tồn, nhưng lại thật là ghi tạc trong đầu. Thái Nhã, Diệp Nam nhận nghe điện thoại, mỉm cười nói, Thái Tiểu thư. Thái Nhã này ngọt ngào nhu nhu thanh âm tại trong loa vang lên, mang theo vài phần sáng sủa tiếng cười. Diệp Tiên Sinh, xem ra ngươi thật đúng là nhớ kỹ số điện thoại của ta đâu. Diệp Nam cười nói, ta nhưng không có nói lão à, hiện tại chính là chứng minh rồi à. Thái tiểu thư gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Thái Nhã nói khẽ, Diệp Tiên Sinh ngày mai có thì giờ rảnh không? Ta nghĩ thỉnh Diệp Tiên Sinh giúp ta một cái bế bộn, ừ, một cái chuyện nhỏ. Diệp Nam sững sốt một chút, thoáng có chút như vậy trong nháy mắt do dự. Cũng không phải hắn ngày mai có việc, mà là hắn đang suy tư đối phương khả năng sẽ tìm chính mình hỗ trợ cái gì. Ngày mai ta không sao, không biết thái tiểu thư cần ta hỗ trợ cái gì. Thái nhã trong thanh âm nhiều hơn hai phần cao hứng, nàng trước hỏi pháp nguyên bản là rất tuyển chuyển. Như nếu như đối phương không nguyện ý hỗ trợ, hoàn toàn có thể thuận miệng nói chính mình ngày mai có chuyện quan trọng không thể phân thân cái gì. Lớn như vậy ra mặt trên đều không có trở ngại, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ cùng đắc tội với người. Chính là bây giờ Diệp Nam do dự một chút sau nói không có việc gì, đây cũng là nói rõ hắn cũng không có nghĩ một ngụm cự tuyệt chính mình. Thái Nhã nói khẽ, ta nghĩ thỉnh Diệp tiên sinh cho ta đem một ngày tư nhân bảo tiêu. Trước 298, việc này ta tiếp. Tư nhân bảo tiêu. Diệp Nam trên mặt biểu lộ có trong nháy mắt ngốc trệ, vô ý thức hỏi, tư nhân bảo tiêu, này là có ý gì? Thái Nhã ngọt ngào thanh âm xăm trước hai phần khẩn cầu, chính là mặt chưa ý thức, ngày mai ta sẽ tham gia một ít hoạt động. Gặp một số người, ta lo lắng khả năng lại có một chút chuyện không vui chuyện phát sinh. Ta chỉ là một nữ nhân, tay chói gà không chặt, cho nên ta cần một cái tin được nam nhân bảo vệ an toàn của ta. Tin được nam nhân. Diệp Nam trong thanh âm có chút có hai phần kinh ngạc. Thái tiểu thư, chúng ta đến bây giờ mới ngừng mới gặp mặt hai lần à. Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt tựa hồ còn không phải như vậy vui sướng. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Thái nhã thanh âm bình tĩnh, nhưng là trong đó lại tràn đầy không thể hoài nghi khẳng định khẩu khí. Đúng vậy. Ngươi cũng biết ta là đang làm gì, du tẩu cùng các loại quyền quý phú hào trong lúc đó, nếu như nói ta còn không có một đôi có thể xem thấu trong đám người tâm con mắt, ta đây khả năng sớm đã bị người ăn được liền xương cốt cặn bã cũng không có. Chúng ta tuy nhiên chỉ thấy qua hai lần mặt, nhưng là ta tin tưởng ngươi là một cái đáng giá tín nhiệm người. Diệp Nam như trước cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bên cạnh ngươi hẳn là có rất nhiều người à, chẳng lẽ liền một cái tín nhiệm mọi người tìm không ra tới sao? Có. Nhưng là bọn hắn không thích hợp đi làm chuyện này Diệp Nam cao mày hỏi Vì cái gì Thái nhã thẳng thắn thành khẩn nói Không nói trước bọn họ không có làm việc này năng lực Hơn nữa việc này khả năng sẽ đắc tội người Ta tuy sau đó khả năng không có việc gì Nhưng là bọn hắn khả năng sẽ Vì thế đã bị liên quan đến Ta nhưng có thể lại không có cách nào Cam đoan an toàn của bọn hắn Cho nên chuyện này ta không thể nhường bọn họ đi làm Diệp Nam ẩn ẩn có chút hiểu rõ rồi Như lời người nói nguy hiểm cũng không phải chỉ đối khả năng tồn tại công kích người nhân sinh an toàn chuyện tình A. Đúng vậy, chính thức nếu như là kẻ bắt cóc, trực tiếp minh đao minh thương ngược lại dễ dàng giải quyết, nhưng là một ý tẩn tính uy hiếp, so với chân đao chân thương càng làm cho không người nào có thể chống đỡ. Diệp Nam giận dữ nói, ngươi tìm tới ta, là vì ta là Diệp gia người sao, hay hoặc là bởi vì con người của ta thẳng tính, cứng mềm không ăn. Đúng vậy, cơ bản cũng là ý tứ này. Thái Nhã cư nhiên còn sảng khoái thừa nhận, Ta không muốn nói một ít đường hoàng mà nói đi che lấp hoặc là tô son chắc phấn, cơ bản chính là ngươi nói nguyên nhân, ngươi có cũng đủ năng lực ứng phó bất luận cái gì đột phát nguy hiểm, ngươi cũng có làm cho người ta kiêng kỵ thân phận. Diệp Gia Gia chủ đại công tử, là Gia đại thiếu, cũng không phải là ai cũng dám công nhiên đối phó. Diệp Nam rất muốn hỏi nàng vì sao không đi tìm lục Đào hỗ trợ, nhưng là nghĩ nói như vậy tựa hồ có chút ném nổi ý tứ, liền không hỏi cửa ra. Yêu tại Diệp Nam do dự thời điểm, Thái Nhã cũng đã chủ động nói. Bên cạnh ta quyền quý phú hào, cơ bản cùng ta đều là một loại trên lợi ích quan hệ, cho dù có điểm tâm tư, nhưng là những người này đều là thành tinh nhân vật, bọn họ chắc là không biết vì một nữ nhân đi đắc tội bọn họ đắc tội không nổi quyền quý, nguyên bản ta lo lắng thỉnh lục đào hỗ trợ, nhưng là lục đào bản thân cũng là vòng tròn này trong, đúng là vẫn còn không bằng ngươi phù hợp. Xin tha thứ ta nói được trực tiếp như vậy, ta nhìn ra được, ngươi tuy nhiên ngày thường cũng không nhiều lắm lời nói, cũng không hỉ làm náo động nhưng là trong lòng ngươi kỳ thật so với ai khác đều có thể thấy hiểu rõ ta nghĩ như vậy trực tiếp cùng ngươi trao đổi khả năng còn có thể tốt một chút chỉ cần ngươi giúp ta đây cái bệ bội từ nay về sau ngươi cũng tốt đệ đệ của ngươi cũng tốt chỉ cần cần ta hỗ trợ ta nhất định tận tâm tận lực tuyệt không từ chối ta đã biết đệ đệ của ngươi cùng Diệp Mộng Bạch trong lúc đó đổ ước chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua lần này cửa ải khó ta đem hết toàn lực giúp đệ đệ của ngươi đánh bại Diệp Mộng Bạch Diệp Nam mày nhủ lại rất nhiều Đối phương cuối cùng này bằng với là khai ra một cái giao dịch điều kiện, nếu như nói chỉ là Diệp Nam chính mình, vậy hắn cũng không muốn đi chạm phải cái này phiền toái sự tình, bởi vì hắn nghe được ra, cái này phiền toái khả năng không nhỏ. Nếu như chỉ là người thường, bằng vào Thái Nhã này linh lung tắm mặt thủ đoạn cùng với nàng tại côn Nam giao tế quyển, như thế nào đều không có chuyện gì, mà làm cho Thái Nhã đều có thể cảm thấy như thế nguy nan, hiện nhiên không phải người bình thường. Nếu như biết rõ gặp nguy hiểm, này thì không thể tránh đi sao. Thái nhã cười khổ nói, có chuyện tình là không có cách nào tránh đi, trừ phi ta có thể bông ta xuống hiện tại hết thảy. ta đây tự nhiên không cần khó xử, nhưng là ngươi cũng biết, ta thân tại trong cục, không nói trước ta không bỏ xuống được, cũng không muốn bông, coi như là ta nghĩ bông, lại nơi đó dễ dàng như vậy, nói bông liền phóng hạ đâu. Giống như ta vậy người, biết được rất nhiều người bầu không khí không lành mạnh, cũng hiểu biết rất nhiều không muốn người biết chuyện tình, bây giờ ta còn có giá trị lợi dụng. Mọi người cũng không cần kéo vạch ra mặt, tự nhiên là bình an vô sự, nếu có một ngày, ta không có giá trị lợi dụng, ta đây có lẽ cũng sẽ bị bọn họ xé rách thành mảnh nhỏ, hái quốc không còn. Diệp Nam nghe Thái Nhã nói như vậy, cũng là trầm mặc không nói gì, xác thực, như Thái Nhã làm những chuyện như vậy, nhìn như linh lung tám mặt nhân mạch vô cùng, nhưng là trên thực tế nhưng cũng là cẩn thận, tiếp xúc tư ẩn sự tình càng nhiều, cũng liền càng dễ dàng bị người đố kỵ. Diệp Nam thẳng thắn thành khẩn trực tiếp hỏi. Ý của ngươi là ngày mai khả năng có người sẽ đối với ngươi đưa ra không an phận yêu cầu, mà ngươi không có biện pháp trực tiếp mở miệng cự tuyệt, cho nên nghĩ để cho ta đem hộ vệ của ngươi, bảo vệ ngươi an toàn, không cho ngươi bị người chiếm tiện nghi sao. Đã bài trừ trực tiếp nhân thân an toàn phương diện nguy hiểm, Thái Nhã còn nói nhiều như vậy, Diệp Nam tự nhiên hiểu rõ Thái Nhã nói là có ý gì. Đúng vậy, kỳ thật đây chỉ là một cái dự phòng, chuyện này chỉ là có khả năng sẽ phát sinh, nếu như không có phát sinh, tự nhiên mọi chuyện đều tốt. Nếu như đã xảy ra, Hưu cần ngươi ra mặt giải vây, đem ta mang đi, dùng bằng hữu thân phận. Không quản ngày mai chuyện này có hay không phát sinh, ta đều thừa của ngươi phần này nhân tình, trước ta cho lời hứa của ngươi cũng một mực hữu hiệu. Thái nhã nói đến đây, khẩu khí đột nhiên thấp xuống ba phần, thanh âm có vài phần lũ hoãn, tràn đầy khẩn cầu hương vị, như thế nào, Diệp tiên sinh, ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp thoáng cái ta đây cái nhu nhược tiểu nữ từ đâu? Diệp Nam thở dài một hơi, nếu như mình và nàng thật là chưa từng gặp mặt, hay hoặc là không có đệ đệ diệp thu hoa chuyện tình, Diệp Nam thật đúng là có thể cứng ngắc nâng tâm địa cự tuyệt, chính là lo lắng đến đệ đệ công ty phát triển, Diệp Nam liền không có cách nào cự tuyệt, nhất là đêm qua mọi người mới thấy, còn trò chuyện với nhau thật vui dưới tình huống, càng là không tốt cự tuyệt. Đối phương rốt cuộc là ai, có thể làm cho ngươi ngay cả cự tuyệt đường sống đều không có. Thái Nhã thở dài, có thể làm cho ta trước giữ bí mật thoáng cái ư, cái này lại liên lụy rất nhiều thứ cùng tin tức. Diệp Nam trong đầu chợt nhớ tới một việc Thì phải là trước lục đảo từng từng nói qua, Thái Nhã bụt lên một cái đại nhân vật, chẳng lẽ ngày mai Thái Nhã muốn gặp chính là cái này sau lưng nàng đại nhân vật? Hay hoặc là, ngày mai người này, cùng cái kia đại nhân vật có quan hệ gì, hoặc là cái kia mặt người, thế cho nên làm cho người ta đối không an phận yêu cầu ngày cả cự tuyệt đều không có biện pháp cự tuyệt. Diệp Nam trầm ngâm vài giây đồng hồ, lông mày giãn ra mở, nhẹ nhàng nói, hảo, việc này ta tiếp. Trưng 299, sợ hắn cái trứng. Diệp Nam đáp ứng chuyện này cũng là trải qua lo lắng, Thái Nhã xin nhờ chuyện tình kỳ thật rất bình thường, ngươi một nữ tính bằng hữu uống rượu, ngươi lại trơ mắt xem nàng bị người mang đi ư? Về phần mang đi bằng hữu người thân phận, có nhiều như bức, ta cần sợ ngươi sao? Mưa bom báo đạn, đều không có sợ qua, lại e ngại nào đó người sao? Sợ ngươi cái trứng. Không muốn lại được. Huống chi bất kể là Diệp gia láo gia tử, còn là phụ thân, đều cho Diệp Nam nói qua lời giống vậy. Diệp gia không phải gây chuyện Nhưng là Diệp Gia tuyệt đối không sợ sự. Diệp Gia có cái này lo lắng, Diệp Gia đệ tử cũng muốn có cái này lo lắng. Ngày thứ hai, Diệp Nam sau khi ăn cơm chưa xong, đánh cái trước xe hướng Nam Đô Giải Trí. Đến thời điểm, hắn cho Thái Nhã gọi điện thoại. Rất nhanh, một cái chừng 30 tuổi mặc chức nghiệp 6 trang nữ nhân xuất hiện ở Diệp Nam trước mặt. Ngươi hảo, Diệp Tiên Sinh, ta là Thái Tổng trợ Lý Miêu Khả Hân. Thái Tổng hiện tại có chút việc không cách nào tự mình xuống nên đón ngươi, mời. Mầm tiểu thư. Ngươi hảo. Diệp Nam khách khí đánh cái bắt chuyện, liền đi theo Miêu Khả Hân đi vào Nam đô giải trí. Một đường trên thang máy đến Nam đô giải trí tầng cao nhất, Miêu Khả Hân đem Diệp Nam dẫn vào một cái hội phòng khách. Miêu Khả Hân cho Diệp Nam rót một chén trà sau, khách khí mỉm cười nói: Diệp tiên sinh, ngươi thỉnh ngồi tạm. Thái tổng lập tức: Đi, ngươi còn bận việc của ngươi đi thôi. Ta tại bực này nàng thì tốt rồi, dù sao ta cũng không có chuyện. Miêu Khả Hân sau khi rời đi, Diệp Nam đánh giá một phen chung quanh. Nơi này hẳn là Thái Nhã ngày bình thường chỗ làm việc, vừa rồi đi lên thang máy cũng đều là một mình nhất bộ cần quét thẻ mới có thể khởi động thang máy, hiển nhiên cùng Nam Đô giải trí hiển nhiên là tách ra. Diệp Nam thu hồi ánh mắt, nâng chung trà lên, uống mấy ngụm trà, sau đó cầm lấy điện thoại, tiện tay xem nổi lên tin tức. tước chừng ngồi 15 phút tả hữu, một hồi cao dép lê và chạm mặt đất thanh thúy vang lên tiếng vang lên, Diệp Nam ngẩng đầu, liền chứng kiến Thái Nhã xuất hiện ở cửa ra vào. Lúc này Thái Nhã cùng hai lần trước Diệp Nam nhìn thấy Thái Nhã hình tượng lại hoàn toàn bất đồng, hôm nay Thái Nhã tóc nhẹ nhàng co lại, mặc một thân màu ngân hôi tây trang, bút máy quần, màu ngân hôi cao gót dài ra, cả người thiếu vài phần vũ mị hấp dẫn, lại nhiều vài phần lão luyện. Diệp Nam ước lượng nâng điện thoại, đứng lên, mỉm cười nói, Thái Tiểu thư, Thái Nhã đã đi tới, rội ra xíu xiu trắng non bàn tay nhỏ bé cùng Diệp Nam nắm tay, Diệp Tiên Sinh, thật sự rất cảm kích người khả năng giúp đỡ bể buộn Diệp Nam cười nói, vấn đề này kỳ thật cũng không coi là cái đại sự gì, có lẽ chỉ là ngươi tự mình nghĩ phức tạp. Thái Nhã mỉm cười nói, đồng dạng một việc, tại có người trong mắt khó như lên trời, tại có người trong mắt lại là tiện tay mà thôi, đồng dạng một việc, đối đồng dạng năng lực người mà nói, có lại tư trước thi sau, do dự, có lại lại không chút do dự. Diệp Nam cầm Thái Nhã tay, mỉm cười nói, không thể không nói, Thái tiểu thư ngươi quá lại nói chuyện tiếm. Thái Nhã tay hơi có chút mát, rất nhu, rất nhuyễn. Nắm ở trong tay phi thường thoải mái, làm cho người ta có một loại rất muốn hảo hảo vướt vướt xúc động. Diệp Nam nhẹ nhàng nắm chặt sau, liền buông lòng tay ra nói, được rồi, Thái tiểu thư, kế tiếp thời gian, ta liền giao cho ngươi, ngươi cần ta làm như thế nào, trực tiếp phân phó chính là. Thái nhã tại Diệp Nam đối diện trên ghế salon ngồi xuống, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, bọn họ buổi chiều sẽ tới, sau đó bữa tối ta sẽ cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, ăn cơm địa điểm ta là định tại đôn hoàng hội quán, định mai tên cửa hiệu phòng. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta chiếu cố rất đơn giản, buổi tối ngươi cũng đi đôn hoàng hội quán nhà hàng ăn cơm, vị trí ta cũng đã tìm người giúp ngươi định tốt lắm, ngươi trực tiếp đi có thể, chỉ dùng để ngươi tên của mình đứng vị trí. Ngươi cần tại hội quán trong lốc đến chúng ta bữa tiệc chấm dứt, nếu như thời điểm đó, ta là thanh thanh tỉnh đi tới, ngươi liền lái xe đi theo chúng ta đằng sau, bảo đảm ta cuối cùng là an toàn về đến nhà là được, đương nhiên, nếu như ta thanh tỉnh, ta sẽ trực tiếp cùng ngươi liên lạc, nói cho ngươi biết sự tình tình hình gần đây. Nếu như ngươi xem rồi ta uống rượu, bị người vịn xuống, vậy ngươi liền ra mặt, dùng bằng hữu của ta thân phận, dùng quan tâm ta uống rượu là lý do, đem ta mang đi. Diệp Nam nghe xong thái nhã giảng thuật, cười nói, cứ như vậy.